Vệ quân mạch trầm mặc mà rời đi véo ở nam tử trên cổ tay, nam tử ho nhẹ hai tiếng dùng tay méo méo chính mình cổ. Thân làm một cái bộ lạc thủ lĩnh, bị người bóp cổ uy hiếp cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã tự phát tự giác chuyển qua phía dưới vệ quân mạch, nói, được rồi, hiện tại ta thừa nhận ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Vệ quân mạch đạm nhiên nói, liên lạc ngõa thứ các bộ. Cắt đứt Bắc Nguyên Đại quân đường lui. Trong đại trướng một trận trầm mặc, hồi lâu mới như là rốt cuộc phục hồi tinh thần lại giống nhau. Trừng mắt một đôi hổ mắt phảng phất xem quái vật giống nhau nhìn trước mắt nam tử, ngươi ở nói dẫn sao. Ngươi làm ta. Giúp ngươi cắt đứt Bắc Nguyên Đại quân đường lui. Dựa vào cái gì? Vệ quân mạch Đạo nhiên nói, trừ phi ngươi tưởng cả đời bị Bắc Nguyên Vương đình ép tới không dám ngẩng đầu. Nay vài lần Bắc Nguyên đối U Châu động võ. Ngươi bộ lạc đều không có tham gia. Ngươi cảm thấy, Bắc Nguyên Vương Đình có thể hay không thu sau tính sổ. Nam tử Trung Nguyên lời nói cũng không quá hảo, tuy rằng không phải thập phần lý giải thu sau tính sổ là ý gì lại không ngại ngại hắn lý giải vệ quân mạch ý tứ trong lời nói. Vệ quân mạch hiển nhiên cũng không phải một cái ưu tú thuyết khách, cho nên nói xong những lời này lúc sau trong đại trướng liền lại một lần lâm vào trầm mặc. Hồi lâu, mới nghe được Nam tử hỏi, ngươi ta có thể có chỗ tốt gì? vệ quân mạch nói, nếu có thể nhất cử đánh tan bắc nguyên đại quân, tiến vương điện hạ có thể vì ngươi hướng triều đình tình phong. đến lúc đó, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận thoát ly bắc nguyên vương đình. nam tử có thể trở thành một cái bộ lạc thủ lĩnh, hiển nhiên cũng không phải ngốc tử. cười nhạo nói, ngươi cho ta suồng sao? tiếp thu đại hạ sát phong, đến lúc đó ta trước liền sẽ bị quan ngoại sở hữu bộ lạc công kích mới là đi. chẳng lẽ ngươi cảm thấy? Các ngươi còn có cơ hội một lần nữa phản hồi con nội. Vệ quân mạch hờ hững nói. Nam tử chán nản, tuy rằng trước mắt người này nói chuyện ngự khí bình bình đạm đạm không có chút nào cao ngạo hoặc là khinh miệt ý tứ, nhưng là nghe vào trong thai chính là có một cổ không cho là đúng cảm giác, hiện nhiên là căn bản là không đưa bọn họ xem ở trong mắt, cũng không cho rằng bọn họ thật sự có thể cấu thành cái gì huy hiếp. Nam tử giận cực phản cười, một khi đã như vậy, Các hạ cần gì phải tới tìm ta nói giao dịch. Phương tiện. Vệ quân mạch nói, ngươi không đồng ý, ta cũng có thể đi tìm người khác. Luôn có người nguyện ý tiếp thu đại hạ nâng đỡ. Nâng đỡ. Sắc thật, nếu có đại hạ nâng đỡ rất có thể sẽ nhanh chóng quật khởi thậm chí thay thế được Bắc nguyên vương đình một lần nữa thống nhất thảo nguyên. Phía trước không ai tiếp thu là bởi vì Bắc nguyên nhân cùng trung nguyên nhân chi gian huyết hải thâm thủ, nhưng là hiện giờ Bắc nguyên rời khỏi trung nguyên đã hơn 20 năm. Tổng hội có nhân tâm động. Hơn nữa luôn là có một ít chưa bao giờ đặt chân trung nguyên cùng trung nguyên nhân không có cửu hận bộ lạc. Trước mắt người này vì cái gì trở về tìm hắn nguyên nhân hắn cũng minh bạch một ít, còn không phải là bởi vì bọn họ bộ lạc cơ hồ không có đặt chân quá trung nguyên sao. Vệ quân mạch nhìn hắn, ngươi có thể suy xét, bất quá. Ta thời gian không nhiều lắm. Nói xong, vệ quân mạch xoay người hướng tới lều lớn bên ngoài đi đến. Nam tử vội vàng hỏi. Ngươi đi đâu nhi? Vệ quân mạch quay đầu lại, nhìn hắn cũng không nói chuyện. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn đi tìm bọn họ bộ lạc phụ cận sắc thật là có hai cái đồng dạng cùng Bắc Nguyên Vương Đình không rất hợp bàn bộ lạc. Trước mắt nam tử nói không sai, hắn sắc thật là không nhất định phải lựa chọn hắn. Ngươi làm ta suy nghĩ tưởng. Vệ quân mạch khẽ gật đầu, nhấc lên rèm cửa đi ra ngoài. Biên quan, u Châu vệ đại doanh. Cái này mùa yến vương dưới trướng mấy cái đại tướng khó được gom lại cùng nhau. Chân dục trong đại trướng, tiết chân cùng Chu Hoàng đều đang ngồi, trên mặt thần sắc cũng có vẻ có chút ngưng trọ. Ba cái đầu sỏ không mở miệng, phía dưới tướng lánh tự nhiên cũng không dám nói chuyện, ngay cả lều lớn trung ương trậu than cũng không thể hóa giải lều lớn trung phảng phất đóng băng giống nhau không khí. Hồi lâu, mới nghe được tiết chân thở dài nói, hiện tại làm sao bây giờ? Việc này muốn hay không bẩm báo vương gia Trần Dục cười khổ, không bẩm báo hành sao? Nếu là vệ công tử có cái vận nhất. Tính tình nhất bạo Chu hoàng tức giận nói, họ tạ thật không phải cái đồ vật, vệ công tử đều xuất quan nhiều như vậy thiên mới đến người truyền tin. Trước kia không nghe nói ra hỏa này như vậy âm hiểm a. Trần Dục mắt trợn trắng, nói, hắn còn đuổi theo truyền cái tin cho ngươi, ngươi nên cười trộm. Liên tính chờ đến vệ công tử một đường binh mã đều toàn quân hủy diệt lại khai nói cho ngươi, ngươi cũng lấy hắn không có biện pháp. Rốt cuộc hai bên không cho nhau lệ thuộc, cũng không có muốn liên hợp ý tứ. Vệ quân mạch là tạ là bộ hạ, không nói cho bọn họ là thiên kinh địa nghĩa. Đến lúc đó chỉ sợ còn phải cho vệ công tử khấu thượng một cái lánh binh thất lợi tội danh. Chu Hoàng nói, không phải muốn chúng ta việt thủ, hắn sẽ truyền tin lại đây. Nếu là không có chúng ta, chỉ bằng hắn kia kẻ hèn mấy vạn cùng tôm chân mềm không sai biệt lắm binh mã, đã sớm bị Bắc nguyên kỵ binh cấp nướt. Tiết Chân giơ tay xoa xoa giữa mày nói, "Hiện tại chúng ta nên thảo luận chính là phải làm sao bây giờ được chứ? Không chỉ có là vệ công tử, bọn họ mấy nhà hậu nhân nhưng đều ở trong quân a. Đương nhiên là xuất binh." Chân Du cùng Chu Hoàng cùng kêu lên nói. Tiết Chân gật đầu, đứng dậy nói, "Hành, ta chỗ nào hẳn là khoảng cách vệ công tử đoàn người gần nhất, ta tự mình mang binh qua đi." Chu Hoàng có chút lo lắng, "Vệ công tử đều xuất quan mau 10 ngày, còn kịp sao?" Hiện giờ cái này mùa, quan ngoại địa phương nhưng không có như vậy hảo đái. Liên tính là không đánh giặc nói không chừng đều phải mê cái lộ gì đó, hướng chi hiện giờ thảo nguyên thượng có mấy chục vạn bắc nguyên kỵ binh nơi nơi lắc lư. Chỉ cần một cái giao phong là có thể giết kẻ hèn hai vạn người hoa rơi nước chảy Tới hay không đến cập, đều phải đi. Trân dung nói, tiết tướng quân, phiền tói ngươi. Chúng ta lập tức đem tin tức bẩm báo hiến vương điện hạ. Hảo, ta đi trước thiết chân đứng dậy, vội vã mà cáo từ rời đi. Trường Phong công tử cảm thấy nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định phải ở lần đầu tiên nhìn thấy vệ quân mạch tên huấn đả này thời điểm liền cách hắn muốn rất xa có xa lắm không? Một chân đá vang ra một cái muốn đánh lén bắc nguyên binh lính, lận Trường Phong dùng kiếm chống mặt đất thẳng thở hổn hển, một bên nói vệ quân mạch lại sẽ không tới, chúng ta liền phải xong rồi. Phòng Không nghĩ tới bản công tử đời này cư nhiên là cùng ngươi chết ở một hối. Mệt đến chết kiếp, trường phong công tử cũng lười đến suy nghĩ giản thu dương rốt cuộc nên gọi cái gì. Giản thu dương dựa vào một con vừa mới chết đi con ngựa ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, cũng bất chấp trên mặt đất lạnh băng. Nghe được lận trường phong nói, giản thu dương cười khổ nói, trường phong công tử cứ việc yên tâm, liền tính chúng ta đều đã chết ngươi cũng sẽ không chết. Ai, vì cái gì? Quân chúa nói. Hai họa để lại ngàn năm. Giản Thu Dương bình tĩnh nói. Phút. Cách đó không xa chính vài người dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi tiết bân nhịn không được cười ra tiếng tới. Đã nhiều ngày nhưng xem như bọn họ đời này quá đến nhất gian nan nhật tử, vừa mới bắt đầu còn hảo chút. Mấy ngày trước bọn họ bị một đội có gần vạn người Bắc Nguyên khởi binh phát hiện. Hai bên giao chiến một hồi cuối cùng tuy rằng bọn họ thuận lợi vùng thoát khỏi Bắc Nguyên nhân, lại cũng tổn thất không nhỏ. Từ ngày đó bắt đầu. Cơ hồ mỗi ngày sự tình chính là tránh né Bắc Nguyên Kỵ binh, mang theo Bắc Nguyên Kỵ binh mãn thảo nguyên nơi nơi chạy. Hơn nữa mấy ngày nay thời tiết cũng không ít, tối hôm qua vừa mới hạ một hồi tuyết rơi vừa, hôm nay sáng sớm liền lại là một hồi hôn chiến. Suốt quan thời điểm bọn họ mang theo 2 vạn nhân mã, hiện tại cũng đã chỉ còn lại có 1 vạn lượng 3000 người. Thiệt hại gần bốn thành. Tiếng cười tác động miệng vết thương, Thiết Bân không khỏi nhếch răng. Một cái dược bình ném lại đây vừa lúc dừng ở trong lòng ngực hắn, cách đó không xa lận trường phong cũng không quay đầu lại nói, liền dư lại điểm này, cho ngươi đi. Tiểu tâm điểm, hiện giờ thời tiết này miệng vết thương tuy rằng không dễ dàng hư thối bị đông lạnh thượng cũng là giống nhau không xong. Đừng đến lúc đó biến thành cái tàn phế trở về, tiết tướng quân có khóc. Thiết bân nắm chặt trong tay dược bình, nói, đa tại trường phong công tử. Lận trường phong hừ nhẹ một tiếng vây vây tay tỏ vẻ không cần. Tiết Bách Hộ, ngươi nói, Tạ tướng quân vì cái gì muốn ở ngay lúc này đem chúng ta phái ra quan tới? Một sĩ binh nhịn không được hỏi. Đây cũng là rất nhiều tướng sĩ nghi vấn. Quan ngoại vùng đất bằng phẳng bọn họ địa hình lại không quen thuộc, nói là tới mai phục gì đó chỉ do chế cười, đừng đem chính mình đưa vào địch nhân trong miệng liền không tội. Huống chi, hai vạn người ở Thảo Nguyên Thượng có thể phục kích được Bắc Nguyên hai ngàn kỵ binh sao? Thiết Bân nhìn xem Trần Tu, Trần Tu đạm cười nói, "Cái này, Tạ tướng quân tự do an bài, há là chúng ta này đó cấp dưới có thể minh bạch. Tạ tướng quân sẽ phái người tới chi viện chúng ta sao?" Trần Tu thở dài, "Tạ tướng quân trong tay cũng hiện tại cũng không đủ bảy và người. Nói cách khác sẽ không. Cho nên, các huynh đệ nếu muốn mạng sống chúng ta liền phải chính mình liều mạng." Trần Tu nói, "Ít nhất, ở vệ tướng quân trở về phía trước. Vệ tướng quân sẽ trở về Ngay từ đầu liền chưa thấy được vệ quân mạch thân ảnh, không phải không có người có ý tưởng. Hư nhẹ một tiếng nói, cùng nhau thượng chiến trường lâu như vậy, vệ tướng quân khi nào sợ chiến quá. Mọi người nhớ tới cái kia ở trên chiến trường tựa như tu la thân ảnh, trong lòng tức khắc đều sinh khí vài phần dũng cảm cùng dũng khí. Liên vệ tướng quân cái kia la sát quỷ đều không sợ, lão tử còn có thể sợ những cái đó bắc nguyên mọi dợ. Nghiêm hai nghe bên này nói, Lận trường phong hướng tới Giản Thu Dương sử cái ánh mắt, tiểu tử này là một nhân tài A. Giản Thu Dương đạm đạm cười, dựa vào phía sau ngựa tiếp tục dưỡng thần. Nơi xa truyền đến một trận tiếng kèn, lận trường phong ánh mắt dùng mình, bay nhanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, địch tập. Đứng dậy chuẩn bị chiến tranh. Nói chuyện nhất lưu loát tự nhiên là lận trường phong Giản Thu Dương cùng với nguyên bản hẳn là vệ quân mạch thị vệ kia một nhóm người sau đó chính là tiết bân trở vẫn luôn bị vệ công tử cha tân chết đi sống lại người mà này hai đám người ở trên chiến trường tử thương cũng là thấp nhất liên tục mấy ngày mấy đêm cực cường độ chiến đấu nguyên tử tiêu điện người hiện tại có bị thương lại không có một cái chết trận mọi người sôi nổi trên người mã cắn răng nói lận tiên hộ chúng ta sẽ sắt cái dám chạy lận trường phong nhắc tới dây cường trầm giọng nói tử tiêu điện cản phía sau là Lúc này đây, Bắc Nguyên Đại quân hiển nhiên là quyết tâm muốn đem nhóm người này dám chạy đến quan ngoại tới quấy rối bỏ cho cấp toàn bộ Bắc chết. Một sửa phía trước lúc sau bài trừ tiểu đội binh mã tình huống trực tiếp phái ra 4 vạn binh mã tới tiêu diệt lận trường phong đoàn người. Liên tính là ngày thường binh mã nhân số tương đương dưới tình huống, đại hạ binh mã cũng chưa chắc đua đến quá Bắc Nguyên Kỵ binh, càng không cần phải nói hiện tại gấp 3 trở lên Bắc Nguyên Kỵ binh. Bóp chết này bất quá một vạn nhiều người binh mã là sớm muộn gì sự tình. Còn cách mấy dặm mà là có thể nhận thấy được hai bên trên lệnh, Trần tu dục ngựa chạy vội tới lận trường phong trước mặt, hỏi, Lận thống lĩnh, hiện tại làm sao bây giờ? Lận trường phong cắn răng, dưới thân con ngựa bay nhanh đi phía trước chạy như điên. Hắn rội tay kéo xuống treo ở bên người một cái túi gấm một tay mở ra, tinh hoàng chỉ có một trương thằng nghệ, viết đơn giản hai chữ. Lận trường phong sừng suốt, Trầm giọng nói: "Hướng đông." Giản Thu Dương đi ở Lận Trường Phong lấy ra biên, trầm giọng nói: "Hướng đông là Ngõa Lạc địa phương." Lận Trường Phong hừ nhẹ, mặc kệ, Vệ Quân Mạch lưu lại túi gấm như vậy viết. "Hỗn đàn, hắn cho rằng chính mình là gia cát võ hầu a." "Trường Phong công tử, liền tính Vệ công tử không phải gia cát võ hầu, ngài cũng không phải Triệu Tử Long a." Nếu có người có thể đủ bay lên trời nói liền sẽ thấy như vậy thú vị một màn. Một đội kỵ binh bay nhanh mà ở phía trước chạy như bay, phía sau mấy rằm ngoại, lại có một khác đội kỵ binh ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Ở mở mang thê lương đại thảo nguyên thượng, giống như là hai chỉ theo đuổi không bỏ dã thú giống nhau. Một khi một cái đuổi theo một cái khác, chờ đợi chính là người chết ta sống vận mệnh. Trường phong công tử, chúng ta chạy bất quá bọn họ. Bọn họ binh vây mã mệt, muốn so đường dài buôn tập hiện tại thật đúng là không có cùng bắc nguyên nhân so điều kiện. Lận trường phong cười lạnh một tiếng, người đương bảng công tử này nửa ngày nơi nơi chạy loạn là bồi bọn họ ngoạn nhi đâu. Giơ tay nhất kiếm tức lạc chính mình một lọn tóc, sợi tóc ở gió lạnh trung hướng tới phía sau phương hướng chạy tới. Lận trường phong hiếp mắt, vừa lòng nói, thực hảo, chính là nơi này. Phóng hỏa. Trường phong công tử. Phóng hỏa cũng không phải là việc nhỏ, một không cẩn thận hướng gió nghịch chuyển, xui xẻo chính là bọn họ chính mình. Lận trường phong nói. Dù sao đều là chết, nơi này lại không phải nhà chúng ta. Chúng ta không cần cứu hỏa, ngươi nói bọn họ có cứu hay không. Đương nhiên muốn cứu. Nhà ai bị thiêu phòng ở không trước cứu hỏa còn có rảnh cùng người đánh nhau. Ngươi tới, đem dư lại rượu toàn bộ đổ, phóng hỏa. Là, mên mang thảo nguyên thượng, âm ú dưới bầu trời nồng đậm sương khói mang theo ánh lửa hướng tới nơi xa lan tràn mà đi. Lận trường phong hừ nhẹ một tiếng, xoay người lên ngựa, đi. Chờ đến truy ở ngông mặt sau Bắc Nguyên Kỵ binh nhìn đến trước mắt tận trời ánh lửa thời điểm đã sợ ngây người. Hôm nay phong không tính tiểu, phong trợ hỏa thế càng thiêu càng vượng. Bắc Nguyên Kỵ binh nhịn không được sôi nổi tức giận mắng chung nguyên nhân đê tiện, muốn chiêu trời phạt linh tinh. Này đó trường phong công tử tự nhiên nghe không được, liền tính nghe được hắn cũng sẽ không để ý bản công tử đều phải bị các ngươi bức tử, còn sẽ để ý có thể hay không chiêu trời phạt. Mau trở về bẩm báo tướng quân. Dập tắt lửa, dư lại người đường vòng đuổi kịp chung nguyên nhân là Sát trời đem ám thời điểm, lận trường phong đoàn người rốt cuộc có thể dừng nghỉ khẩu khí Cái này thời tiết một hơi chạy như điên thượng trăm dặm, đừng nói là người chính là con ngựa cũng chịu không nổi Chỉ là, nghỉ ngơi không đến một canh giờ, liền lại bị người đuổi theo Bác nguyên nhân đối này một con nho nhỏ bình mã hận đến nghiến răng nghiến lợi Mấy ngày nay nơi nơi quấy rối còn chưa tính còn dám phóng hỏa thiêu thảo nguyên. Không bóp chết này đó tiểu sâu, bọn họ còn không biết xấu hổ cùng đại hạ người đậu thủ. Phu cận tướng lãnh dưới sự giận dữ, lại phái ra hai vạn binh mã từ hai mặt vây công lận trường phong đám người. Trường phong công tử, chúc mừng ngươi. Giản thu dương thở dài nói, chúng ta này kẻ hèn một vàng người, làm bác nguyên nhân phái ra sáu vạn người tới bao vây tiêu trừ, cũng coi như là nhất chiến thành danh đi. Trường phong công tử sờ sờ cái mũi hắc hắc cười gượng. Hai vị, hiện tại làm sao bây giờ? Thiết bân ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn không được mắt trợn trắng hỏi. Hiện tại là nói chuyện phiếm thời điểm sao? Vẫn là tử tiêu điện người thần kinh đều là dùng da châu gân làm được. Lãnh trường phong ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, thở dài nói, không chiêu, chạy đi. Có thể chạy trốn mấy cái tính mấy cái. Tôn tại huynh đệ trở về nhớ rõ thay ta gặm rất vệ quần mạch thịt. Liên tính tồn tại trở về, chúng ta cũng không dám. Cho nên, lận công tử ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Trần tu chỉ chỉ phía trước, giống như chạy không thoát. Không phải hai mặt giáp công, là ba mặt bọc đánh. Đến nỗi một khắc mặt. Một khắc mặt năm mươi giảm ngoại chính là Bắc Nguyên Đại Doanh, thật là cái hảo địa phương. Quả nhiên, phía trước truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vó ngựa, lận trường phong tức giận mắng, ta đi, bị vệ quân mạch hại chết. So mặt sau người còn nhiều. Hiện tại làm sao bây giờ? Giản Thu Dương nhún nhún bay. Đại gia chính mình tuyển cái thích phương hướng. Giết qua đi thôi. Hiện tại giống như cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn nơi xa càng ngày càng gần Bắc Nguyên Kỵ Bình. Tất cả mọi người gắt gao mà cầm trong tay binh khí. Chứ bộ lận trường phong đám người khổ chung mua vui. Mặt sau đuổi theo Bắc Nguyên tướng lãnh cũng rất là nghi hoặc. Phía trước là nào một bộ binh mã. Bên người phó tướng lắc đầu. Bọn họ cũng không biết phía trước là nào một bộ binh mã ai chẳng lẽ là tướng quân không yên tâm bọn họ, lại mặt khác phái người tới. Dùng đến như vậy sao? Nếu không phải đại hạ người đê tiện vô sỉ, bọn họ đã sớm đem mọi người đều giết chết. Dẫn đầu tướng lãnh do dự một chút, vẫn là nói, chụp thám báo đi xem, rốt cuộc là ai lãnh binh. Đúng vậy. Bên này đang thương lượng, đối diện binh mã lại không có khách khí. Không ngừng nghỉ chút nào thẳng tiến không lùi hướng về lận trường phong đoàn người vọt lại đây. Lận trường phong đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, trong tay kiếm vừa muốn xuất hiếu, lại bị đi ở kỵ binh đằng trước một cái màu xanh lá thân ảnh sợ tới mức suýt nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống. Kia! Kia! Kia ai tới nói cho hắn kia nhìn qua đằng đằng sát khí kỵ binh không phải bắc nguyên khởi binh, ai tới nói cho hắn, hắn vì cái gì sẽ ở bắc nguyên kỵ binh nhìn thấy vệ quân mạch thân ảnh. Lại có ai có thể nói cho hắn, vệ quân mạch vì cái gì nhìn qua như là những người đó dẫn đầu người? Vệ công tử phản quốc thông đồng với địch. Vệ công tử đại phát thần uy, dựa một người liền thu phục mấy vạn Bắc Nguyên binh mã. Trở lên, đều là trường phong công tử phán đoán. Xông thẳng bên này mà đến trên lưng ngựa, vệ công tử trầm giọng nói, toàn bộ tránh ra. Bí mật mang theo nội lực thanh âm đẩy ra, rõ ràng truyền vào mọi người lốt tai. Sau đó, Liên nhìn đến ở đối diện Bắc Nguyên truy binh còn không kịp phản ứng thời khắc, một chi hùng hổ Bắc Nguyên kỵ binh tựa như lợi kiếm giống nhau bắn vào. Người một nhà ngực. 289. Buồn bực Bắc Nguyên kỵ binh. Bắc Nguyên các tướng sĩ cảm thấy thực buồn bực, tuy rằng năm đó bị đại hạ người vội vàng sám xịt chạy về Thảo Nguyên, nhưng là Bắc Nguyên các dụng sĩ đối với cùng Ú Châu vệ mỗi năm tất ước đánh lộn chi lưu tự nhận là chưa từng có hung quá. Nhưng là... Bọn họ Bắc nguyên dũng sĩ lại thế nào vũ dũng, cũng khiêng không được trung nguyên nhân tâm địa hiểm ác ca. Ai sẽ nghĩ đến, từ thảo nguyên thượng lao tới một con vừa thấy chính là chính mình binh mã, cư nhiên sẽ phản chiến tương hướng bội vàng trung nguyên nhân tấu người một nhà. Vì thế, hoàn toàn không nghĩ tới Bắc nguyên các dũng sĩ đã bị này đột nhiên lao tới mấy vạn binh mã giết cái trở tay không kịp. Một hồi đánh hạ tới, sáu vạn binh mã thiệt hại hơn phân nửa. Nay còn không phải nhất buồn bực sự tình. Nhất buồn bực chính là, liền ở bọn họ hướng đại doanh báo tin chờ đợi đại tướng quân phái người chi viện thời điểm, thu được tin tức lại là đóng tại ưu châu biên cảnh ưu châu vệ đột nhiên phát điên tới. Xuất linh tiến 10 vạn binh mã trực tiếp xuất quan hướng tới đại doanh phương hướng nào tới. Vì thế, đại tướng quân tự nhiên không rảnh để ý tới bọn họ, nguyên bản hùng hổ mà đuổi giết lận trường phong một hàng mấy vạn binh mã lập tức nhân vật đảo ngược, thành bị truy cái kia. So chiến lược. Mọi người đều là sinh trưởng ở địa phương tái ngoại dũng sĩ, ai cũng không sợ ai. So chiến mã, bị dưỡng mỡ phỉ thể tráng thể lực tràn đầy chiến mã đối bị lận trường phong ở Thảo Nguyên Thượng Lưu vài thiên chiến mã. So chỉ số thông minh, bác Nguyên trong quân nhị lưu tướng lãnh trời sinh không tốt tự hỏi, đối vệ công tử, trường phong công tử, tử tiêu điện trước sát thủ, ưu châu vệ tướng môn hộ tử. Này kết quả! Ha ha! Liên ở Tiết chân mang theo đại quân ở quan ngoại cùng Bắc Nguyên chủ lực đánh đến huyết vũ tinh phòng Vệ quân mạch mang theo mượn tới ngóa lạt binh mã ở Thảo Nguyên Thượng đuổi theo Bắc Nguyên một bộ phận tàn binh khắp nơi làm phá hư thời điểm Thân là U Châu đều tư chỉ huy sứ tạ lạp trong quân lại là phá lệ an tĩnh Tạ tướng quân, Tiết chân mang binh xuất quan, ngươi chẳng lẽ không thể ngẫm lại biện pháp sao Thanh âm bén nhọn trung niên nam tử nôn nóng mà ở doanh trướng đi qua đi lại nhìn đạm nhiên tự nhiên dựa vào ghế dựa Tạ Lạp bất mãn nói. Tạ Lạp mở to mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, tưởng biện pháp gì. Bản tướng quân có thể quản được Tạ Lạp? Vẫn là làm ta phái binh xuất quan giúp Bắc Nguyên nhân tiêu diệt vệ quân Mạch. Trung niên nam tử một nạnh tức khắc nói không ra lời. Liên tính hắn thật chuẩn cũng biết, muốn động vệ quân Mạch chỉ có thể ngầm tới. Nếu thật làm Tạ Lạp xuất binh quan ngoại tiêu diệt người một nhà, Liên tính thật giết vệ quân Mạch quay đầu lại cái thứ nhất chết chính là bọn họ không cần yến vương động thủ, bệ hạ chính mình liền phải trước giết bọn họ lấy bình dân phẫn. Trung niên nam tử hít vào một hơi, nhìn tạ lạc nói, nhưng là tạ tướng quân đừng quên, nếu là làm vệ quân mạch hoặc là trở về, chúng ta ai cũng chiếm không được hảo. Tạ lạc có chút mệt mỏi xoa xoa giữa mày nói, lão Phu có thể làm đều đã làm xong, nếu là vệ quân mạch vẫn như cũ hoặc là đã trở lại, tiêu chỉ có thể nói là hắn mệnh không nên tuyệt, lão Phu cũng không có cách nào. Thình bệ hạ khác tưởng hắn phát đi, lão phu bất lực. Tạ! Thình đúng sự thật hồi bẩm bệ hạ. Ngươi nọ còn tưởng lại quên, lại bị tạ lạp dứt khoát mà đánh gãy. Kia trung niên nam tử hừ nhẹ một tiếng cũng không thể nời hà, nay trong quân rốt cuộc vẫn là tạ lạp định đoạt. Về phương diện khác, hắn cũng hoài nghi bệ hạ muốn ngầm giết chết vệ quân mạch. Thì tưởng rốt cuộc có thể hay không hành, lúc trước vệ quân mạch ở kim lăng bệ hạ đều làm hắn không chết. Hiện tại tới rồi ưu châu chẳng lẽ ngược lại có thể được rồi. Nếu liền mấy chục vạn bắc nguyên thiết kỷ đều giết không chết vệ quân mạch, bọn họ phải mấy cái sát thủ đi là được sao? Phải biết rằng, vệ công tử bản thân chính là thiên hạ lợi hại nhất sát thủ chí nhất. Nghĩ đến đây, trung niên nam tử chỉ phải chắp tay nói, một khi đã như vậy, nhà ta này liền cáo tử. tướng quân tự giải quyết cho tốt. Tạ lạp im lặng không nói, trung niên nam tử hừ nhẹ một tiếng phất tay háo ra liều lớn. Lại không đi, thật sự trở về quân mạch cái kia sát tinh đã trở lại, chỉ sợ liền đi không được. Tướng quân, mặt tướng cầu kiến. Ngoài cửa vang lên một người tuổi trẻ thanh âm. Tạ lạp mở to mắt, vào đi. Nhìn đi vào tới nhìn chính mình muốn nói lại thôi tuổi trẻ tướng lãnh. Tạ lạp rũ mắt trầm giọng nói, nói đi, có chuyện gì? Tuổi trẻ tướng lãnh nói, tướng quân, trong quân hiện tại rất nhiều người đều ở truyền. Nói là... Tướng quân của y đem vệ tướng quân phái ra quan ngoại là muốn, nghĩ muốn cái gì? Người trẻ tuổi cắn chặt răng nói là muốn bài trừ dị kỷ, nhân cơ hội hại chết vệ tướng quân. Tạ Lạp im lặng không nói. Người trẻ tuổi có chút nôn nóng nói, tướng quân hiện giờ trong quân truyền thực không ra gì, nếu là ở như thế nào đi xuống, chỉ sợ chỉ sợ sẽ quân tâm không xong. Vậy ngươi nói nên như thế nào làm? Tạ Lạp hỏi đáp. Người trẻ tuổi chắp tay nói, mặt tướng nguyện ý xuất quân tiến đến tiếp viện vệ tướng quân. Chỉ cần tướng quân phái người chi viện, cứu trở về vệ tướng quân cùng dư lại huynh đệ, trong quân lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Tạ Lạp nhìn hắn, ngươi biết bọn họ hiện tại ở đâu. Ngươi có biết một khi xuất quân liền rất khó tồn tại trở về. Chính là, Tạ Lạp giơ tay đánh gậy hắn nói, nếu, lão Phu nói, này không phải lời đồn đâu. Tháng 11 sơ. U châu hạ một hồi tiểu tuyết. Trong một đêm, cả tòa thành trì đều bao trùm thượng một tầng hơi mỏng tuyết trắng. Nam cung mặc khoác thật dày màu đỏ dựt theo bạch mai áo choàng bước chậm đi ở Yến Vương trong phủ. Tươi đẹp màu đỏ cùng áo choàng bên cạnh mềm mại bạch hồ mau sấn đến thanh lệ dung nhan càng thêm trắng non như ngọc. Tuy rằng bên người mà người kiệt lực vì nàng tiến bổ, nhưng là mấy ngày nay qua đi Nam cung mặc lại vẫn như cũ không thấy trường thị. Tuy rằng Nam cung mặc nói là thể chất như thế. Nhưng là trường bình công chúa lại kiên trì cho rằng là bởi vì lo lắng vệ quân mạch ở trên chiến trường duyên cớ, đối con dâu càng thêm đau lòng. Quân chúa tới. Ngoài cửa, hai cái nha đầu nhìn đến nam cung mặc lại đây, vội vàng tiến lên chào hỏi. Nam cung mặc gật gật đầu hỏi, cứu cứu đã thức chưa? Hồi quân chúa, vương gia tỉnh đâu? Vương gia truyền lời nói, quân chúa tới trực tiếp đi vào là được. Nha đầu lại cười nói. Nam cung mặc gật gật đầu. Nói thanh làm phiền chậm rãi đi vào. Nơi này cũng không phải Yến Vương phụ thư phòng, mà là điệp viên phòng. Mấy ngày hôm trước Yến Vương đột nhiên bị bệnh, liền vẫn luôn không có hảo lên. Đối ngoại chỉ nói là năm xưa vết thương cũ phát tác duyên cớ, bởi vậy vẫn luôn ở tại điệp viên tử cung tiêu điệp chiếu cố. Trong phòng cũng không phải chỉ có Yến Vương cùng cung tiêu điệp hai người, còn nhiều tiêu thiên sĩ cùng chu sơ dụ. Cung tiêu điệp ngồi ở mép giường đỡ Yến Vương. Tiêu thiên sĩ cùng Chu sơ rụ đứng ở phía trước cửa sổ cách đó không xa đáp lời. Nghe được tiếng bước chân, mọi người quay đầu lại nhìn đến nam Cung mặc tiến vào. Cứu cứu! Tiến Vương tinh thần thượng hảo, gật gật đầu nói, vô hà tới, ngồi đi. Nam cung mặc cảm tạ, nhìn thoáng qua đứng ở một bên tiêu thiên sĩ cùng Chu sơ rụ hỏi, cứu cứu gọi vô hà lại đây, nhưng có chuyện gì? Tiến Vương ho nhẹ hai tiếng, tiếp nhận cung tiêu điệp đưa qua một phong sổ con, nói. Cầm đi nhìn xem đi. Quân nhi quá chút thời gian cũng nên đã trở lại. Nam cung mặc nghi hoặc mà tiếp nhận sổ con, la Trần Dục viết biên quan tin tức. Sổ con thượng, đem tạ lạp phái vệ quân mạch xuất binh quan ngoại, vệ quân mạch điều tạm hóa lạc binh mã cùng Bắc Nguyên Nhân chu toàn, sớm đêm buôn tập phá hủy Bắc Nguyên Nhân lương thảo tiếp viện từ từ viết danh mạch. Trong đó còn mang thêm Trần Dục đối trước mắt cùng với tương lai chiến sự dự phán cùng kiến nghị từ từ. Trần Dục được Sương Ú Châu vệ đệ nhất nhỏ tướng, quả thật là danh bất hư truyền. Thấy Nam Cung mặc ngẩng đầu lên, Yến Vương hỏi, xem xong rồi, có cái gì tưởng nói. Nam Cung mặc nhẹ vỗ về trong tay sổ con nói, Kim Lăng bên kia chuẩn bị đối quân mạch đậu thủ. Tạ Lạp nàng tuy rằng không quen thuộc, lại cũng từng có một ít hiểu biết. Lấy hắn tính cách là làm không được vì tư lợi dùng loại này biện pháp thiết kế vệ quân mạch sự tình. Chỉ có thể là tiêu thiên Dạ mệnh lệnh. Tạ lạp thân là thần tử không thể không tôn thôi. Tiêu thiên giả như vậy cơ hồ có thể xem như trắng trợn táo bạo đối vệ quân mạch xuống tay, chỉ có thể nói hắn cũng đã chuẩn bị đối Yến vương phủ xuống tay. Tự nhiên cũng sẽ không sợ cùng Yến vương phủ xé rách mặt. Yến vương kêu lên một tiếng, nhữ nhữ mày nói, lục đệ bị tiêu thiên giả phong tới rồi Nam Ninh. Nam cung mặc nhữ mày, thế giới này cùng nàng tiếp trước vô luận lịch sử vẫn là địa hình đều chỉ là cùng loại lại không cách nào đối chiếu cho nên nàng cũng không biết cái này Nam Linh rốt cuộc là ở đâu. Bất quá Tiêu Thiên Dạ tổng không có khả năng cấp Tề Vương phong cái giàu có và đông đúc đất phong là được. Đứng ở bên cạnh Chu Sơ Dụ nhìn đến Nam Cung mặc thần sắc, nhẹ giọng nói: Biểu Tẩu, Nam Linh ở Hích Châu lấy Nam cùng Nguyên Hoa Ninh quận Vương đất phong nhưng thật ra liền nhau. Nam Cung mặc lúc này mới hiểu rõ, hảo đi, quả nhiên là thực hiệu lãnh địa phương. Tiêu thiên giả kỳ thật rất muốn đem Tề vương nhét vào thập vạn đại sơn đường dã nhân đi. Yến vương có chút kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi đường đường sở quốc công thiên kim, liền cái địa danh đều làm không rõ ràng lắm. Nam cung mặc sờ sờ cái mũi, ta lại không làm quan lại không thể lãnh binh đánh giặc. Yến vương tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái, không biết tiến tới. Nam cung mặc nhún nhún vai, nói, cứu cứu lo lắng Tề vương cứu cứu an nguy sao. Yến vương lắc đầu nói, Lục đệ chính mình có chừng mực, tiêu thiên dạ nếu một lần nữa phong hắn tạm thời liền sẽ không động hắn. Bổn vương nếu là phái người đi theo hắn liên lạc, hắn tình cảnh ngược lại càng nguy hiểm. Nam cung mặc gật gật đầu, tính toán quay đầu lại làm người mang điểm dược đi cấp tề vương. Cái loại này vùng khỉ ho có gãy địa phương, từ xưa chính là lưu đầy nơi, tề vương nếu là khí hậu không phục gì đó, đường tiêu thiên dạ không có giết hắn ngược lại là bị khí hậu ốm đau cấp lộng treo. Trong lòng âm thầm thở dài, Nam cung Mặc duỗi tay đem sổ con thả lại bên người trên bàn, hỏi: "Cứu cứu còn có chuyện gì phân phó?" Yến Vương chỉ chỉ đứng ở bên cạnh Chu Sơ dụ, nói: "Thiện gia quận chúa nói bắt đầu mùa đông, muốn ở trong thành thi cháo, ngươi thấy thế nào?" Nam cung Mặc suy tư, hiện giờ mắt thấy Yến Vương phủ cùng triều đình quan hệ càng thêm khẩn trương lên, lúc này dân tâm sắc thật là phi thường quan trọng. Nghĩ nghĩ, Nam cung Mặc hỏi: Thiện ra quận chúa có cái gì kiến nghị. Chu sơ dụ rũ mắt mỉm cười nói, ta chỗ nào có cái gì kiến nghị. Chỉ là nghĩ vì U châu bá tánh làm điểm khả năng cho phép sự tình thôi. Nghe nói năm rồi mẫu phi cũng sẽ mệnh trong phủ người ở trong thành thi cháo. Chúng ta làm vãn bối tự nhiên muốn nói theo mẫu phi hiền đức. Nam cung mặc khẽ gật đầu, trầm ngâm không nói. Tiêu thiên si nói, biểu tẩu, ngươi có ý kiến gì không không ngại nói nói xem đi. Nam cung mặc lắc đầu. Nói, quận chúa tính toán thiết lập mấy chỗ thi cháo điểm. Chuẩn bị thi cháo mấy ngày. Dự toán phí tổn là nhiều ít, ngày đó thuế ruộng lại tính toán từ nơi nào ra? Chu sơ dụ nếu là liền này đó cũng không có làm hảo, cũng không dám hướng Yến Vương trước mặt đấu. Thông Dung cười nói, ta tính toán ở trong thành đông tây nam bắc cái thiết lập một chỗ địa phương thi cháo, mấy ngày nữa đó là Mẫu Phi sinh nhật liền từ cùng ngày bắt đầu liên tục 7 ngày đi. Đến nơi thuế ruộng Tự nhiên là từ ta của hồi môn ra. Nếu đại tẩu cùng tam đệ muội cô y nói, cũng không ngại cùng nhau. Cũng coi như là đối mẫu phi một mảnh hiếu tâm. Nghe xong chu sơ dụ nói, cung tiêu điệp cười nói, thiện gia quận chúa một mảnh hiếu tâm đáng khen. Đến lúc đó ta cũng ra một trăm lượng đó là đa tạ chắc phi. Chu sơ dụ nhàn nhạt nói, không tiêu ngạo không siềm định. Nam cung mặc hơi hơi như mày, chu sơ dụ phải làm việc thiện tự nhiên là chuyện tốt. Mặc kệ nàng dụng tâm là cái gì ít nhất xác thật là có bình thường bá tánh bởi vậy mà chịu huệ. Đều nói mua danh chuột tiếng như thế nào như thế nào không tốt, tổng so liền mua danh chuột tiếng đều không có người làm tốt đi. Chỉ là, chu sơ dụ kéo lên thế tử phi cùng tôn nghiên nhi cùng nhau nói liền có chút phiến phức. chu sơ dụ có thể tùy tâm sở dục nói làm thi cháo liền thi cháo. Nhà nàng đế phong phú tự nhiên không thèm để ý nhưng là Trần Thị cùng Tôn Nghiên Nhi lại không nhất định chịu được nàng làm như vậy. Nhưng là nếu không đồng ý chẳng phải là có vẻ hai người kia không hiếu thuận vương phi. Chu sơ dụ thấy nàng chậm chạp không đáp, hỏi, biểu tẩu cảm thấy có cái gì không thỏa đáng sao. Nam Cung mặc lắc đầu cười nói, quận chúa thiện tâm như ra, nào có cái gì không ổn. Bất quá! Ta tưởng U Châu trong thành tâm địa thuần thiện người tất nhiên không ít. Sao không mời đại gia cùng nhau tới cộng tương hoạt động lớn? Mặt khác, thi cháo tuy nói nhưng lệnh sở hữu kim lăng bá tánh cộng một mợ từ trạch, rốt cuộc. Hiện giờ thời tiết không hảo thiết chi cháo lều cũng là vụ vặt. Không bằng chọn trong thành ngoài thành ra cảnh khốn khổ nhân gia đưa chút qua mùa đông tuổi gạo cùng chống lạnh chi vật. Quân chúa cảm thấy như thế nào? Biểu tàu cao kiến. Chu sơ dụ còn không có tới kịp nói chuyện, tiêu thiên sĩ liền nhịn không được khen. Tiêu thiên sĩ cũng là tự mình tham gia qua hiến bương phủ thi cháo sự tình. Ngày mùa đông một đám ba tánh bài thật dài đội ngũ ở gió lạnh trung chờ đợi một chén không cần một lát là có thể bị đông lạnh đến lạnh lẽo cháo loãng, kia cảm giác thực sự không thế nào thoải mái. Trong thành ra thật sự ăn không nổi cơm nhân gia cùng khất cái, kỳ thật thật không bao nhiêu người trở về. Mà ngoài thành những cái đó ăn không nổi cơm nhân gia, vì một chén cháo chạy tới, ăn xong rồi trở về bụng đều lại đói bụng còn không bằng không an. Chu sơ dụ trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng, biểu tẩu cao kiến. Ngươi nói ngươi không ý kiến, kết quả đem kế hoạch của ta sửa đến một chút không dư thừa Thật tốt ý tứ sao? Nàng cũng không tin lấy nam cung mặc thông tuệ sẽ không rõ nàng thi cháo dụng ý ở đâu, hiện tại kéo lên toàn bộ ưu châu quyền quý, kia còn có cái gì ý nghĩa? Nàng tuy rằng có quận chúa tôn sư, lại là quận vương phi, nhưng là ở ưu châu trong thành, có thế tử phi. Tinh thần quần chúa, còn có các gia tướng môn thiên kim, ai còn nhận thức nàng cái này thiện gia quần chúa. Nghe bọn họ nói chuyện, Yến Vương mày kiếm hơi trọn, trực tiếp đánh nhịp nói, được rồi, nếu các ngươi đều không có ý kiến, liền ấn vô hà nói làm đi. Quay đầu lại đi phòng thu chi chi 500 lượng, liền nói là bổn vương ý tứ, là phụ vương, là cứu cứu. Yến Vương nhìn xem nam cung mặc do dự một chút nói. Vô hả thân thể chịu đựng được đi. Nam Cung mặc cười nhạt nói, Đa tạ cứu cứu quan tâm, ta không có việc gì. Nàng là thật không có việc gì, mang thai lúc đầu đều không có cái gì bệnh trạng, hiện giờ hơn 4 tháng tiếp cận 5 tháng còn có thể có cái gì vấn đề. Từ trước nghe nói mang thai bệnh trạng cỡ nào đáng sợ, Nam Cung mặc cũng từng gặp qua một ít thai phụ, nhưng là không thể không nói, cái này bảo bảo thật sự là thực ngoan ngoãn. Từ điệp viên ra tới, Một hàng ba người liền trực tiếp đi Yến Vương Phi sân. vừa lúc Trần Thị cùng Tôn Nghiên Nhi cũng đều ở bồi Yến Vương Phi nói chuyện, liền thuận tiện đem sự tình cùng nhau nói. Nghe xong bọn họ nói, Yến Vương Phi vô vô nàm cùng mặc tay cười nói, vẫn là vô hà tưởng chu đáo, ta mấy năm nay cũng chính là thi chút cháo, làm không được khác, cũng tưởng không rõ này đó. Nếu Vương gia đều nói như vậy, bổn Phi nơi này cũng ra hai trăm lượng đi. Yến Vương Phi nếu đều nói, Trần Thị cùng Tôn Nghiên Nhi cũng đi theo một người ra 152. Trần Thị sắc mặt có chút không ru, đảo cũng không rõ ràng. Tôn Nghiên Nhi lại là cam tâm tình nguyện, 152 ở nàng có thể thừa nhận phạm vi, có thể làm chút việc thiện cũng là tốt, liền tính là vì ở trên chiến trường phu quân tích phúc cũng là tốt. Chỉ là, nguyên bản muốn đại làm một hồi chu sơ dụ liền có chút buồn bực. Nếu chỉ là Yến vương Phủ chính mình làm, Tôn Nghiên Nhi cùng Trần Thị tự nhiên không thể cùng nàng so, đến lúc đó tự nhiên là nàng được giải nhất. Nhưng là hiện giờ Nam Cung mặc kéo một đống người cùng nhau, Yến Vương Phi chỉ ra 200 lượng, nàng cũng không thể so Yến Vương Phi nhiều. Chỉ phải cũng đi theo cùng nhau ra 152. Tiêu Thiên Sĩ cười nói, vẫn là mẫu Phi cùng Phụ Vương Hảo Phóng, như thế tính xuống dưới, chỉ chúng ta Yến Vương phủ là có thể có 1.000 nhiều hay. Nếu là dựa theo biểu tẩu biện Pháp, Sắc thật có thể đặt mua không ít đồ vật. Yến Vương Phi tức giận dỗi tay chọc chọc nhi tử cái chán nói, đừng chuyện gì đều phải ngươi biểu tẩu tới thế ngươi tưởng chủ ý, mệnh vô hà tiểu tâm ngươi biểu ca trở về thu thập ngươi. Thiêu thiên sĩ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng vô ngữ. Yến Vương Phi nhìn xem ba cái con dâu, đối nam cung mặc nói, nếu chủ ý này là vô hà nghĩ đến, lấy buồn phi chỉ thấy. Triệu tập những người này chuyện này còn muốn làm phiền vô hà ngươi. Nam Cung mặc ngần ra, chuyện này xác thật không hảo từ Hiến Vương Phi tự mình ra mặt. Rốt cuộc những việc này vẫn là tự nguyện hảo, Hiến Vương Phi ra mặt nói đại khái cũng không có người dám không ớn. Nhưng là nàng cho rằng này cũng nên giao cho Thế Tử Phi hoặc là Chu Sơ Dụ Tôn Nghiên Nhi dù sao cũng phải một cái tới làm mới là. Thực mau Nam Cung mặc liền minh bạch Hiến Vương Phi ý tứ, Chu Sơ Dụ Hiến Vương Phi khẳng định là sẽ không tuyển. Đối với cái này con dâu... Yến Vương Phi sẽ không cố tình đi đương cái ác bà bà cha tấn nàng, lại cũng sẽ không đi nâng đỡ nàng. Chu sơ dụ ở Yến Vương trước mặt nhắc tới thi cháo sự tình vì chính là cái gì lại như thế nào giấu đến quá Yến Vương Phi. Mà chân thị, Yến Vương Phi hiện giờ lại là không thể tin được cái này con dâu tâm tính cùng năng lực. Lấy hơn một trăm lượng bạc ra tới đều một bộ rối rắm không tha bộ dáng, nếu là này trong đó làm ra sự tình gì tới kia Yến Vương phủ mặt mới là ném sạch sẽ. Vậy chỉ còn lại có một cái tôn nghiên nhi, ba cái chị em dâu chung tôn nghiên nhi nhỏ nhất, kia chuyện này giao cho nàng có thể cùng là đem nàng đặt tại hỏa thượng nướng. Yến Vương Phi hiện giờ chỉ hy vọng ba cái nhi tử huynh đệ hòa thuận, tự nhiên cũng không cho ba cái con dâu chi gian làm ở Mỹ lên. Vì thế, sự tình cũng chỉ có thể phó thác cấp nam cung mặc. Suy nghĩ cẩn thận nam cung mặc cũng không chối từ gật đầu cười nói, nếu mỡ tín nhiệm ta, ta tự nhiên là không chối từ Bất quá còn muốn thỉnh nghiên nhi cùng hai vị đệ muội cùng nhau hỗ trợ mới là. Nếu ai đều không thể chủ đạo chuyện này, vậy cùng nhau đến đây đi. Yến Vương Phi mỉm cười gật đầu, đối nam cung mặc cũng càng thêm vừa lòng, liền ấn ngươi nói làm, ai dám không nghe lời ngươi nói cho ta, ta nghe ngươi chịu các nàng. Như vậy thông tuệ nhanh nhẹ một nữ tử, chỉ tiếp con trai của nàng lại không có cái này phúc phận A. Vậy đa tạm mợ Nam cung mặc cười nói. 290 con một quan vinh, nói trịnh trọng chuyện lạ yêu cầu người hỗ trợ, nhưng kỳ thật thật sự yêu cầu các nàng những người này tự mình động thủ sự tình cũng không nhiều. Rốt cuộc kiến vương phủ dưới trướng dưỡng cũng không phải một đám thùng cơm, chỉ cần phân phó đi xuống tự nhiên có người sẽ làm thỏa đáng. Nam cung mặc mang theo chu sơ dụ ba người, nhiều nhất cũng bất quá là tự mình viết một ít thiệp cấp các gia quyền quý thiên kim nhóm thôi. Nam cung mặc đảo cũng không bạch chiếm tiện nghi. Tuy rằng Liến Vương Phi đem sự tình giao cho nàng làm, nhưng là thiệp thượng viết lại là bốn người tên. Đối này, Trần Thị không có gì ý tưởng, Tôn Nghiên Nhi rất là cảm kích, duy độc không hài lòng lại chỉ có Chu Sơ Dụ. Nhưng là không hài lòng lại có thể như thế nào. Lấy nàng hiện giờ tình cảnh cùng nam cung mặc cứng đối cứng đó là chính mình tìm chịu. Nhận được thiệp kim lăng quyền quý nhóm cũng thực nể tình, không câu nệ nhiều ít đều sôi nổi khẳng khái giúp tiền. Nhân Nam cung mặc cũng không có lộng cái gì yến hội đương trưởng quên tiền quên vật sự tình, tuy rằng có một ít đua đòi lại cũng không tính nghiêm trọng đều là ở từng người có thể thừa nhận phạm vi thôi. Bất quá ba ngày thời gian, lại cũng gom góp được chừng một vạn nhiều lượng bạc. Nhưng thật ra làm ở thư phòng tính sổ mọi người có chút chấn kinh rồi. Một vạn lượng đối chu sơ dụ cùng Nam cung mặc tới nói tự nhiên không xem như cái gì đại sự. Nhưng là đối trần thị cùng tôn nghiên nhi tới nói cơ hội nhưng xem như các nàng sở hữu tài sản. Nói không chừng, còn không có nhiều như vậy. Thấy hai người như thế, Nam Cung mặc cười nói, Úi Châu tuy rằng không thể so kim lăng giàu có và đông đúc, nhưng là trong thành phú thương vẫn là có không ít. Một vạn nhiều hai cũng không tính các người. Này đó ngân lượng chung, cống hiến lớn nhất không phải những cái đó quyền quý tướng môn, mà là kim lăng trong thành những cái đó phú thương. Bọn họ không thiếu tiền, nhưng là lại thiếu địa vị lại phương pháp. Khó được có như vậy một cái có thể ở Yến Vương phủ soát hảo cảm độ cơ hội, cơ hội không cho mặt mũi. Ngược lại là Yến Vương dưới trướng thân tín, hiện giờ tiết gia trần gia này đó, đều chỉ có đương gia phu nhân đưa lại đây một vài trăm lượng, nhưng thật ra tiết gia tiết nho nhỏ làm nha đầu đem chính mình tiền riêng lặng lẽ đưa tới, tổng cộng cũng bất quá 4 năm chục hai thôi. Trân Thị nhìn nhìn trên bàn một cái dương ngân phiếu còn có các loại bạc vụn, hỏi, biểu tẩu tính toán như thế nào làm? Nam Cung mặc cười nói, sự tình phía sau đảo cũng đơn giản, này đó ngân lượng thống kê ra tới sau thỉnh trong phủ quản sự đi mua sắm yêu cầu vật tư, đến lúc đó có thể thỉnh các phủ khuê tú nhóm cùng nhau tới hỗ trợ xử lý phân phối. Đến nôi phát mấy thứ này, Yến vương Phủ tuy rằng người không ít, bất quá mỡ ngày sinh sự tình cũng nhiều. Liền thỉnh các phủ có dành bọn công tử hỗ trợ đi một chuyến đi. Này đó quyền quý nhà bọn công tử tự nhiên sẽ không coi trọng những cái đó giá rẻ thô giáp đồ vật, có bọn họ ở dưới người cũng không dám động cái gì tay chân. Đến nỗi này đó ăn chơi chắc táng bọn công tử, trong nhà trưởng bối tự nhiên sẽ hảo hảo mà thúc dục bọn họ. Chu sơ dụ ngưng mi nói, biểu tẩu, đây có phải quá mức lao sư động chúng? Nam cung mặc khó hiểu, nói như thế nào? Chu sơ dụ nói, Như vậy lại muốn lao động các gia thiên kim, lại muốn các phủ bọn công tử tự thân xuất mã làm việc, chỉ sợ người khác trong lòng sẽ có cái nhìn, nếu là mệnh các cô nương càng là không tốt, vẫn là chúng ta chính mình làm đi. Yến vương phủ cũng không thiếu người này. Nam cung mặc bật cười, như thế nào sẽ? Bọn họ chỉ biết vui vẻ dũng rược tham gia. Đến nôi các phủ khuê tú nhóm, nơi nào lại thật sự yêu cầu các nàng tự mình làm cái gì việc nào? Ai ra cửa bên người không đi theo mấy cái hạ nhân, huống chi, so với Kim Lăng Khuê Tú, ta xem U Châu cô nương nhưng thật ra có sức sống nhiều. Như thế nào sẽ không muốn? Nói cái gì làm việc thiện linh tinh nói có lẽ là hư, nhưng là làm những việc này đối U Châu quyền quý nhóm thanh danh tuyệt đối là một cái cực đại tăng lên. huống chi, đây cũng là một cái ở Yến Vương cùng Yến Vương Phi trước mặt lộ mặt cơ hội. Chỉ cần là đầu óc rõ ràng người đều chỉ biết cao hứng. Chu sơ dụ buồn bực, nàng đương nhiên sẽ không không rõ này trong đó đạo lý, nhưng là làm như vậy xuống dưới, nàng lo lắng chuẩn bị sự tình cùng nàng rốt cuộc còn có cái gì quan hệ, trừ bỏ đã phát một trương thiệp bên ngoài, ai còn biết cái gì? Cho dù có người nhắc tới cũng là nói yến vương phủ ba vị con dâu, mà không phải yến vương phủ nhị thiếu phu nhân, thuận nghĩa quận vương phi, thiện gia quận chúa Chu sơ dụ, nhìn trước mắt nói cười yến yến thanh lệ nữ tử, Chu sơ dụ rũ mắt. Đem lấy mắt rồi dám buồn bực thật sâu mà đè ép đi xuống. Quả nhiên như nam cung mặc theo như lời, thỉnh vài vị ở ưu châu trong thành thân phận tôn quý quý nữ thương lượng, mọi người đều vô cùng cao hứng đáp ứng rồi. Đồng thời đối yến vương phủ ba vị thiếu phu nhân cùng với nam cung mặc cũng càng nhiều vài phần hảo cảm, ngay cả phía trước thanh danh bị chính mình làm có chút khó nghe trần thị cũng làm vài vị khuê tú nhóm tự mình nói lời cảm tạ. Cũng hứa hẹn Yến Vương phi ngày sinh đầu hai ngày sẽ mang theo nhà mình tỉ mội khuê mật nhóm lại đây hỗ trợ. Khoảng cách Yến Vương phủ không xa một chỗ không trong viện, trước sau mấy cái trong viện chất đầy đủ loại đồ vật. An mặc ngắn gọn lưu loát khuê tú nhóm có người chỉ huy hạ nhân khuôn vác lô hàng các loại đồ vật, có cầm sổ sách xem xét bôi bôi vẽ vẽ, có dứt khoát liền chính mình thượng thủ đi theo cùng nhau một ít tiểu kiện không thế nào cố sức đồ vật. Nam cung mặc ngồi ở dưới mái hiên ghế dựa một cái bà tử phụng thật dậy một chồng áo đông đi ngang qua, lại không nghĩ đi được quá nhanh trên cùng một kiện rất xuống dưới, kia quần áo đều sắp để thượng nàng cảm, tự nhiên không thể túi đầu đi nhặt. Nam cung mặc túi người muốn giúp nàng nhặt lên tới, lại nghe đến cách đó không xa chuyển đến một tiếng thét chói tai, đường lúc đích. Nam cung mặc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía trong tay bắt lấy một bao quần áo chính hung tận mà trường mắt chính mình tiết vân vân, tiết nho nhỏ bay nhanh mà ném xuống đồ vật vọt lại đây. Tinh thành quân chúa, ngươi đừng núp nhích đừng núp nhích, ta tới nhặt. Nam cung mặc nhịn không được một đầu hắt tuyến, nàng chỉ là mang thai lại không phải tàn phế. Những người này không chỉ có không được nàng hỗ trợ, liền nàng ở trong sân đi lại đều không cho, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở dưới mái hiên phát đốc. Nói là sợ lui tới người đụng phải nàng. Đừng nói là không cẩn thận, liền tính là có người chuyên môn nhào hướng nàng cũng chưa chắc phát được đến hảo sao. Tiết nho nhỏ nhặt lên quần áo. Đang muốn còn cấp kia bà tử, lại sửng sốt một chút nói, gì? nay quần áo như thế nào là cũ? Đều là cũ. kia bà tử trong tay thật dày một đống quần áo quả nhiên đều là cũ. Có vật liệu may mặc bình thường bài thô, thô miên linh tinh, cũng có phú quý nhân gia lăng là tơ lụa, nhưng là không hề ngoại ý muốn đều là cũ. Nam cũng mặc vô chán, ngươi vẫn là trước đem đồ vật còn cho nhân gia đi. Ôm một đống lớn quần áo ở nơi đó chờ cũng là rất mệt. Nga. Tiết Nho nhỏ lúc này mới xoay người cầm quần áo thả lại đi, kia bà tử vội vàng cảm tạ đi rồi. Tiết Nho nhỏ tiến đến Nam Cung Mặc bên người nói, "Quân chúa, vì cái gì muốn đưa quần áo cũ? Đưa tân không phải càng tốt một ít sao? Có phải hay không tiền không đủ, chúng ta có thể?" Nam Cung Mặc duỗi tay hướng nàng trán thượng gõ một chút nói, "Này không phải tiền có đủ hay không vấn đề, chúng ta những người này ra nhà ai trong nhà không có rất nhiều xuyên không quần áo?" Đừng nói là ngươi như vậy đại tiểu thư, mỗi quý vài bộ xiêm y đi hè, có thượng quá thân còn chưa tính. Liên nói trong nhà hạ nhân, Yến Vương Phủ Nha đầu mỗi quý hai bộ xiêm y đi hè, còn có chủ tử ban thưởng xuống dưới, nguyên liệu tạm thời bất luận, nhưng là không cần y phục cũ lại không ít. Đại gia tộc đều là sĩ diện, tuyệt đối sẽ không làm hạ nhân ăn mặc rách nát có mụn và quần áo ở bên ngoài hoàng Nhưng là này đó quần áo đối quyền quý chi gian tới nói là thật mất mặt sự tình. Đối liền cơm đều ăn không được bá cánh tới nói lại là khó được thứ tốt. Hơn nữa, nam cung mặc làm người thu thập này đó quần áo cũng không bạch mướn, trừ bỏ những cái đó xác định không cần bên ngoài đều là ấn chết cửu giá cả cấp. Quần áo tuy là cũ, lại có thể tệ thể chống lạnh Dung tình xuống dưới tiền có thể mua càng nhiều quần áo lương thực. Mặt khác, ngươi nếu thật sự đi phô trang làm quần áo mới qua đi, bọn họ cũng sẽ không xuyên. Khi chúng ta đưa quá khứ đồ vật còn có cái gì ý nghĩa? Vì cái gì? Thiết nho nhỏ mờ mịt mà chớp mắt hỏi. Nam Cung mặc Đạm cười nói, Những cái đó nghèo khổ nhân ra nói không chừng cả đời cũng không thể trí vài món bộ đồ mới. Người đưa bộ đồ mới qua đi bọn họ như thế nào bỏ được xuyên? Không mặc không phải phóng cũ sao? Chưa bao giờ ăn qua khổ thiết nho nhỏ hiển nhiên không thể lý giải những việc này. Nam Cung mặc nói, Nếu ngươi đặc biệt đặc biệt thích ăn một loại điểm tâm, nhưng là cái này điểm tâm ngươi một năm chỉ có thể bắt được một khối, thậm chí khả năng không biết còn có thể hay không có tiếp theo khối, ngươi còn có bỏ được hay không một ngụm ăn xong. Tiết nho nhỏ mờ mịt, tuy rằng cảm thấy cái này so sánh không quá thỏa đáng, nhưng là lại giống như có chút minh bạch. Tuy rằng ta còn là không hiểu lắm, bất quá. quân chúa nói khẳng định là đúng. Tiết nho nhỏ vây vây tiểu nắm tay, kiên định nói. Trước đó vài ngày ta cũng cùng mẫu thân đi thăm quá tỷ tỷ, trên đường liền nhìn đến một ít nhân gia ăn không được cơm, còn muốn bán hải tử. Ta cũng không thể tưởng được biện pháp chỉ có thể cho bọn họ một ít bạc. Nhưng là mẹ ta nói nhân gia như vậy còn có rất nhiều, bác địa rất lạnh mỗi năm đói chết người càng nhiều. Quân chúa như vậy thông minh, năm nay nhất định có thể cứu rất nhiều người. Quân chúa, về sau ngươi còn phải làm việc thiện thời điểm, nhớ rõ cho ta biết. Ta đem ta trang sức đều cho ngươi. Nam cung mặc mỉm cười sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nói, thật là cái thiện lương hảo hải tử, ngoan. Mới vừa rồi còn tình cảm mãnh liệt rào rạt tiếc nho nhỏ lập tức mặt đẹp đỏ bừng, đôi tay phủng khuôn mặt nhỏ chuyển qua bên cạnh. Trong viện vội hừng hực khí thế, tiếc nho nhỏ nói trong chốc lát lời nói cũng tự giác chạy về đi vội phía trước trên tay công tác. Minh cầm bưng một trung nhiệt canh lại đây, cười nói, quân chúa, vội một buổi sáng dùng điểm đồ vật đi. Nam cung mặc bất đắc dĩ, ta vội cái gì? Viện này đại khái theo ta nhất nhàn. Kiểm kê thế nào? Minh cầm cười nói, có ba vị thiếu phu nhân còn có vĩnh Thành quận chúa ở, hết thể đều hảo. Ngay cả Minh Ngọc quận chúa đều ở hỗ trợ đâu? Thiện gia quận chúa nói, chiều nay liền có thể hoàn thành. Vĩnh Thành quận chúa cùng Minh Ngọc quận chúa tuy rằng là thứ nữ, ngày thường cũng bị từng người mẫu phi câu ở hậu viện hiếm khi ra tới đi lại. Nhưng là chuyện như vậy Nam Cung mặc tự nhiên sẽ không rơi xuống bọn họ. Nam Cung mặc gật đầu nói, vậy là tốt rồi, thỉnh đại gia nghỉ tạm trong chốc lát, ăn một chút gì lại tiếp tục đi. Quân chúa yên tâm, Chi Thư đã sớm đi ăn bài. Quân chúa, Vương Phi cùng đại trưởng công chúa tới. Ngoài cửa, một cái nha đầu vội vàng tiến vào thấp giọng bẩm báo nói. Nam Cung mặc còn chưa nói lời nói, tiến Vương Phi cùng Thương Bình công chúa cũng đã đi tới cửa. Nhìn đến trong viện bận bận rộn rộn mọi người, Yến Vương Phi nhướng mày đối trường Bình Công Chúa cười nói, Vô Hà nói không sai, này đó các cô nương đều là có năng lực. Nguyên bản cho rằng này đó dưỡng ở là khuê trung khuê tú nhóm tất nhiên không kiên nhẫn làm này đó dườm ra sự tình, huống chi các gia khuê tú chung lẫn nhau không đối bản cũng có khối người. Lại không ngờ viện này lại là các tư này trước đâu vào đấy. Gặp qua Vương Phi, gặp qua Đại trưởng Công Chúa, Nhìn thấy hai người tiến bảo, mọi người vội vàng hành lễ. Yến Vương Phi vẫy vẫy tay nói, nghi thức xã giao đều miễn đi, từng người làm từng người sự tình đi, các ngươi cũng đi hỗ trợ. Yến Vương Phi đối bên người nhà đầu bả tử nói. Trương Bình công chúa gật gật đầu, đối bên người nhà đầu phân phó nói, đều đi hỗ trợ đi. Nam Cung mặc đứng dậy đón đi lên, mẫu thân, mỡ. Các ngươi như thế nào tới chỗ này? Nơi này loạn thực. Yến Vương Phi nói. Ta xem nhưng thật ra không tồi, chúng ta ưu châu trong thành quý nữ nhóm nhưng thật ra thật không sai, làm khởi sự tình tới cũng sạch sẽ lưu loát, nửa điểm không thể so những cái đó thế gia quý nữ kém. Thế gia đại tộc quý nữ nhưng không chỉ là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông là có thể hành. So với chấp trưởng nội trợ nhân tình lui tới, những cái đó đều là bảng chi mà tiết thôi. U châu quý nữ nhóm luận ra thế tất nhiên là so ra kém kim lăng trong thành. Nhưng là nếu là đại khí cứng cỏi nói, lại là so với kia chút dưỡng nũng nịu các cô nương hảo đến nhiều. Có thể tới nơi này hỗ trợ cũng nhất định đều là các gia đích nữ. Giáo dưỡng vương diện tuy rằng không có những cái đó truyền lại đời sau thế gia như vậy nghiêm cẩn, lại cũng không kém. Nam cung mặc cười nói, còn không phải sao, mọi người đều thực có khả năng, ngược lại là ta hiện giờ thành cái người rảnh rỗi Yến vương phi nói, ngươi a Hảo hảo mà sinh hạ hải tử so cái gì đều cường. Có chuyện gì phân phó các nàng đi làm là được. Nghe nói Yến Vương Phi cùng Trường Bình Công Chúa tới, chu sơ dụ đám người cũng vội vàng ra tới chào hỏi. Vừa lúc chi thư tới bẩm báo cơm chưa chuẩn bị tốt, nam cung mặc liền thỉnh Yến Vương Phi cùng Trường Bình Công Chúa cùng nhau lưu lại dùng bữa. Tới hỗ trợ vài vị khuê tú đều bị Yến Vương Phi cùng Trường Bình Công Chúa một phen khen ngợi, mọi người đều là một mảnh vui mừng hòa thuận chỉ là nam cung mặc trùng hợp nhìn đến trần thị cùng chu sơ dụ thậm chí là tôn nghiên nhi sắc mặt đều có chút kỳ quái nhất thời nhưng thật ra có chút không minh bạch chờ đến buổi chiều vội xong rồi mọi người đều tại tiền viện uống trà nói chuyện nam cung mặc thừa dịp nhàn rỗi mới hỏi khúc liên tinh khúc liên tinh nghe xong nàng nghi hoặc cũng ngẩn người nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây cười nói quân chúa thế tử phi ba vị phản ứng là bình thường nhưng thật ra ngài này phản ứng mới là không bình thường đi Nam cung mặc những mày, ra nơi nào không bình thường. Khúc liên tinh bất đắc dĩ, bình thường làm con dâu. Nghe được bà bà như thế khen ngợi nhà người khác cô nương đều phải có chút lo lắng đi. Lo lắng cái gì? Đương nhiên là lo lắng vương phi cùng đại trưởng công chúa coi trọng nhà ai cô nương á. Tuy rằng ba vị thế tử cùng công tử đều có vợ cả, quận chúa hiền lành ra quận chúa càng là thân phận tôn quý, nhưng là lấy yến vương phủ ra thế cùng đại trưởng công chúa thân phận. Muốn vị bốn vị công tử chọn lựa một hai cái chắc thất cũng không ai có thể nói cái gì. kia ba vị như thế nào có thể không lo lắng. Khúc liên tinh nói. Nam cung mặc thở dài, nguyên lai thành hôn nữ tử không chỉ có muốn đề phòng trong nhà thị thiếp chi lưu, còn muốn đề phòng nhà người khác chưa xuất các cô nương. Khúc liên tinh cười nói, thân phận tôn quý nhân gia tự sẽ không đem đích nữ cho người ta làm tiếp, nhưng cũng không phải mỗi người thân phận đều tôn quý cũng không phải mỗi người đều có cái kia cốt khí đi. Vương Phi nếu là để lộ ra có cái vài vị công tử chọn lựa chắc Phi ý tứ, có rất nhiều người muốn đem cô nương hướng trong vương phủ đưa. Yến Vương Phi đối mấy cái con dâu còn xem như phúc hậu, ngay cả Yến Vương Thế Tử cũng chỉ là ban thị thiếp thông phòng chi lưu, trừ bỏ lúc trước tiên đế cùng nhau ban cho an thị bên ngoài, một cái có thể đẹ nặng Thế Tử Phi đều không có. Quận chúa mệnh càng tốt, thành hôn đã hơn một năm. Vệ công tử bên người liền cái thông phòng đều không có quá cũng không thấy trưởng bình công chúa nói cái gì. Nam cung mặc gật gật đầu, nguyên lai là lo lắng cái này, ta xem mợ hẳn là không có ý tứ này. Khúc liên tinh gật đầu nói, Yến Vương Phi xem như cái hảo ở chung bà bà, cũng không sẽ làm khó dễ con dâu. Chỉ sợ là kia ba vị suy nghĩ nhiều. Bất quá, đây cũng là sớm muộn gì sự tình bãi. Cũng không phải là mọi người đều giống như vệ công tử đối tinh thành quận chúa như vậy toàn tâm toàn ý. Nam cung mặc cũng minh bạch đạo lý này, thế đạo như thế nàng cũng không thể nói cái gì. Vệ quân mạch toàn tâm toàn ý đãi nàng, nàng sẽ không bởi vậy mà tâm sinh cảm kích, lại cũng muốn thừa nhận chính mình vận khí không tồi. Biểu tẩu. Ngoài cửa vang lên chu sơ rụ thanh âm, nam cung mặc nhứng mày dương giọng nói, thiện gia quận chúa mời vào. Chu sơ rụ đẩy cửa tiến vào, cười nói biểu tẩu nơi này nhưng thật ra thanh tịnh. Các vị khuê tú nhóm chuẩn bị đi trở về, đều muốn cùng biểu tẩu từ biệt đâu. Nam Cung mặc đứng dậy cười nói, ta cũng phải đi đưa đưa đại gia, còn không phải ta bên người này mấy cái, một hai phải nói sợ ta mệt, có mệt hay không ta chính mình còn có thể không biết. Khúc Liên Tinh che miệng cười nói, quân chúa chỉ biết ủi vào chính mình thân thể hảo thuyết không mệt, ngài không mệt nhà chúng ta tiểu công tử còn mệt đâu. Nam Cung mặc nhướng mày nói, Nói không chừng là cái nữ hài nhi đâu. Khúc liên tinh nói, kia cũng thực hảo, tiên sinh cái tiểu tiểu thư, còn sợ không có tiểu công tử tới, vừa lúc thấu thành một chữ hảo. Nam Cung mặc sờ sờ bụng, thở dài, nếu có thể một thai đem sở hữu đều sinh hạ tới thì tốt rồi. Này không thể làm kia không thể làm. Kỳ thật sinh một cái cũng không tồi a. Con một quang vinh. Khúc liên tinh vẻ mặt quỷ dị mà nhìn nhà mình quân chúa không nói gì cho nàng một cái ngươi cảm thấy có thể sao ánh mắt chu sơ dụ nhìn xem hai người cười nói biểu tẩu bên người người thật đúng là thông tuệ hơn người khúc cô nương tài trí lỗi lạc liêu cô nương võ công cao cường minh cẩm cùng chi thư hai vị cũng là ai cũng có sở trường riêng không giống ta bên người cũng chỉ có kia mấy cái vụng về nha đầu khúc liên tinh đạm đạm cười không màng hơn thua thiện gia quận chúa quá khen liên tinh nhưng gánh không dậy nổi nam cung mặc nói thiện ra quận chúa bên người người cũng là năng lực phi phàm, ngươi nói như vậy nhưng không cho các nàng khổ sở sao? chúng ta đi ra ngoài đi. Chu sơ dụ mỉm cười gật đầu, ấn xuống cái này để tải không hề nói cái gì. quận chúa, một thân hắc y lìa liếu hàn vội vàng mà đến, đi đến nam cung mặc bên người thấp giọng thì thầm vài câu. nam cung mặc trên mặt lộ ra một kia kinh ngạc thần sắc, thực mau trên mặt lại nhiều vài phần ý cười, bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Chu sơ dụ hơi hơi như mày, đi theo nàng phía sau bước nhanh theo đi ra ngoài. Nam cung mặc cũng không có trực tiếp đi tiền viện cùng các vị khuê tú từ biệt, mà là xuyên qua cửa hồng vào tòa nhà trung gian một chỗ hoa viên nhỏ. Nơi này không ai trụ, hiện giờ là mùa đông trong hoa viên cũng không có gì nhưng xem. Chỉ là ở hoa viên lối vào, một cái nam tử trường thân ngọc lập, một thân thanh ý ở gió lạnh trung phiêu nhiên tung bay. Như mây tóc dài bị gió lạnh nhẹ nhàng quát lên. Phảng phất một bộ thế gian nhất yên lặng an nhàn thủy mặc lời nói. Nam cung mặc dưới chân dừng một chút, đột nhiên cảm thấy một trận chua xót nảy lên cái mũi. Nam tử xoay người lại, tính mắt tím yên lặng nhìn cửa Nam cung mặc, nhẹ giọng nói, "Vô hà, ta đã trở về." 291, quân mạch trở về. Chu Sơ dụ trầm mặc nhìn cách đó không xa ôm nhau mà đứng hai người, thần sắc bình tĩnh như thường nhưng là đi theo bên người nàng khúc liên tinh lại có thể cảm giác được vị này thiện gia quận chúa hiện tại tâm tình cũng không quá hảo nhớ tới phía trước kim lăng trong thành một ít đồn đài khúc liên tinh tuyệt diễm tiểu nhan thượng mang lên một mặt vũ mị tươi cười vệ công tử cùng tinh thành quận chúa quả thật là một đôi mỹ nhân thuận nghĩa vương phi ngài nói có phải hay không chu sơ dụ nghiêng đầu nhìn thoáng qua khúc liên tinh không nói gì tuy rằng nàng gả cho tiêu thiên vi đã có mấy tháng Tiêu Thiên Vĩ cũng sắp thật bị Tiêu Thiên Dạ sắc phong vị quận vương, nhưng lại Yến Vương phủ mọi người vẫn là càng thích sưng hô nàng vì thiện gia quận chúa, liền giống như mọi người thói quen sưng hô tôn nghiên nhi vì tam thiếu phu nhân giống nhau. vô luận là Yến Vương vẫn là Yến Vương phi, hiện nhiên đều không hy vọng này hai cái quận vương phong hào cấp Yến Vương phủ mang đến ảnh hưởng quá lớn. đến nỗi khúc liên tình khúc cô nương nói được là Chu sơ dụ câu môi mỉm cười nói. Nghe nói năm đó Quách Tiên Sinh đối khúc cô nương cũng là nhất vãng tình thâm, chỉ tiếc. Khúc Liên Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, tươi cười càng thêm vài phần lạnh lẽo, không nghĩ tới thiện gia quận chúa liền liên tinh như vậy, một cái không chớp mắt nha đầu sự tình cũng tra như vậy rõ ràng, thật là linh giáo. Bất quá, vong phu thủ, Khúc Liên Tinh tự nhiên sẽ vinh viễn khắc trong tâm khảm. Một cái hiệp giao phòng, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Chu sơ rủ quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa hai người, trong mắt nhiều vài phần hâm mộ cùng mất mát, xem ra tinh thành quận chúa tạm thời không rảnh, chúng ta vẫn là về trước tiền viện đi. Nam cung mặc lẳng lặng mà dựa vào vệ quân mạch trong lòng ngực, một đường phong trần mệt mỏi trở về nhân thân thượng còn mang theo vài phần nhàn nhạt hàn ý. Vô hà, ta trở về quá muộn. Vệ quân mạch cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ tử, thấp giọng nói. Nam cung mặc nhuẩn miệng cười, ngẩng đầu lên xem hắn. Trên chiến trường sự tình, nơi nào là cá nhân có khả năng dễ dàng quyết định. Đã so với ta dự tính muốn mau rất nhiều. Vệ quân mạch nhìn nhìn nàng giấu ở áo choàng phía dưới bụng, trên mặt khó được có một tia do dự. Nam cung mặc dối tay giữ chặt hắn tay ấn thượng chính mình bụng, hiện tại là mùa đông nam cung mặc thân hình gầy ốm thon thả đảo cũng xem không quá ra tới cái gì, nhưng là dối tay sờ lên lại có thể rõ ràng cảm giác được. Cảm giác được trước mắt người có chút cứng đờ tay. Đang xem xem kia trường lạnh lùng dung nhan nam cung mặc rõ ràng từ giữa thấy được một tia vô thố. Đã có thể cảm giác được bảo bảo động. Mắt tím trung hiện lên một tia kinh hỉ cùng thận trọng, đáng tiếc bảo bảo có chút không quá nể tình. Một hồi lâu cũng không cảm giác được núp ních, vệ công tử chỉ phải tiếc nuối mà thu hồi tay. Rồi tay đem áo choàng cẩn thận vì nàng kéo hảo, vệ quân mạch nhẹ giọng nói, nhưng có cái gì không thoải mái địa phương. ân Vệ công tử sờ sờ cái mũi nhịn không được bỏ qua một bên mặt đi, nói, ta nghe nói nữ tử mang thai thời điểm phản ứng rất lớn, sẽ rất khó chịu. Ngươi một người ở nhà, vô hà, xin lỗi. Nam cung mặc nhịn không được túi đầu nở nụ cười, vệ công tử nguyên bản tự nhiên sẽ không biết những việc này, hắn vừa không là đại phu cũng không có cùng thai phụ ở chung Quá, có thể biết được nữ nhân sinh hài tử rất thống khổ liền không tồi này đó tam chín phần mười là biết nàng mang thai lúc sau mới đi tra hoặc là tìm người hỏi. Người ở trong quân, tự nhiên là hỏi người khác khả năng tính chiếm đa số. Chỉ cần tưởng tượng đến lãnh não bất phàm vệ công tử diện than mặt chịu đựng xấu hổ đi hỏi người khác nữ nhân mang thai sự tình, nàng liền nhịn không được muốn cười. Không có việc gì, ta hảo thật sự. Bảo bảo thức ngoan. Hơn nữa, ta nơi nào là một người. Mấy ngày nay trong phủ những người này còn có mâu thân đều hận không thể vây quanh ta chuyển đâu. Vệ công tử khe như mày, nhìn nàng không nói chuyện. Trên mặt rõ ràng viết, vô hà không cần ta, không vui. Phụt! Nam cung mặc rốt cuộc nhịn không được, phát gục ở trong lòng ngực hắn lên tiếng nở nụ cười. Vệ công tử vô ngữ mà nhìn cười ngã vào chính mình trong lòng ngực người, bất đắc dĩ mà thở dài nói, vô hà! Vô hà, ta tưởng ngươi! Đem nàng cẩn thận ôm vào trong lòng, vệ quân mạch túi đầu nói nhỏ nói. Nam cung mặc dối tay ôm hắn eo, trước mặt nam tử trên người còn mang theo vừa mới tử trên chiến trường xuống dưới túc sát chi khí, lại làm nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, ta cũng tưởng ngươi. Tiến đi các vị khuê tú, nam cung mặc cùng vệ quân mạch trở lại Yến Vương phủ liền trực tiếp đi gặp Yến Vương đi. Nam cung mặc thế mới biết vệ quân mạch trở về lúc sau căn bản không có đi gặp Yến vương chỉ hồi thanh mặc viên hướng trường bình công chúa thỉnh qua an nghe nói nàng ở đâu liền trực tiếp lại đây bị hạ nhân lánh đi đến điệp viên cửa vệ quân mạch đứng lại hơi hơi nhíu hàm mi nam cung mặc dừng bước nhẹ giọng hỏi làm sao vậy vệ quân mạch lắc đầu nắm lấy tay nàng nói đi thôi đi gặp cứu cứu nam cung mặc cũng minh bạch hắn là vì cái gì nhẹ giọng giải thích nói. Từ lần trước cứu cứu sinh bệnh lúc sau liền vẫn luôn lưu tại điệp viên tử cung trắc phi chiếu cố. Mở ngày thường cũng vội thật sự, tự nhiên không thể tùy thời tùy chỗ ở cứu cứu trước mặt chăm sóc. Cung trắc phi, vệ quân mạch nói, cúi đầu đi xem nam cung mặc. Nam cung mặc hơi hơi gật đầu, vệ quân mạch mắt tím trầm xuống, đi ở bên người dẫn đường tôi tớ chỉ cảm thấy thời tiết đột nhiên lạnh rất nhiều. Gặp qua tinh thần của chúa, mới vừa đi tiến sân. Vừa vận động tới nên diện mà đến cung tiêu điệp. Cung tiêu điệp khoác một kiện màu hồng nhà táo tràng, coi trọng lại nhưng thật ra phá lệ thanh tú thoát tục, hoàn toàn không giống một cái đã làm người khác thiếp thất nữ tử đảo như là còn ở khuê phòng thiếu nữ. Nam cung mặc gật đầu, nhàn nhạt nói, cung chắc phi, cứu cứu hôm nay còn hảo. Cung tiêu điệp cười nói, làm phiền quận chúa quan tâm, vương gia khắc còn hảo, chính là có chút không tinh thần. Buổi chiều thời điểm nói muốn nghỉ ngơi trong chốc lát lúc này còn không có đứng dậy đâu. Vị công tử này, đó là đại trưởng công chúa công tử, vệ công tử sao? Nam cung mặc gật đầu, đúng là. Cung tiêu điệp che miệng cười nói, vệ công tử quả nhiên dáng vẻ phi phạm, hai vị lại là một đôi thần tiên quyến lữ đâu. Nam cung mặc đạm cười không nói. Vệ quân mạch túi đầu quét cung tiêu điệp liếc mắt một cái, lôi kéo nam cung mặc lướt qua nàng trực tiếp hướng trong đi đến. Cung tiêu điệp trên mặt tươi cười tức khắc có chút cứng đờ, hiển nhiên là không nghĩ tới vệ quân mạch cư nhiên sẽ như thế không coi ai ra gì. Liên tính khinh thường nàng chắc phi thân phận, hảo đái này điệp viên là nàng trụ địa phương đi. Mắt đẹp trung hiện lên một tia hận ý, cung tiêu điệp xoay người nhìn hai người trầm giọng nói, quân chúa, vệ công tử, còn xin dừng bước. Nam cung mặc nhướng mày, quay đầu lại nhìn về phía cung tiêu điệp. Cung tiêu điệp rũ mắt nói, Này điệp viên là vương gia ban cho thiếp thân cư trú chỗ, quận chúa liền cũng thế, vệ công tử tiến vào chẳng lẽ đều không hỏi xem chủ nhân ý tứ sao? Không khỏi cũng quá mức vô lễ đi. Vệ quân mạch cũng không quay đầu lại, phảng phất không nghe thấy nàng lời nói giống nhau, lôi kéo nam cùng mặc hướng trong đi đến. Cung tiêu điệp tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét, dậm dậm chân đang muốn mở miệng lại nghe đến một sợi lạnh băng thanh âm truyền vào nàng trong tai, "Ta mặc kệ cung ngự thần làm ngươi làm gì, không muốn chết." liền an phận một ít, cung tiêu điệp nhìn xem bên người vẻ mặt bình tĩnh phảng phất cái gì đều không có nghe được nha đầu, tức khắc sắc mặt trắng bệch, nam cung mặc ôm vệ quân mạch một con cánh tay một bên đi phía trước đi một bên thấp giọng cười nói, cứu cứu nói lưu trữ nàng còn hữu dụng, người hù dọa nàng làm gì? tuy rằng lấy nàng tu vi tạm thời còn làm không được truyền âm nhập mật trình độ, nhưng là mới vừa rồi nàng rõ ràng nhìn đến vệ quân mạch môi giật giật lại không có chút nào thanh âm phát ra. Rồi lại cảm giác được một đạo dòng khí từ bên cạnh người hướng tới cung tiêu điệp phương hướng mà đi, này đó là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật công phu sao. Vệ quân mạch nhàn nhạt nói, chứng mắt, Yến Vương trong khoảng thời gian này thân thể là thật sự không tốt lắm, lam huyền ca công tử nhất thời đều bó tay không biện pháp yêu hoa hồng đàm ở một chút ăn mòn Yến Vương sinh mệnh. Tuy rằng trong lúc nhất thời không đến mức sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, lại cũng thực sự làm người lo lắng. Bất quá! Bên ngoài đồn đại Yến Vương sinh bệnh tin tức hiển nhiên là so thực tế tình huống muốn nghiêm trọng đến nhiều. Ú Châu trong thành truyền ra tới tin tức, liền kém chưa nói Yến Vương đã bệnh nguy kịch. Chỉ là không biết này tin tức truyền tới Kim Lăng, tiêu thiên dạ sẽ làm gì ý tưởng? Là sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi? Vẫn là cho rằng đây là Yến Vương làm bộ yếu thế đâu. Nam Cung mặc cho rằng, hẳn là người sau. Tiêu thiên dạ người này. Gặp được đại sự tình làm quyết định trước nay liền không có sảng khoái quá. Cứu cứu! Yến Vương ăn mặc một thân màu lam nhạt thường phục ngồi ở thư phòng đọc sách, bên cạnh đã dâng lên bếp lò, nhưng là Yến Vương vẫn như cũ còn khoác thật dày áo choàng sắc mặt cũng có chút trắng bậy. Quân nhi đã trở lại. Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Nhìn đến vệ quân mạch, Yến Vương trên mặt cũng nhiều vài phần sung sướng. Hai người gật đầu ngồi xuống, vệ quân mạch nhìn Yến Vương nhíu mày nói. Cứu cứu thân thể như thế nào? Yến vương cười nói, không ngại sự, bất quá là ngẫu nhiên cảm phong hàn thôi. Tạ lạp đối với ngươi động thủ. Nói đến cái này, Yến vương trên mặt tươi cười cũng lập tức biến mất, cả người trở nên nghiêm túc lên. Vệ quân mạch đạo nhân nói, ta có thể giải quyết. Yến vương tức giận mà cười mắng, buồn vương biết ngươi có thể giải quyết, còn không thể hỏi một chút. Ngươi là dùng cái gì biện pháp nói động mạnh đặc mục xuất binh? Vệ quân mạch nói. Ta đáp ứng hắn hướng triều đỉnh thỉnh chỉ sắc phong hắn. Yến Vương sừng sốt, có chút không tin mà nhìn về phía vệ quân mạch, như vậy hắn liền đồng ý. Mạch đặc mục nóc sao. Liên tính không biết đại hạ quan nội tình huống, ít nhất cũng muốn suy xét vệ quân mạch rốt cuộc có thể hay không đạt thành cái gọi là ước định đi. Yến Vương điện hạ tức khắc cảm thấy chính mình vẫn là coi thường cái này cháu ngoại trai, nhìn lánh nạo không hợp đàn, tay không bộ bạch lang thủ đoạn dùng thực sự không tồi. Bọn họ hiện tại chỗ nào có thể thế mạnh đặc mục thỉnh phong? Tiêu thiên giải chỉ sợ liền xem đều sẽ không xem một cái thỉnh phong sổ con liền trực tiếp ném một bên nhi đi. Nhận thấy được Yến Vương kinh ngạc tầm mắt, vệ công tử độn một chút nói, lúc này đây chúng ta cũng diệt không được bắc nguyên. Yến Vương vô ngữ, cho nên ngươi việc làm thỉnh phong, là tính toán chờ đến diệt bắc nguyên về sau sao. Mạnh đặc mục khẳng định là đầu hóc nước vào mới có thể tin tưởng ngươi. Vệ quân mạnh nói, Ta lấy cứu cứu danh nghĩa viết chứng từ cho hắn. Nhớ lại lúc trước đi tạ lạp trong quân thời điểm cho hắn một cái chính mình ấn giám yến vương điện hạ vô chán. Nguyên lai là của người phúc ta, dù sao tương lai mạnh đặc mục tới đòi nợ, mất mặt cũng không phải hắn đúng không? Xoa xoa giữa mày, yến vương vây vây tay nói, tính, loại chuyện này đảo cũng không vội với nhất thời. Vẫn là nói nói sau này sự tình đi. Chờ mạnh đặc mục đã điều tra xong quan nội tình huống. Đại khái liền biết này, bút chướng tạm thời là thu không trở lại. Đám người tìm tới môn rồi nói sao? Kim lăng bên kia sự tình ngươi thấy thế nào? Yến Vương hỏi. Vệ quân Mạch nói, bác Nguyên Nhân gặp bị thương nặng đã co lui binh dấu vết, chỉ cần trần tru hơn nữa tướng quân lại đánh hai cái thắng trận, bác Nguyên Nhân liền sẽ triệt binh. Năm nay bọn họ tổn thất so với mấy năm trước thêm lên còn nhiều, sang năm hẳn là sẽ an phận một ít. Hiện nay nhưng đem tiết tướng quân một bộ điều hướng cá dương một thế hệ đóng giữ. Yến vương như mày nói, tiết chân đại quân điều động, có thể hay không khiến cho tạ lạc bắn ngược. Vệ quân mạch bình tĩnh nói, cá dương cũng là Yến vương đất phòng, u châu vệ ở u châu cảnh nội đổi nơi đóng quân cùng tạ lạc có quan hệ gì đâu. huống chi, tạ tướng quân hiện giờ còn ở biên quan, nếu là lại vãn một ít, chỉ sợ càng thêm khó làm. Yến vương hỏi, ngươi cảm thấy thiêu thiên dạ sẽ đối bổn Vương động võ. Vệ quân mạch nhìn Yến Vương, động bất động đều phải điều, phong bị với chưa xảy ra. Yến Vương gật đầu, trầm tư thật lâu sau mới vừa rồi thở dài nói, xí nhi tam huynh đệ nếu là có người một nửa mưu lược gan dạ sáng suốt, bổn Vương cũng liền không cần lo lắng cái gì. Vệ quân mạch nói, hai vị biểu đệ ở trên chiến trường cũng rất có chiến công. Cái dung của thất phu. Yến Vương tức giận nói, Vĩ nhi còn có chút bộ dáng. Đến nỗi lao tam, trừ bỏ đi phía trước hướng hắn còn biết cái gì. Nam cung mặc cười nhạt nói, cứu cứu, biểu đệ còn nhỏ. Yến vương nói, chính là con nhỏ mới hảo thu thập, nếu là lại quá mấy năm vẫn là như vậy xúc động hiếu thắng làm sẵn làm bậy, bổn vương trực tiếp chịu chết hắn. Cũng không biết tiêu thiên quính ở trên chiến trường làm sự tình gì làm Yến vương như thế tức giận, Nam cung mặc cũng không hỏi. Yến vương phi ngày sinh tiêu thiên vĩ cùng tiêu thiên quính tự nhiên là phải về tới. Đến lúc đó hỏi lại là được. Hiến Vương chống cái chán hỏi, "Tạ Lạp nơi đó, ngươi có tính toán gì không?" Vệ Quân Mạch nói, "Tạ tướng quân cho một tháng kỳ nghỉ." Hiến Vương nhíu mày, tuy rằng tưởng nói làm vệ quân mạch không cần lại đi trở về, nhưng là lúc trước can bài vệ quân mạch đi Tạ Lạp trong quân vốn chính là cố ý đồ, tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Chỉ phải nói, vô hà quá mấy tháng liền phải sinh." Vệ Quân Mạch nghiêng đầu nhìn nhìn Nam cung Mặc, ánh mắt ôn hòa Trong quân Liêu Châu gần, hơn nữa, về sau tạ tướng quân sẽ không lại bùn xỉn kỳ nghỉ. kia nhưng thật ra, hiện tại tạ lạp phòng bị bọn họ phòng vô cùng. Còn không biết tiêu thiên giả bên kia tính toán như thế nào an bài, tạ lạp chỉ sợ hy vọng vệ quân mạch càng ít ở trong quân quản sự càng tốt. Nói không chừng vệ quân mạch liền tính hiện tại đi yêu cầu thỉnh nửa năm giả bồi thê tử sinh hài tử tạ lạp cũng sẽ sảng khoái đáp ứng rồi. Thôi, tạ lạp nhân phẩm còn không có trở ngại. Qua lần này sự tình, hẳn là không đến mức đối với ngươi ngầm hạ độc thủ. Vệ quân mạch gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng nhận đồng Yến Vương cái nhìn. Nói xong muốn nói, Yến Vương vắt tay nói, ngươi một đường gấp trở về cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. dư lại sự tình quay đầu lại rồi nói sau. Vệ quân mạch nhìn Yến Vương cũng không nhúc đích, Yến Vương nhướng mày như thế nào? Ngươi còn có việc muốn nói? cung chắc phi. Vệ quân mạch nói. Yến vương trên mặt một mục, tựa hồ có chút mặt không đi mặt mũi, tức giận nói, nàng bổn vương lưu chữ còn hữu dụng, ngươi trước không cần để ý tới. Vệ quân mạch nhíu mày nói, cứu cứu đây là ở lấy chính mình mệnh mạo hiểm sao? Yến vương hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi đương bổn vương là tiểu hài từ sao? Cung tiêu điệp không dài quá một khuôn mặt, không hề tâm cơ. Nếu đối phương cảm thấy phóng như vậy một người ở chỗ này mới cảm thấy an tâm, vậy phóng đó là... Bồn Vương còn có thể sợ hắn không thành. Vệ quân mạch lạnh lùng nói, quân tử không lập cột buồn. Yến vương mí mắt vừa lật, Bồn Vương không phải quân tử. Vệ quân mạch nhíu mày, đống dưng đứng dậy đi ra ngoài. Yến vương sướng sốt, phục hồi tinh thần lại vội vàng hỏi, Ngươi làm gì đi? Đi giết nàng. Vệ quân mạch nói, Thuận tiện đem nàng thi thể cầm đi uy cung ngự thần. Không cần hỏi nam cung mặc hắn cũng biết cái kia cung tiêu điệp là cung ngự thần người chứ bỏ cung ngự thần không có ai dám như vậy kêu ngạo đem người hướng trước mặt hắn ém, liền cái che dấu đều lười đến làm. Ngươi cho bổn vương đứng lại. Yến vương tức muốn hộp màu nói. Vệ quân mạch quay đầu lại, Yến vương nghiến răng nói, nàng là bổn vương chắc phi, muốn như thế nào xử trí bổn vương đều có đúng mực, ngươi đừng hỏng rồi bổn vương sự tình. Vệ quân mạch mày kiếm hơi trọn, đánh ra Yến vương một lát tựa hồ ở xác định Yến vương nói có phải hay không thật sự. Hoài nghi ánh mắt xem đến Yến Vương Điện Hạ nhất thời khống chế không được sao khởi ngồi trên thước chặn giấy liền tạp qua đi, hôn trướng tiểu tử, ngươi đương buồn vương là sắc mê tâm khiếu không thành. Vệ công tử nghiêng đầu, bình tĩnh mà giơ tay đem thước chặn giấy tiếp ở trong tay, khó nói. Hai tử quả nhiên là không thể sủng, buồn vương chính là lúc trước không ở Kim Lăng cái này hôn trướng mới bị ngũ mội sủng vô pháp vô thiên. Nếu là buồn vương ở Kim Lăng, tư nhỏ liền một ngày chiếu tam đốn chịu hắn. Nhìn hai cậu cháu ngươi tới ta đi, nam cung mặc túi đầu âm thầm buồn cười. Yến vương hừ nhẹ một tiếng nói, lan trở về đi. Ngươi mợ sinh nhật phía trước đừng làm cho buồn vương nhìn đến ngươi. Nam cung mặc vô ngữ, mợ sinh nhật còn không phải là ngày mai sao. Đứng vậy, lại cười nói, cứu cứu, chúng ta đi về trước. Lôi kéo vệ công tử ống tay áo, tỏ vẻ đừng lại khí ngươi cứu cứu. Đi thôi, nhìn xem nam cung mặc. Hiến vương khẩu khí hỏa hoan rất nhiều. Mỗi lần bị cái này hỗn trương cháu ngoại trai khí, hắn liền hết sức may mắn phụ hoàng cuối cùng vẫn là cho hắn chọn một cái hảo cháu ngoại trai tức phụ. Bằng không hắn sớm muộn gì bị cái này hỗn trương khí đến hộp máu. Vệ quân mạch nắm nam cung mặc tay đi ra ngoài, đi đến cửa thư phòng khẩu lại dừng bước chân. Hiến vương nheo mắt, ngươi còn muốn nói cái gì? Vệ quân mạch từ trong tay háo lấy ra một cái ba tức dài ngắn hộp tùy tay vứt tới rồi hiến vương trước mặt trên bàn nói, đi ngoa lật thời điểm thuận tay rút, Vô Hà không cần phải. Nói xong, quyết đoán lôi kéo nam cùng mặc đi ra cửa. Yến Vương nghiến răng nghiến lợi, Vô Hà không cần phải mới cho bổn vương. Bổn vương cái gì bảo bối chưa thấy qua hiếm lạ ngươi điểm này đồ vật. Mở ra hộp, hộp nằm một con bảo tồn hoàn hảo huyết ngọc tham, đây là sinh trưởng ở núi sâu tuyết lĩnh chỗ sâu trong một loại quý báo dược liệu, đối năm xưa vết thương, có hiệu quả tuyệt hảo, cũng là kéo dài tuổi thọ chân quý dược liệu. Chỉ là số lượng thưa thớt, càng kiêm sinh trưởng địa phương bí ẩn khó tìm, chính là tốt nhất thải tham người cũng không nhất định có thể tìm được. Mỗi năm tiến cung trong cung cống phẩm chung cũng không nhất định hàng năm đều có thể có ngoạn ý như này. Nay tự nhiên không phải vệ quân mạch tùy tay rút, hộp huyết ngọc tham phẩm tướng cực hảo, niên đại thuật nhìn cũng không ngắn. Lại là vệ công tử làm một lần đầu trộm đuôi cướp ở ngõ lạc nào đó bộ lạc thủ lĩnh mà lấy. Nhìn chính mình trước mặt đồ vật, Tiến vương thở dài không khỏi bật cười mà lắc lắc đầu, hôn tiểu tử. Canh giữ ở ngoài cửa thị vệ nghe được thư phòng truyền đến vương gia một tiếng lửa giận, hoảng sợ. Còn không có quyết định hảo muốn hay không đi vào hỏi một chút liền lại nghe được vương gia trầm thấp tiếng cười, vội vàng đều cúi đầu. Bọn họ cái gì cũng không nghe được. 292, Kinh nghe. Tiến vương phi ngày sinh lúc sau, đảo mắt nên ăn Tết. Một năm bận rộn rất nhiều vốn nên là nhẹ nhàng thản nhiên thời điểm. Nhưng là ưu châu trong thành lại bởi vì một ít dân chúng không hiểu rõ nguyên nhân mà muộn thành một tầng nặng nề cùng khẩn trương không khí. Hưu xong một tháng kỳ nghỉ lúc sau, vệ quân mạch vẫn như cũ phản hồi tạ lạp trong quân, chỉ là lâu lâu liền sẽ trở về thành tới thăm mang thai thê tử cùng mẫu thân. Quả nhiên như vệ quân mạch dự đoán, quân quy nghiêm ngặt xưa nay không lưu tình tạ lạp đối vệ quân mạch này đó hành vi lại là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ chủ động nhắc tới làm vệ quân mạch trở về thăm thê tử mẫu thân. Nhưng là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới, vệ tướng quân là ở bị dần dần xa lánh ra trong quân quan trọng vị trí, rất nhiều chuyện quan trọng cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn nhúng tay. Nay nguyên bản cũng không có gì, kỳ thật từ đầu đến cuối vệ quân mạch đều không có có thể chân chính tiến vào hưu châu đều tư trung tâm vị trí, nhưng là ở hiện giờ cái này vệ tướng quân bị mặc minh cờ rượu phái xuất quân ngoại cuối cùng còn có thể ngăn cơn sóng dữ đánh bại Bắc nguyên nhân lập hạ công lớn thời điểm bị xa lánh, khiến cho rất nhiều trung hạ tầng tướng sĩ có chút xem bất quá đi. Trong quân đều tôn trọng anh hùng, không hề nghi ngờ năm nay ưu châu nhất thanh danh hiển hách anh hùng chính là vệ quân mạch. Nhưng là anh hùng lại luôn là bị người xa lánh bị người hâm hại, liền khó tránh khỏi làm rất nhiều người thế hắn bất bình, cũng liền đối xa lánh người của hắn càng thêm bất mãn. Đến nỗi đi theo vệ quân mạch suất quan lại may mắn có thể tồn tại trở về người, càng là sớm đã cùng tạ lạp nhất phái tướng sĩ nội bộ lục đủ. Nếu không phải vệ tướng quân, bọn họ còn có thể tồn tại trở về sao? Bọn họ này đó tham gia quân ngũ không đọc quá nhiều ít thư, lại vẫn là biết tri ân báo đáp bốn chữ là có ý tứ gì. Ngoài cửa sổ bay lông ngông đại tuyết, cửa sổ nội lại là một mảnh ấm áp nồng đậm. Nam cung mặc lười biếng dựa vào vệ quân mạch trong lòng ngực nho nhỏ đánh cái ngáp. Đang ở phê án thượng hồ sơ vệ quân mạch gác xuống bút túi đầu xem nàng, mệt nhọc. Nam cung mặc lắc đầu, túi đầu đem tay xoa đã tròn vào bụng, như mày nói, bảo bảo lớn lên quá nhanh. Rõ ràng vệ quân mạch vừa trở về thời điểm vẫn là chỉ có một chút điểm, mùa đông ăn mặc hậu cơ hồ đều nhìn không ra tới. Lúc này mới hơn một tháng còn không đến hai tháng, cũng đã trưởng thành một viên dưa hấu. Trước sau hai đời, Nam Cung mặc chưa từng có cảm thấy như vậy không có phương tiện quá. Tùy thời tùy chỗ mang theo một viên cầu cảm giác. Vệ quân mạch duỗi tay nắm lấy tay nàng, một cái tay khác che lại tròn trịa bụng, vừa lúc cảm giác được trong bụng tiểu bảo bảo đá chính mình một chân. Lệnh lùng dung nhan tức khắc nhiều vài phần lưu hòa, nhẹ giọng nói, huyền ca công tử không phải nói, bên trong có hai cái bảo bảo sao. Nam Cung mặc gật gật đầu, sư huynh y thuật khẳng định không sai được. Hơn 4 tháng thời điểm bị sư huynh ngắt lời trong bụng xùy hai cái nàng còn không quá tin tưởng. Bất quá huyền ca công tử lánh diễm đối nàng cười, nói, chờ bụng đánh lên tới ngươi liền tin. Nàng đương nhiên không phải thật sự hoài nghi sư huynh ý dề thuật, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thôi. Nghe thấy cái này tin tức trường bình công chúa Yến Vương Yến Vương phi đám người lại là cao hứng hỏng rồi. Trường bình công chúa một hai phải nói phía trước chuẩn bị đồ vật không đủ, còn muốn lại chuẩn bị một phần. Nam cung mặc rất muốn nói, phía trước chuẩn bị chính là nam nữ song phân á hảo đi. Có lẽ nói không chừng là hai cái nam bảo bảo cùng hai cái nữ bảo bảo đâu. Vệ quân mạch túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, nhẹ giọng nói, vất vả vô hà. Nam cung mặc mắt trợn trắng, giơ tay xoa bóp hắn tuấn mị dung nhan, nơi nào, vệ công tử mới là vất vả. Từ vệ quân mạch trở về lúc sau, nam cung mặc chỉ có một chút sự tình cũng bị tức đoạt. Vệ công tử ba ngày hai đầu quân doanh lũ châu trong thành hai đầu chạy, còn không quên đem nguyên bản muốn nàng tự mình xử lý một chút sự tình toàn bộ đều ôm qua đi. Ngay cả vệ công tử ghét cay ghét đắng nhất xem sổ sách tính sổ chuyện này đều một khối làm. Đơn giản là sư huynh nói một câu, mang thai nữ tử xem quá nhiều đôi mắt không tốt. Vì thế hai người hiện tại liền thành hai cái cực đoan trạng thái, một cái vội chết, một cái nhàn chết. Nhưng là mặc dù là vệ công tử vội đầu gốc choáng váng, cũng kiên trì không chịu làm nàng lại quản những việc này. Vì thế, Nam Cung mặc cũng mừng rỡ xem người nào đó đối với sổ sách mày kiếm thâm khóa bộ dáng. Vệ quân mạch duỗi tay bắt lấy nàng ở chính mình trên mặt tắc quái tay, màu tím đôi mắt sâu thẳm. Nam Cung mặc trong lòng thở dài, tiến trước ở hắn đôi mắt thượng nhẹ nhàng một hôn, thật là đẹp mắt. Tuy rằng vệ công tử dung mạo nhưng coi như là trong thiên hạ số 1 số 2, nhưng là Nam Cung mặc cảm thấy đẹp nhất vẫn là cặp mắt kia. Có đôi khi, thật muốn đào hạ cho chính mình an thượng à, ngươi nói, bảo bảo có thể hay không cũng cùng ngươi giống nhau có một đôi màu tím đôi mắt. Vệ quân mạch nắm lấy tay nàng, lắc đầu nói, vẫn là cùng vô hà giống nhau hảo. Tuy rằng vô hà thích hắn đôi mắt làm hắn có một loại phát ra từ nội tâm sung sướng cảm giác, nhưng là nếu là hài tử nói vẫn là lớn lên giống vô hà tốt một chút. Nam cung mặc nhún nhu vai, nàng đảo không phải thật sự để ý bảo bảo đôi mắt là cái gì nhan sắc. Dù sao nàng đã được đến nhất độc nhất vô nhị cái nào, nhưng là loại này khả năng tính tổng vẫn phải có. Nam Cung mặc biết đối với chính mình thân thế vệ quân mạch cũng không có hoàn toàn tiêu tan, hắn chỉ là không nghĩ làm trường bình công chúa khó xử mà thôi. Hai người dựa vào cùng nhau, liêu nổi lên bảo bảo sự tình. Từ tên nói đến bảo bảo bộ dáng, lại nói đến bảo bảo tương lai giáo dục. Xưa nay ít nói vệ công tử ở ngay lúc này cũng lười đến hay nói lên. Nói đến sau lại, nam cung mặc dựa vào vệ quân mạch trong lòng ngực nặng nghề đã ngủ. Vệ quân mạch túi đầu nhẹ vỗ về trong lòng ngực ngủ say nữ tử thanh lệ dung nhan, bên môi gợi lên một mạt nhạt nheo ý cười. Túi đầu, nhẹ nhàng ở nàng bên môi rơi xuống một hôn, vô hà, cảm ơn ngươi. Nô trong lúc ngủ mơ người hơi hơi như mày, nhẹ nhàng lắc lắc đầu tìm cái càng thêm thoải mái vị trí ai mà cùng chầm. Ngoài cửa, khúc liên tinh lén lút lui đi ra ngoài. Đi xa một ít mới đối theo bên người nhà đầu nói, "Quận chúa ngủ rồi, vãn một chút lại đưa Điểm Tâm vào đi thôi." "Là, Khúc quản sự." "Khúc cô nương." Hành lang cuối, một cái quản sự bộ dáng nam tử bay nhanh mà đã đi tới. Khúc Liên Tinh nhận ra đó là Yến Vương phủ quản sự, vội vàng bước nhanh đón đi lên, "Lý quản sự, có chuyện gì sao?" Lý quản sự chắp tay nói, "Vương gia xin hỏi vệ công tử qua phủ một chuyến." Khúc Liên Tinh có chút do dự. Quận chúa vừa mới ngủ rồi, nàng giống như nhìn đến vệ công tử chính đem quận chúa ôm vào trong lòng nữa đâu. Lúc này đi, là sáng suốt quyết định sao? Lý quản sự thấp giọng nói, lại có việc gấp, thỉnh khúc cô nương thông truyền một tiếng. Khúc Liên Tinh cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, gật gật đầu nói, quản sự chờ một lát. Không cần, chuyện gì? Phía sau, truyền đến vệ quân mạch có chút thanh lãnh thanh âm, hai người vội vàng xoay người chào hỏi, Lý quản sự nói khởi bẩm vệ công tử kim lăng bên kia đã xảy ra chuyện vệ quân mạch nhíu mày một bên đi ra ngoài một bên hỏi xảy ra chuyện gì khúc liên tinh vô hà tỉnh nói cho nàng ta đi yến vương phủ thực mau trở về tới là công tử vệ quân mạch cũng không có thực mau trở lại chờ đến buổi tối nam cung mặc cùng trường bình công chúa dùng qua bữa tối ngồi ở phòng khách nói chuyện thời điểm vệ quân mạch mới bước vào gia môn trường bình công chúa nhìn đến nhi tử tiến vào Vội vàng hỏi, như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Lớn như vậy tuyết. Ta cùng vô hà đều chịu trách nhiệm tâm đâu. Vệ quân mạch hướng trường bình công chúa tố cáo tội ngồi xuống. Trường bình công chúa vội vàng lại phân phó người đi cho hắn chuẩn bị canh gừng đổi hàn. Hôm nay hạ cả ngày đại tuyết, hiện tại còn không có định ý tứ. Bên ngoài lạnh lẽo đâu? Nam cung mặc hỏi, chính là ra cái gì đại sự? Vệ quân mạch trầm mặc một chút, trầm giọng nói. Vệ vương cứu cứu đã chết. Cái gì? Nghe vậy, trường bình công chúa đại kinh thất sắc. Vệ vương là tiên hoàng đệ thập tử, mẹ đẻ vì dương phi, tuy rằng trường bình công chúa cùng vị này thập đệ cũng không quen biết, lại cũng vẫn là nhịn không được khiếp sợ. Trường bình công chúa trong trí nhớ, vệ vương thân thể không tồi hơn nữa nhất quán tập võ ghét văn, cũng không vì phụ hoàng sở hỉ. Quan trọng nhất chính là, vệ vương năm nay mới hơn 30 tuổi. Vì quân mạch nói, Vậy hạ đem lô vương, triệu vương, nô vương trở vài vị triệu tiến kim lăng, biến thành thư dân giam cầm đi lên. Lại lấy tư đúc quan bạc chi tội lệnh người chóc nã vệ vương nhập kinh, vệ vương mang theo vệ vương phủ mãn môn, mà đã chết. Trương Bình công chúa sắc mặt tái nhợt Tất cả mọi người, vệ quân mạnh gật đầu, vệ vương phi còn có vệ vương dưới gối bốn tử tăng nữ, đều đã chết. Tại sao lại như vậy? Thập đệ hắn, thập đệ tính tình xưa nay cương liệt. Phu hoàng ở thời điểm cũng từng va chạm phụ hoàng, không nghĩ tới không nghĩ tới, vệ vương không có chết ở giết người như ma tiên hoàng trong tay, cuối cùng lại vẫn là chết ở chính mình nhân từ nương tay cháu trai trong tay. Chỉ là, vệ vương lần này cũng quá độc ác, làm người nhịn không được chịu một ngụm khí lạnh. Tuy rằng cùng vệ vương không bao sâu giao tình, trường bình công chúa vẫn là nhịn không được vì vị này thập đệ rơi lệ. Người cứu cứu triệu ngươi đi, chính là vì nói chuyện này. Tiếp nhận nam cung mặc đưa đến trước mặt khăn lau nước mắt, trường bình công chúa cảm xúc ổn định một ít, mới hỏi nói. Vệ quân mạch gật đầu. Nam cung mặc cũng hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, chỉ sợ Yến Vương Phủ cũng bình tĩnh không được. Vệ quân mạch gật đầu, nói, bệ hạ triệu cứu cứu vào kinh diện thánh, thánh chỉ đã tới rồi. Không được. Tam ca không thể đi. Tam ca cùng lục ca không giống nhau, một khi vào kim lăng chỉ sợ kết cục tốt nhất cũng chỉ là như lộ Vương đám người giống nhau bị cầm tù ở Kim Lăng trong thành. Hơn nữa, Trương Bình công chúa trầm giọng nói, Tam ca tuyệt đối không thể đi Kim Lăng. Thiêu Thiên Dạ, Thiêu Thiên Dạ sẽ không bỏ qua hắn. Nam cung Mặc đỡ lấy Trương Bình công chúa, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Mẫu thân không cần lo lắng, Cứu Cứu trong lòng hiểu rõ." Vệ quân Mạnh nói, "Cứu Cứu đã lấy bệnh nặng vô pháp lư đồ sóc nệ vì tử, cự tuyệt tới truyền chỉ quan viên." Này, hữu dụng sao? Trương Bình công chúa hoài nghi. Vệ quân mạch lắc đầu nói, vô dụng, có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Ú châu biên quan vừa mới đại thắng, tiêu thiên Dạ sẽ không ở ngay lúc này cùng cứu cứu trở mặt. Liên tính muốn trở mặt, tiêu thiên Dạ cũng yêu cầu thời gian tới bố trí. Trương Bình công tổ lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nói, vậy là tốt rồi. Quân nhi, ngàn vạn đừng làm cho ngươi cứu cứu đi kim lăng. Mẫu thân không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Vậy là tốt rồi. Trường bình công chúa nhìn xem ngồi ở chính mình bên người nam cung mặc, còn có nàng kia tròn vo bụng, thở dài nói, tưởng an an ổn ổn sinh hoạt, như thế nào liền như vậy khó đâu. Nam cung mặc nắm lấy tay nàng cười nhạt nói, mẫu thân yên tâm, sẽ không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế đi. Vệ vương sự tình hiển nhiên là đại đại kích thích tới rồi một chúng phiên vương nhóm. Bị ưu tính ở Kim Lăng mấy cái phiên vương cùng bị biếm đến xa xôi khu vực tề vương không nói, dư lại tới đều là nhất có thực quyền vương gia nhóm. Tỷ như ưu châu Yến vương, thấp châu Ninh vương, miên châu Khang vương chờ không có chỗ nào mà không phải là tay cầm trọng binh. nay vài vị bao gồm nghe nói ốm đau trên giường Yến vương ở bên trong đều không chút khách khí thượng sổ con trách cứ tiêu thiên dạ bức tử hoàng thúc cả nhà hành vi. Chuyện này ở kim lăng triều đình trong ngoài đồng dạng cũng khiến cho cực đại doanh động Trung Nguyên xưa nay tự xưng lễ nghi chi bang thiên triều thượng quốc, tuy rằng vệ vương là thần tiêu thiên dạ là quân, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nhưng là từ luân lý đạo đức đi lên nói, bức tử chính mình thân thúc thúc rốt cuộc không phải cái gì sáng giỏi sự tình, mà tiêu thiên dạ hiển nhiên cũng không phải tiên đế, có thể làm được giết sạch hơn phân nửa cái triều đình cũng không ai dám tự lên tiếng. vì thế Tiêu Thiên Dạ cơ hồ hận chết đã chết đi vậy vương, chết thì chết đi, còn cho hắn lưu lại cái này một cái đại phiền toái. ở triều đình trong ngoài sôi nổi không dứt phản đối trong tiếng, nguyên bản kế hoạch thừa thắng sông lên tức phiên kế hoạch cũng chỉ đến tạm hoãn một vài. như thế, Tiêu Thiên Dạ càng là nuốt không dưới khẩu khí này, không chút do dự cho một cái bội thủy hảo. duy chỉ Tiêu Thiên Dạ liền can văn thần nhưng thật ra chưa nói cái gì. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra vệ vương cãi lời quân mệnh vốn là tội đáng chết vật lần. Nhưng là ở mặt khác một ít văn nhân trong mắt khó tránh khỏi liền cảm thấy hoàng đế có thất phúc hậu. Nói như thế nào cũng là chính mình thân thúc thúc, vệ vương tội danh cũng không phải tội ác tài trời, tục ngữ nói người chết vì đại. Liền tính không thể cấp cái mỹ thụy, ít nhất cũng nên là cái không sai biệt lắm đánh giá. Giang nam nhân văn trung rất có nổi danh thanh đằng tiên sinh cũng soạn văn tỏ vẻ đối hoàng đế không tán đồng. Đến nỗi phiên vương nhóm liền càng là không ngừng nghỉ, một phong một phong sổ con liên tiếp từ nơi khác hướng Kim Lăng đưa. Tinh tình hỏa bạo một chút trực tiếp đem tiêu thiên giả mang cái máu cho phun đầu. Tức giận đến tiêu thiên giả chỉ có thể đem chính mình nốt ở ngự thư phòng tạm đồ vật cho hạ giận. Kim Lăng trong thành tần gia. Thư phòng, tần gia gia chủ bình tĩnh mà nhìn ngồi ở khách vị thượng tạ gia gia chủ tạ hầu nói, tạ hầu đột nhiên đại gia Quang Lâm, không biết có gì chỉ bảo. Làm kim lăng mời đại thế gia, tần gia gia chủ lại duy độc cùng tạ hầu không thân. Tạ gia không tham dự bất luận cái gì triều đình đấu tranh, hai nhà xưa nay cũng không có gì lui tới. Một phương diện là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, về phương diện khác là, thân là kim lăng cao cấp nhất hai cái môn thiệt, tạ gia cùng tần gia là tuyệt đối không thể đủ đi được thân cận quá. Nếu không nói, trong hoàng cung vị kia hiện tại liền không phải đối chính mình thân thúc thúc như hổ rình ngồi mà là muốn quay đầu tới đối phó bọn họ. Thần tử hút đứng ở phụ thân bên người, trong mắt cũng mang theo vài phần tò mò. Tạ hầu tự mình đến tần gia tới, xác thật là trăm năm khó gặp. So trong cung vị kia tự mình xuất hiện ở tần gia còn làm hắn khó có thể tin. Tạ hầu buông chén trà đạm cười nói, nghe nói, tần gia đại công tử chuẩn bị ra cửa đi xa. Tần gia hai cha con sắc mặt khẽ biến, tần gia gia chủ nhìn về phía tạ hầu ánh mắt cũng nhiều vài phần sắc bén. Tần Tử Húc chuẩn bị rời đi Kim Lăng tin tức trừ bỏ nhà bọn họ người bên ngoài, liền hạ nhân cũng không biết. Tạ Hầu là làm sao mà biết được. Tạ Hầu mỉm cười lắc đầu nói, Tần Huynh không cần khẩn trương, Tạ Gia quả quyết sẽ không làm ra ở Tần Gia xếp vào nhãn tuyến như vậy bị ổi sự tình. Tần Gia Gia chủ hơi hơi thả lỏng một chút, trong lòng bất đắc dĩ mà cười khổ. Tạ Gia có hay không ở Tần Gia xếp vào nhãn tuyến hắn không biết, không bắt được cũng chỉ có thể đường không có nhưng là tần gia lại lại đúng là tạ gia xếp vào nhãn tuyến lời này nghe tới như là tạ hầu đang mang hắn nhưng là hắn lại chỉ có thể yên lặng mà nhận xếp vào nhãn tuyến là các thế gia đều sẽ làm sự tình đảo không phải nói nhất định là vì làm cái gì đối với đối phương bất lợi sự tình chỉ là tin tức linh thông là bọn họ nhân ra như vậy cần thiết muốn làm được thôi thần tử húc cười nói không biết tạ hầu đại gia quang lâm là vì chuyện gì chẳng lẽ là vì cấp tiểu chất tiến đưa Tạ hầu mỉm cười điểm phía dưới nói, đúng là. Mặt khác, lão Phu có một phong thơ muốn làm phiền tần công tử tiện đường đi một chuyến. Tin. Tần tử húp nghi hoặc. Tạ hầu lấy ra một phong thơ trực tiếp đưa cho tần gia gia chủ. Tần gia gia chủ vừa thấy phong thư thượng tên, lại là nghiến răng nghiến lợi. Tạ huynh báo khiểm thật sự, khuyến nhi chỉ sợ không tiện đường. Tạ hầu đạm cười không nói. Tần gia hai cha con nhìn trước mắt trung niên nam tử đối diện không nói gì. Tạ hầu không chỉ có biết tần tử húc phải rời khỏi Kim Lăng, còn biết hắn muốn đi đâu nhi. Vị này cơ hồ chưa từng có đặt chân quá triều đình, chỉ là một lòng ở thư viện dạy học tạ gia gia chủ hiển nhiên so người ngoài biết đến càng thêm thâm tàng bất lộ. Tần gia gia chủ tùy tay đem tin phong tới trên bàn, nói, tạ huynh như thế nào khẳng định khuyển nhi nhất định tiện đường. Tạ hầu nhẹ giọng thở dài nói, bởi vì, nếu Lão Phu ở vào tần gia chủ vị trí này thượng, Ước chừng cũng sẽ làm như vậy đi. Thần gia chủ trong lòng chấn động, trầm giọng nói, tạ hầu cũng cho rằng. Tạ hầu lắc đầu, đạm nhiên cười nói, không thể nói. Sắc thật là không thể nói. Thần gia chủ lại nhẹ nhàng thở ra, nói, như vậy tạ hầu này cử lại là vì sao? Phải biết rằng, này phong thư nếu là bị phát hiện, người ta hai nhà trong khoảnh khắc đại họa lâm đầu. Tạ hầu cười nói, lão phu tự nhiên là tin tưởng thần gia cùng đại công tử năng lực. Tần tử húc cười nói, tạ hầu nói như vậy, hay không tỏ vẻ tạ Gia nguyện ý vì tiểu chất che lấp một vài. Tạ hầu cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nghiêng đầu đối tần Gia gia chủ nói, tần huynh có người kế tủ. Tạ hầu cũng không phải một cái khí thế bức người người, trên người mang theo thư hương dòng dõi đặc có nho nhã tiêu sái phong độ, có lẽ là bởi vì cả đời tài hoa không được thi triển, tiêu sái chung lại có mấy phần đủ rột. Chỉ là bị hắn xem một cái. Tần tử Húc liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, phảng phất chính mình là một cái không hiểu chuyện hài đồng bị trưởng bối dùng từ ái ánh mắt nhìn chăm chú vào mà tâm sinh hổ thẹn giống nhau. Tạ huynh quá khen. Thần gia gia chủ nói, hắn vẫn là cái hài tử. Tần tử Húc sờ sờ cái mũi, hắn đều hơn 20 tuổi, đã sớm thành gia lập nghiệp. Từ Húc có thể giúp đỡ tần huynh mội, là hắn phúc phận. Chỉ là. Tại hạ muốn biết, tạ gia. Tạ hầu xua tay. Tạ gia không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Kia này Tần gia gia chủ có chút nghi hoặc, hắn nguyên bản cho rằng Tạ gia là muốn chuẩn bị đứng thành hàng. Nếu Tạ gia thật sự xem trọng Yến Vương nói, hắn cũng không thể không suy xét tăng lớn lợi thế. Đến nỗi Kim Lăng trong thành vị kia, nói thật Tần gia gia chủ trướng mắt, nếu không có Chu Hàn hai vị, hiện giờ Kim Lăng trong thành còn không biết là bộ dáng gì đâu. Nhưng là đồng dạng Tần gia gia chủ cho rằng Tiêu Thiên Dạ Giang Sơn cũng sẽ hủy ở hai vị này trong tay. Liên tính này đó đều không nói, Tần gia cùng hai vị này cũng không phải một đường người. Thanh Lưu xuất thân vị cực nhân thần hai vị này thu thập xong rồi phiên vương sẽ bỏ qua bọn họ những người này sao? Tạ Hầu thở dài nói, Lão phu chỉ là làm một ít khả năng cho phép về thôi. Tần Tử húc nói, nghe nói trước đó vài ngày Tạ Hầu từng thượng thư bệ hạ tức phiên việc nghi hoán không nên cấp bệ hạ nếu là chọn dùng tạ hầu gián nôn, chỉ sợ cũng liền không có vệ vương việc. Tạ hầu đánh giá tần tử hút một lát, cười nói, bệ hạ lưu trung sổ con tần đại công tử đều có thể biết nội dung, lão phu nhưng thật ra bội phục vô cùng. Khó trách hoàng đế xem bọn họ này đó thế gia không vừa mắt, tần gia còn tính tốt, cho dù hiện giờ nhưng xem như trên thực tế đệ nhất danh môn, lại luôn luôn rất có đúng mực. Hiện giờ kim lăng trong thành mặt khác mấy nhà. Nhìn tân hoàng không bằng Tiên đế thủ đoạn ảnh, liền bắt đầu lăn lộn đi lên. Cũng chính là hiện tại có phiên vương sự ở phía trước chống đỡ, nếu không, cái nào hoàng đế cũng không chấp nhận được bọn họ. Tạ hầu đứng dậy nói, lão phu quay giày hai vị lâu ngày, cáo tử. Thần gia gia chủ gật đầu nói, tử húc, đưa tạ hầu đi ra ngoài. Là, phụ thân. Thần tử húc trở về thời điểm nhìn đến phụ thân đối diện trước mắt giấy viết thư xuất thần. Tạ hầu cấp tin cũng không có phong kiến, nói cách khác cũng không có cái gì không thể thấy người sự tình. Tần gia gia chủ cũng không có da vẻ thanh cao, trực tiếp triển khai tới nhìn. Rốt cuộc này phong thư có khả năng quan hệ đến tương lai thế cục, tạ gia thái độ thậm chí là tần tử hốc can nguy, không xem cẩn thận hắn tuyệt không sẽ làm nhi tử đi truyền tin. Tạ hầu hiển nhiên cũng là minh bạch cái này rốt cuộc, cho nên phong thư cũng là sưởng. Phụ thân, tần tử hốc nói. Tần gia gia chủ thở dài nói, tạ gia không hổ là thế đại thư hương, chúng ta không kịp nhiều rồi. Phụ thân, tạ hầu nói cái gì? Tần gia gia chủ trực tiếp đem tin đưa cho hắn, kỳ thật tin mặt trên cũng không có chút cái gì bí mật. Chỉ là một phong khuyên can Yến vương thư từ thôi. tin trung chỉ nói tân hoàng tuổi trẻ hành sự khó tránh khỏi quá kích, vọng Yến vương xem ở thiên hạ bá tánh cùng tiên hoàng trên mặt chớ nhất thời xúc động, lệnh thương sinh gặp nạn. Tạ hầu lời nói khẩn thiết từ ngự trao chuốt một mạc lại làm người có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối trước mắt thế cục lo lắng tần tử húc ngẩng đầu lên do dự một chút mới vừa hỏi nói phụ thân tạ hầu liền như vậy khẳng định yến vương điện hạ tần tử húc xưa nay khinh bỉ trên triều đình những cái đó quan viên ngu muội hoa mắt ủ thai chỉ biết lục đục với nhau đối hiện giờ như vậy thế cục càng ẩn ẩn có một loại thế nhân đều say ta độc tỉnh cảm giác Lại không nghĩ rằng trên đời này không phải không có thấy được rõ ràng minh bạch người thông minh, mà là người thông minh đều không yêu khoe khoang thôi. Chính là trên triều đình những người đó, lại có ai dám nói không phải người thông minh. Chỉ là đang ở cục trung liền khó tránh khỏi có không biết lưu sơn chân diện mục không đốn. Thần gia gia chủ thở dài nói, thiên đế anh minh một đời, lâm giả rồi lại. Trong hoàng thành vị kia, áp không được kiến vương, chuyện sớm hay muộn thôi. Đã từng đi theo tiên đế bình định qua thiên hạ hoàng tử, tay cầm trọng binh thực quyền thân vương tiêu ngạo, há là một người tuổi trẻ cháu trai có thể dâm đạp. Mặc dù là hắn thân là hoàng đế. Này phong thư thật sự muốn đưa. Yến vương có thể hay không nhìn đến tin lúc sau trực tiếp làm thịt hắn. Bị người chọc phá tâm tư gì đó, khẳng định sẽ thẹn quá thành giận đi. Nếu không phải tin tưởng tạ hầu nhân phẩm, hắn đều phải hoài nghi tạ hầu có phải hay không muốn mượn đao giết người. Đưa. Thật lâu sau, tần gia gia chủ đánh nhịp nói, sau khi ra ngoài, hai năm trong vòng ngươi cũng đừng đã trở lại. Hai năm. Tần gia gia chủ nhướng mày cười nói, nếu hai năm nội thế cục còn không có biến hóa nói, về sau cũng sẽ không có. Mới hoàng tính tình, chỉ sợ nhẫn không đến lúc ấy. Ú châu vị kia, cũng không phải thích gần nhẫn người. Tần tử húc nhữ mày, có chút chần chờ nói, phụ thân, ta đi rồi các ngươi hắn tin tức không tiết lộ còn hảo. Vạn nhất tiết lộ tần gia lập tức liền phải xối quẩy. Tần gia gia chủ bình tĩnh nói, không sao, nếu ngươi bị phát hiện, về sau ngươi liền không cần họ thần. Hoàng đế sẽ không dễ dàng động tần gia, đến lúc đó đem tần tử húc trục xuất khỏi gia môn là được. Nhưng là nếu tần tử húc lưu tại Kim Lăng, một khi hoàng đế cùng Yến Vương khai chiến, tần gia thế tất sẽ bị bách cột lên hoàng đế chiến xa. Nói thật, tần gia chủ cũng không xem trọng hiện giờ hoàng đế bệ hạ. Nếu có tần tử húc ở ưu châu, tổng còn có thể có cái cứu vãn đường sống. Không phải bọn họ thích hai mặt, đây là vì sinh tồn cùng gia tộc kéo dài không thể không vì sự tình. Tần tử húc cũng minh bạch vô tình ý tứ, thật sâu hít vào một hơi nói, là, phụ thân. Thần gia chủ do dự một chút, nói, đem tích nhi cũng mang đi đi. a tần tử húc sừng sốt, tích nhi thân thể. Đúng là như thế mới là người mang nàng đi, kim lăng nhiều mưa gió ta và ngươi mẫu thân không có công phu chăm sóc nàng. bọn họ vì mặt khác, nghe nói Huyền Ca công tử cùng Tinh thành quận chúa sư phụ cũng ở U Châu, nếu có thể tìm được bọn họ vì ngươi muội muội chữa bệnh, cũng là một chuyện tốt. Minh Bạch, Hải Nhi sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội. Tần Tử húc nghiêm mặt nói. Đi thôi, về sau Tần gia như thế nào rốt cuộc vẫn là muốn dựa ngươi. Đối ngoại liền nói ngươi mang Tích Nhi về quê tế tổ. Là, phụ thân vừa lúc tần gia nguyên quán ở khánh vương đất phòng hướng bắc đi cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. tiêu thiên dạ thực táo bảo trên thực tế từ đăng cơ lúc sau hắn tính tình liền không có hào quá đã từng cái kia ôn tồn lễ độ hoàng trưởng tôn tựa hồ chỉ tồn tại với mọi người trong chi nhớ hôn trưởng tiêu thiên dạ phẫn nộ mà sốc lên ngự án thượng một đống số con đứng ở phía dưới chu tương túi người chậm rãi nhặt lên tới tiêu thiên dạ tuy rằng táo bảo Nhưng là đối vài vị lão sư lại vẫn là thập phần tôn trọng, thấy hắn như thế không khỏi có chút hổ thẹn. Chu tiên sinh, làm cung nữ tới nhặt đi. Là châm thất thố. Bên cạnh cung nữ vội vàng tiến lên nhất nhất nhặt lên trên mặt đất rơi dụng sổ con. Chu tương nói, bậy hạ hà tất như thế tất giận. Tiêu thiên dạ cười khổ nói, vệ vương sự tình đều qua mau hai tháng, chấm những cái đó hoàng thúc cũng liền thôi. Những người này, những người này đều là châm thần tử a Có cái này nhàn rỗi cả ngày Thượng Thư nói chút vô nghĩa, còn không bằng thế triều đình làm chút thật sự. Chu Tương ở trong lòng khẽ than thở, Tân Hoàng cùng Tiên Đế so sánh với khuyết thiếu thiết huyết thủ đoạn, chính là so với thân thể xưa nay không tốt Thái tử Điện Hạ cũng có vài phần không đủ. Nhưng là, Hoàng Đế tâm địa mềm, đối thần tử tới nói là chuyện tốt. Tiên Hoàng càn cương độc đoán, ở kẻ sĩ Trung Thanh danh lại là cực kém. Chỉ là ngại với Tiên Hoàng bạo ngược, không ai dám dứt lời. Bệ hạ không cần lo lắng. Bọn họ nói thượng một thời gian cũng liền không nói. Hàn huynh đã tự mình đi bái Phỏng Thanh Đẳng Tiên Sinh, chỉ cần hắn không ở nói cái gì, những cái đó văn nhân cũng sẽ ngừng nghỉ xuống dưới. Thanh Đẳng Tiên Sinh là giang nam danh sĩ, tuy rằng chưa bao giờ bước vào triều đình nhưng là thanh danh lại không thua nhiều năm trước Chu Tương cùng Hàn Mẫn. Nếu Chu Tương hai người là triều đình trung thanh lưu đứng đầu nói, Thanh Đẳng Tiên Sinh đại biểu chính là những cái đó không ở triều đình. Thản nhiên thế ngoại lãnh đời danh sĩ chi phong. Tiêu Thiên Dạ khẽ gật đầu, hỏi: "Kim lăng những cái đó thế gia vẫn là không chịu sửa miệng." Chu Tương nấy mắt cũng nhiều vài phần không vui nói: "Những cái đó thế gia xưa nay đều là đầu tường thảo, muốn bọn họ cờ xí tiên minh duy trì bệ hạ cường lực tức phiên. Chỉ sợ là hoàng đế không hảo đắc tội." Phiên Vương đồng dạng cũng không hảo đắc tội. Trừ phi hoàng đế một hơi đem phiên vương đều giết chết hoặc là hoàn toàn cướp đoạt bọn họ sở hữu quyền lực giam cầm lên, nếu không bọn họ muốn tìm người phiền toái vẫn là thực dễ dàng. Húng chi, tức phiên chuyện này phía trước dễ làm, đều là kết quả không có gì thực quyền tuổi cũng tiểu nhân vương ra, càng đến mắt sau, xương cốt liền càng khó chịu. Ai biết nhất rốt cuộc là cái cái gì kết quả? Hôn trướng. Thiều thiên dạ tức giận mắng. Chu tương thở dài, nói. Nhưng thật ra, lao thần vừa mới nghe được một tin tức. Chu tiên sinh không cần cố kỵ, cứ việc nói là được. Chu tương nói, nghe nói. Nửa tháng trước, tần gia đại công tử mang theo tần tứ tiểu thư rời đi Kim Lăng, nói là về quê tế tổ đi. Thiếu thiên dạ như mày, thì tính sao? Hoàng gia mỗi năm đều phải sẽ đàn dương tế tổ, bởi vậy triều thần cũng nhiều hưu hiệu phỏng. Phái con cháu hồi nguyên quán tế tổ cũng không kỳ quái. chu nói thần gia nguyên quán khoảng cách vũ châu nhưng không xa tiêu thiên dạ sửng sốt nhũ mày nói chu tiên sinh có phải hay không quá lo thần gia người còn đều ở kim lăng một cái tần tử hút lại có thể nhấc lên cái gì lãng tới suy tư một lát tiêu thiên dạ nói chu tiên sinh là lo lắng Tần gia sẽ đảo hướng yến vương phủ chu tương lắc đầu nói có lẽ là lao thần nhiều lo lắng nhưng là không thể không phòng tiêu thiên dạ gật đầu hơi hơi híp mắt nói này đó kim lăng thế gia xưa nay liền không có đem chấm để vào mắt quá thần gia xác thật là nên gõ gõ bệ hạ ý tứ là chu tương nói tiêu thiên dạ nói phái người nhìn tần gia người vô luận dòng chính vẫn là dòng bên thiện ly kim lăng giống nhau nghiêm tra. tốt nhất đừng làm cho chấm bắt được bọn họ cái gì nhược điểm phía trước chính là đối này đó thế gia quá mức khoan dung bệ hạ hiện tại không phải đối thế gia động thủ thời điểm tiêu thiên dạ gật đầu cười nói chu tiên sinh yên tâm chỉ cần bọn họ thức thời chấm cũng không nghĩ động bọn họ đúng rồi chu gia gần nhất như thế nào chu tương trên mặt nhiều vài phần tươi cười nói chu gia đối bệ hạ nhưng thật ra trung thành và tận tâm bệ hạ cứ việc yên tâm bệ hạ mệnh chu gia làm sự tình bọn họ tuyệt không dám không làm tuy rằng thân là văn nhân chu tương đồng dạng khinh thường chu gia nhưng là hắn cũng không phải không dính khói lửa phạm tục toan nho. Bệ hạ muốn làm cái gì sự tình, không có tiền là tuyệt đối không được. Mà Chu gia nghiễm nhiên chính là bệ hạ túi tiền tử. Vậy là tốt rồi. Thiêu thiên dạ gật đầu nói, Yến vương thúc. Châm chỉ mong hắn không cần quên mất hoàng tổ phụ dạy bảo, làm ra cái gì bội nghịch tổ tông sự tình tới. Bệ hạ khoan dung chỉ mong Yến vương bệ hạ có thể minh bạch. Chu tương nói, Vãn xuân ba tháng. U Châu trong thành cũng đã là xuân phong hợp lòng người, hoa cỏ phồn thịnh. Một chiếc không chấp mắt xe ngựa chậm rãi từ đầu đường xử tới, ở Thanh Mạc Viên cửa ngừng lại. Bất quá một lát, một gài ăn mặc thu hương sắc quần áo thanh niên nam tử từ trong xe ngựa xuống dưới, quay đầu lại đối trong xe ngựa người nói nhỏ vài câu mới đi hướng Thanh Mạc Viên cổng lớn. Thanh Mạc Viên đã là đại trưởng công chúa phủ đệ, trước cửa tự nhiên có thủ vệ đóng giữ. Nhìn thấy hắn đi tới, trầm giọng hỏi, người tới người nào? Thanh niên nam tử chắp tay cười nói, tại hạ từ Kim Lăng tới, cầu kiến vệ công tử cùng con chúa, còn Thỉnh thông bẩm. Công tử họ gì? Nam tử mỉm cười đưa ra một khối ngọc bội, nói, Thỉnh đem vật ấy chuyển trình vệ công tử, hắn vừa thấy liền biết. Thủ vệ thấy hắn khí độ bất phàm, gật gật đầu nói, công tử Thỉnh chờ một lát. Đa tạ. 294, Phong vân Đậu. Thần công tử, Thích Nhi, hồi lâu không thấy biệt lai vô dạng. Trong đại sảnh Nam cung mặc nhìn bị mời vào tới hai người, trên mặt cũng không kinh ngạc chi sắc. Trong tay thưởng thức vừa mới thị vệ đưa vào tới ngọc bội mỉm cười chiều hai người cười nói. Mặc nhi. Tấn tích kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam cung mặc. Ngươi. Ngươi mang thai. Nam cung mặc đã có chín nguyệt có thai, bởi vì là song thai bụng càng thêm so tầm thường mang thai nữ tử muốn lớn hơn một chút, thiên lanh thời điểm còn không cảm thấy, vừa mới thay xuân xam mỗi khi luôn là xem đến trường bình công chúa trong lòng run sợ, sợ nàng một không cẩn thận quăng ngã hoặc là đụng vào chỗ nào. Tần tử húc nhưng thật ra so mỗi khi bình tĩnh đến nhiều, rốt cuộc vệ công tử cùng tinh thành quận chúa thành hôn một năm dưới có thừa, có thai cũng không kỳ quái. Nam cung mặc cười nói, hai vị ngồi xuống nói chuyện. Hôm nay quân mạch không ở trong thành, vô pháp tiếp đại tần đại công tử, mong rằng thứ lỗi. Tần tử húc vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, chỉ là nói. Tại hạ rời đi Kim Lăng thời điểm có người thác ta đưa một phong thư hàm cấp Yến Vương điện hạ, còn Thịnh Quận chúa hỗ trợ chuyển giao. Thần tử Húc trực tiếp lấy ra giấy viết thư đưa đến Nam Cung mặc trước mặt. Nam Cung mặc có chút kinh ngạc, phong thư thượng chỉ có Yến Vương khải chữ, cũng không có lạc khoảng. Bất quá Nam Cung mặc lại nhận được mặt trên chữ viết là của ai, đôi mắt hơi lóe gật gật đầu, lập tức đưa tới Tinh Ngụy làm hắn đem tin đưa đến Yến Vương phủ đi. Tinh Ngụy cầm tin hàm đi ra ngoài. Nam cung mặc mới vừa rồi nhìn huynh muội hai người cười nói, Kim lăng đến núi Châu đường xá xa xôi, Tích Nhi thân thể còn hảo. Tần Tích cười nói, ta thực hảo, ít nhiều ngươi phía trước làm người đưa tới phương thuốc. Tần gia trên dưới đối Nam cung mặc là thật sự thập phần cảm kích. Nay phân cảm kích tuy rằng không đến mức làm Tần gia ở đại sự tình thượng lệ khỏi quỹ đạo, nhưng là mặc kệ nói như thế nào giao tình luôn là so cùng Tiêu Thiên Dạ muốn nhiều đến nhiều. Nếu hai bên thế cục ngang hàng. Tần gia tự nhiên là thiên hướng nam cung mặc bên này. Hùng chi tần gia này một thế hệ dòng chính hai anh em đều cùng nam cung mặc tốt hơn, tần gia lập trưởng tự nhiên cũng không có khả năng không theo chi điều chỉnh. Nam cung mặc nhìn kỹ xem nàng nói, vậy là tốt rồi. Ta xem cũng so trước kia tinh thần không ít, quay đầu lại sư phó sẽ qua tới, nói không chừng có thể thỉnh hắn giúp ngươi nhìn xem. Từ nam cung mặc thân mình tháng càng lúc càng lớn, Sư Phó Sư thúc lui tới Ú Châu trong thành số lần cũng liền càng nhiều lên. Yến Vương cũng rõ ràng bọn họ không nghĩ cùng Yến Vương phủ người giao tiếp cũng không thèm để ý, chỉ khi bọn hắn không tồn tại giống nhau cũng không đi có thể mượn sức. Ngược lại làm hai người đối Yến Vương càng cao nhìn hai phần. Nếu Yến Vương mắt trông mong mà thấu đi lên muốn mượn sức hoặc là thu phục bọn họ vì mình dùng, hoặc là ba ngày hai đầu phái người đi tử vi sơn xung xoe. Nói không chừng hai người liền không màng nam cung Mặc hỏng rồi hai tử, trực tiếp đem người đóng gói cùng nhau mang đi. Cảm ơn ngươi, Mặc Nhi. Tân tích nhìn nam cung Mặc không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể phun ra đơn bạc cảm tạ. Nguyên bản cho rằng chính mình sống không quá 18 tuổi, nhưng là bởi vì nam cung Mặc xuất hiện làm nàng cảm giác được chính mình còn có sống sót hy vọng, ít nhất sẽ không lập tức liền đã chết. Mặc kệ cuối cùng nàng có thể sống bao lâu, nàng đều vô cùng cảm tạ nàng. Nàng cứu nàng mệnh á cho dù là tự xưng là xem phai nhà sinh tử chính mình, lại làm sao liền thật sự muốn chết đâu. Bất quá là không thể nề hà thôi. Nam cung mặc mỉm cười vỗ vỗ tay nàng tỏ vẻ không cần để ý tần tử húc hướng tới nam cung mặc chắp tay vái chào trầm giọng nói, quận chúa đối tần gia đại ân, tần tử húc suốt đời khó quên. Nam cung mặc nhướng mày cười, hồi lâu không thấy, tần đại công tử nhưng thật ra khách sáo rất nhiều. Tần tử húc lắc đầu nói. Không phải khách sáo, phía trước tại hạ hỏi quận chúa cùng vệ công tử sự tình, không biết hiện tại còn giữ lời. Nam cung mặc Ngưng Mi, tân đại công tử lời này thật sự. Tân tử Húc lúc trước xác thật là ám chỉ nguyện ý vì vệ quân mạch hiệu lực, nhưng là nói trắng ra một ít, vệ quân mạch chỉ là một cái công chúa nhi tử, liền tính là yến vương cháu ngoại trai, dựa vào cái gì làm tần gia đại công tử quý phụ? Tân tử Húc cùng Lận Trường Phong còn không giống nhau. Lận trường phong cùng vệ quân mạch là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã là trên dưới thuộc lại là bằng hữu, hơn nữa lận trường phong trên cơ bản đã xem như bị đuổi ra lận ra. Mà tần tử húc lại không giống nhau, tần tử húc là tần gia đích trưởng tử, tần gia chắc chắn tương lai người thừa kế. Tự nhiên, Nam Cung Mặc nói, tần công tử này cử, sẽ không sợ đối tần gia tạo thành cái gì ảnh hưởng sao. Tần tử húc cười nói, từ tại hạ rời đi Kim Lăng. Tần tử húc liền không hề là tần gia đại công tử. Nam cung mặc nhún nhún vai cũng không hề nói thêm cái gì, tần tử húc dám tự mình chạy ra làm ra những việc này nói vậy trong lòng cũng đã có tính toán. Có cái gì hậu quả tự nhiên là về chính hắn gánh vác, đến nỗi có dám hay không dùng hắn mới là các nàng sự tình. Khẽ gật đầu, Nam cung mặc nói, đã là như thế, không bằng hai vị tạm thời ở thanh mặc viên tiểu trụ mấy ngày, chờ quân mạch trở về lại làm tính toán. Tần tử húc gật đầu, đa tạ quân chúa. Yến vương phủ thư phòng, Yến vương xách theo trong tay giấy viết thư như mày, ngẩng đầu đem giấy viết thư đưa cho ngồi ở xuống tay niệm viện nói, tạ huyên đây là có ý tứ gì. Niệm viện xem xong rồi tin bông, lại cười nói, tạ hầu lòng mang thiên hạ, không xa trăm họ lầm than thôi. Yến vương hừ nhẹ một tiếng, nói, chẳng lẽ liền phải bổn vương mặc người sâu xé. Vẫn là cùng thập đệ giống nhau châm lửa. Hơn nữa, Tạ này tin thoạt nhìn cũng không giống như là khuyên bảo bổn vương A. Nghiệm viên cười nói, tạ hầu tự nhiên sẽ không làm loại này uổng phí công phu sự tình. Bất quá là cùng vương gia đề cái tỉnh như thôi. Bất quá. Này cũng thuyết minh một vấn đề. Đại sư mời nói. Nghiệm viên du mắt nói, ở tạ hầu xem ra, hiển nhiên thiên hạ tất rối loạn. Vô luận là bệ hạ động thủ trước vẫn là phiên vương động thủ trước. Nếu không, hắn sẽ không viết như vậy một phong thơ. Một cái không cẩn thận không duyên cơ trọc hoàng đế hoài nghi. Tiến vương sắc mặt hơi trầm xuống, yên lặng nhìn niệm viễn. Niệm viễn thở dài, vương gia vẫn là hạ không được quyết tâm sao. Vương gia, kim lăng bên kia tức phiền chi ý cực quyết, vương gia ngươi tay cầm trọng binh, cùng tề vương điện hạ xưa đâu bằng nay. Liên tính ngài nguyện ý lui một bước, nhường vài vị vương gia ở, hoàng đế bệ hạ chỉ sợ cũng ngủ không yên. Húng chi, vệ công tử cùng kim lăng vị kia, càng là... Yến vương trầm giọng nói, bổn vương chưa bao giờ tin việc làm thiên mệnh. Nhiệm viên lắc đầu, đáng tiếc, tiên đế tin, bệ hạ cũng tin. Càng đáng tiếc chính là, năm đó khâm thiên dám sớm đã đã chết. Liên tính là nói hiệu nói vượng. Lại có ai có thể chứng minh. Chạm vào mà một tiếng, Yến vương một trưởng chụp ở trước mặt bàn thượng. Nhiệm viên ru mắt, thần sắc bình tĩnh phảng phất cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Nhiệm viên khẽ thở dài một tiếng nói. Tiểu tăng cũng không tin thiên mệnh, càng không tin thiên mệnh không thể sửa. Nhưng là Tiểu tăng lại cảm thấy này thiên hạ còn có thể trở nên càng tốt. Vì thế mặc dù là rơi vào a tỳ địa ngục, Tiểu tăng cũng không thẹn với lương tâm. Yến Vương trầm mặc thật lâu sau, trầm giọng nói: Đại sư đi về trước nghỉ ngơi đi. Việc này bổn vương đều có so đo. Niệm viện đứng dậy, chắp tay trước ngực, mong rằng vương gia tham tư, nếu là làm kim lang bên kia đánh đòn phủ đầu. Thế cục đối vương ra bất lợi. Bùn vương đã biết. Yến vương nói. Niệm viễn gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Thư phòng, Yến vương thở dài một hơi nhìn treo ở cách đó không xa trên bách tường mà dư đổ xuất thần. Thật lâu sau mới vừa rồi nói, phụ hoàng, nhi thần bất hiếu. 3 tháng 28, thanh mặc trong vườn một mảnh hỗn loạn. Nam cung mặc trong viện, bọn nha đầu khẩn trương không thôi canh giữ ở cửa, ngoài cửa trong viện. Một đám người hoặc ngồi hoặc đứng mỗi người đều nôn nóng bất an. Huyền ca công tử ngồi ở trong viện dưới tàng cây ngựa đầu nhìn trời, hắn bàng biên cách đó không xa tiêu thiên quính tại chỗ đảo quanh. Tiêu thiên sĩ tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng là kia nhất quán ôn tồn lễ độ thần sắc đều banh không được mang theo vài phần cứng đờ là có thể nhìn ra hắn cũng thực khẩn trương. Cùng hai cái huynh đệ so sánh với tiêu thiên vị nhưng thật ra muốn bình tĩnh nhiều. Đợi hiến vương phi nhẹ giọng an ủi. Nam cung tự dựa vào cây cột đứng ở, thần sắc đạm nhiên chỉ là thường thường hướng nhắm chặt trong môn ngó đi. Tôn nghiên nhi cũng đã có hai tháng có thai, hiện tại còn xem không quá ra tới cái gì. Tuy rằng bên trong cũng không có động tĩnh gì, nàng lại vẫn như cũ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bị tiêu thiên quính lặng lẽ nắm lấy một bàn tay mới hảo một ít. An mặc một thân bố y kìa lão đầu nhi ngồi sổm trong viện một góc dùng sức tàn phá trước mặt hoa cỏ, sư thúc tức giận nhấc chân đá đá hắn. Đó là ngự hoàng bảo, ngươi có thể hay không đừng xả. Hảo hảo mà hoa nhi còn không có khai toàn đâu, đã bị tàn phá sắp điêu tàn đâu. Chật! Lao đầu nhi ghét bỏ đem trong tay cánh hoa ném đi, ở hắn xem ra không thể làm thuốc hoa cỏ không đáng một đồng. Cho dù là một gốc cây yêu cầu thượng trăm lượng ngự hoàng bảo. Mẫu phi, bên trong như thế nào còn không có động tình a Thế tử phi nhịn không được hỏi. Tuy rằng không sinh quá hài tử, Nhưng là nàng cũng gặp qua nhân sinh hải tử. Nữ nhân sinh hải tử kêu lên kinh thiên động địa, làm người nghe xong đều có chút hoài nghi sinh hải tử rốt cuộc có phải hay không cái ý kiến hay. Nhưng là nam cung mặc đi vào đều hơn một canh giờ như thế nào liền một chút động tĩnh đều không có. Yến Vương Phi nói, vừa mới bắt đầu không có động tĩnh mới là đối, ngay từ đầu liền lớn tiếng khóc kêu, quay đầu lại thật sự muốn sinh chỗ nào còn có sức lực. Ở đây người! Trừ bỏ yến Vương Phi không ai sinh quá hải tử. Nghe nàng nói như vậy nhưng thật ra an tâm rất nhiều, yến Vương Phi ngưng mi nói, bất quá nha đầu này cũng quá có thể nhịn, thật sự là một chút động tĩnh cũng không có. Ta đi vào lặng lẽ, các ngươi. Làm người chuẩn bị một ít thức ăn chờ lát nữa đưa vào đi. Ăn một chút gì mới có sức lực sinh. song bảo thai à, nhớ tới chính mình dưới gối hiện giờ còn chỉ có một nho nhỏ cháu gái. Yến Vương Phi đối trường Bình Công Chúa vẫn là rất là hâm mộ. Bất quá. Nhìn xem đứng ở một bên Tôn Nghiên Nhi, thực mau nàng lại phải có cháu trai cháu gái. Mặc kệ là nam hay là nữ đều hảo. Là, mẫu Phi, chúng ta này liền đi chuẩn bị. Chu sơ dụ nhẹ giọng nói. Khúc Liên tinh tiến lên một bước mỉm cười nói, không phiền tói nhị thiếu phu nhân, nô tỳ đi là được. Đạo không phải các nàng lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Loại này thời điểm mấu chốt vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Chu sơ dụ đương nhiên biết thanh mặc viên người sẽ không làm chính mình chạm vào nam cung mặc thức ăn, tuy rằng nàng tự giác chính mình còn không đến mức xuẩn đến muốn đối nam cung mặc ăn đổ vật xuống tay nóng nỗi. Bất quá là ở hiến vương phi trước mặt biểu cái thái thôi, nghe khúc liên tinh nói như vậy, liền cũng dứt khoát gật đầu nói, nơi nào, khúc cô nương đi thôi. Vệ quân mạch khi nào trở về? Huyền ca công tử mở to mắt hỏi. Tiêu thiên sĩ vội vàng nói, đã sớm phái người ra roi thúc ngựa đi thông chi biểu ca, đêm nay là có thể trở về. Huyền ca công tử nhướng mày, tiêu thiên sĩ cho rằng hắn là ở không hài lòng vệ quân mạch trở về quá muộn, vội vàng giải thích nói, U Châu đều tư đại doanh ly Ú Châu thành nhanh nhất cũng muốn hai ba cái canh, giờ, một đi một về. Huyền ca công tử nhướng mày nhìn trước mắt thiến Vương thế tử, bình tĩnh nói, thế tử nhiều lo lắng. Hắn chỉ là cảm thấy vệ quân mạch tối nay trở về nói, nói không chừng sư muội ra tiểu bảo bảo hắn có thể phân đến một con. Rốt cuộc, tiểu sư muội còn có thể tái sinh, hẳn là không ngại phân hắn một cái đi. Huyền ca công tử 27-28 tuổi hạ, vô thê vô thiếp, dưới gối hư không đột nhiên cảm thấy có điểm tịch mịch. Yến vương thế tử sờ sờ cái mũi không nói, thoạt nhìn một chút cũng không giống hắn nhiều lo lắng bộ dáng. Trong phòng... Nam Cung mặc nằm ở trên giường biểu tình bình tĩnh. Trường Bình công chúa cùng mấy cái bà đỡ đứng ở một bên vẻ mặt vô ngữ. Bà đỡ nhóm đỡ đẻ quá nhiều như vậy thứ, liền không có gặp qua như vậy bình tĩnh sản phụ. Đây là làm sao vậy? Như thế nào như vậy an tĩnh? Yến Vương Phủ tiến bảo, có chút khó hiểu nói. Nam Cung mặc nghiêng đầu cười nói, mợ, sao ngươi lại tới đây? Yến Vương Phi chỉ chỉ ngoài cửa, nói, bên ngoài còn có một đám người đang chờ đâu. Nam cung mặc vô ngữ, còn sớm đâu. Chỉ là không lâu trước đây vừa mới bắt đầu đau từng cơn mà thôi. Đệ nhất thai nơi nào khả năng nhanh như vậy liền sinh ra tới. Bên cạnh bà đỡ cũng đi theo gật gật đầu nói, Vương Phi, công chúa, con chúa nói chính là, chỉ sợ còn muốn một ít thời điểm. Nam cung mặc cười nói, mợ, mẫu thân, các ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Chờ ta thật muốn sinh lại đến. Đừng quay đầu lại ta còn không có sinh các ngươi trước chịu đựng không nổi. Trường Bình công chúa tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái nói, hiện tại chính ngươi hảo hảo mà là được, ngươi thật không đau. Nàng cũng là sinh quá hài tử, không đau là không có khả năng. Tuy rằng là to quá khoa trương nhưng là nam cung mặc như vậy vẻ mặt thông dong bình đạm cũng quá kỳ quái. Nam cung mặc túi đầu sờ sờ bụng, nói, còn hảo, nhẫn được. Trường Bình công chúa thở dài, hảo đi. Ngươi muốn ăn cái gì làm người đi làm cho ngươi." Nam cung mặc cười tủm tỉm mà phất tay nói, "Tùy tiện. Chỉ cần tưởng tượng cho tới hôm nay là có thể thoát khỏi cái này đại tay này, tâm tình liền phá lệ sung sướng. Ăn cái gì đều hương." Trương Bình công chúa cùng Yến Vương phi liếc nhau, bất đắc dĩ mà đi ra cửa. Thượng trăm giảnh ngoại trong quân doanh, nghe được vội vàng tới rồi báo tin thị vệ nói, "Vệ công tử bỗng nhiên đứng dậy suýt nữa đá ngã lăn trước mặt bàn." Trường phong công tử nguyên bản thản nhiên mà lay động quạt xếp cũng lệch cạch một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Sơ sơ cái mũi, trường phong công tử nhặt lên cây quạt cười tủng tìm nói, vệ công tử, chúc mừng a. Cả đời chính là hai cái, thật là hâm mộ ghen tị hận a. Vệ quân mạch liếc lận trường phong liếc mắt một cái, ta trở về, ngươi lưu lại. Trường phong công tử không sao cả nhún nhún vai, phải làm cha nam nhân lớn nhất. Hắn nếu là không đồng ý. Vệ Quân Mạch hiện tại có thể lập tức giết chết hắn đi. Phải rời khỏi quân doanh, tự nhiên không thể đủ không bẩm báo Tạ Lạp một tiếng. Trải qua năm trước mùa đông một hồi chiến sự, Tạ Lạp tựa hồ già rồi 10 tuổi. Nghe được Vệ Quân Mạch nói, Tạ Lạp trầm ngâm một lát nói, tinh thành quận chúa muốn sinh sản là hỷ sự, đáng tiếc lão phu không thể tự mình chúc mừng, liền trước chúc mừng Vệ tướng quân." Vệ Quân Mạch chắp tay, nói, "Đa Tạ tướng quân." Tạ Lạp thở dài, vẫy vây tay nói, Thôi, vệ tướng quân đi là được. Dù sao hiện giờ trong quân cũng không có gì đại sự. Vệ quân mạch nói, đa tạ tướng quân, mặt tướng cáo lui. Tạ lạp gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Nhìn vệ quân mạch đi ra bóng dáng thật lâu sau mới thật dài thở dài. Tướng quân, vì sao phải phóng vệ quân mạch rời đi? Một cái áo xám nam tử từ phía sau đi ra, trầm giọng hỏi. Tạ lạp dương mắt, nhìn hắn một cái hỏi, không bỏ, lại có thể như thế nào? Tinh thành quận chúa muốn sinh, bản tướng quân không thả người như thế nào cùng Yến Vương Điện hạ công đạo. Công đạo cái gì? Áo xám nam tử tức muốn hộp máu nói, trực tiếp đem vệ quân mạch đối thượng tạ lạp trào phúng mà ánh mắt, người áo xám đoán hận mà ở lại khẩu. Tạ lạp nói, ngươi tưởng nói, trực tiếp giết vệ quân mạch. Ngươi sát vẫn là ta sát. Lao phu tự nhận không buồn sự này, nếu không, ngươi đi. Tạ tướng quân, người áo xám nam tử tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Liên tính trước kia đối vệ công tử thân thủ không có quá nhiều khái niệm, chỉ biết hắn là tử tiêu điện phía sau màn chủ nhân. Nhưng là này hơn nửa năm ở biên quan quay lại lâu ngày cũng nên minh bạch. Muốn sát vệ quân mạch, không có vạn toàn chi sách thuần túy chính là chịu chết. Càng không cần phải nói, vệ quân mạch thủ hạ còn có lận trường phong chờ liên can võ nghệ cao cường trung thành và tận tâm người ở. Bình ổn một chút tức giận, áo xám nam tử hỏi, vậy được rồi, tạ tướng quân có biện pháp nào? Đừng quên, bệ hạ ý chỉ. Tạ lạp dụ mắt, đạm nhân nói, hai quân giao chiến, sao lại bởi vì một người mà quyết định thành bại. Chỉ cần vệ quân mạch vô pháp đối ưu châu vệ tạo thành ảnh hưởng, đối chúng ta tới nói cũng đã xem như thành công. Lúc này, vệ quân mạch rời đi cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhưng là, vệ quân mạch bất tử tạ tướng quân cảm thấy ngươi cái đầu trên cổ an toàn sao. Áo xám nam tử lạnh lùng cười nói. Tạ lạp trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi nói, kia cũng là không có cách nào sự tình. Lao phu giết không được vệ quân mạch, hắn nếu là có thể giết Lao phu, đó là Lao phu kia không bằng người. Cũng coi như là vì bệ hạ tận trung. Áo xám nam tử tức muốn hụt máu, tạ tướng quân. Bệ hạ đều không phải là muốn ngươi sát nhân thành nhân, bệ hạ yêu cầu ngươi thống lĩnh đú châu vệ. Tạ lạp thở dài, thời cuộc gian nan, tạ lạp bất tài vô năng ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có tận lực mà thôi Áo xám nam tử trầm mặc thật lâu sau Nói, tướng quân không thể so quá mức lo lắng bệ hạ ít ngày nữa liền sẽ phái binh chi viện tướng quân Tuyệt đối sẽ không làm tướng quân một mình một người đối mặt mấy chục vạn đu châu thiết vệ Tạ lạp không thèm để ý gật gật đầu Nói, lão phu đã biết, các hạ đi trước nghỉ ngơi đi Sự tình phía sau lão phu trong lòng hiểu rõ Thấy hắn nhắm mắt ánh mắt, một bộ không nghĩ lại nói bộ dáng Áo sám nam tử tuy rằng không cam lòng lại cũng chỉ đến chắp tay cáo lui. Tạ lạp có chút giả nùa dung nhan thượng lộ ra một tiêu mỏi mệt. Đóng giữ biên cảnh vài thập niên, cuối cùng. Chuyện tốt muốn gà nhà bôi mặt đá nhau sao. Khởi bẩm tướng quân, vệ tướng quân đã rời đi. Đã biết, theo kế hoạch hành sự đi. Là, tướng quân. 295, Long Phượng thai tên. Giống như muốn sinh. Thanh mặc viên trong viện truyền đến tiêu thiên quýnh hương phấn tiếng kêu, trong viện mọi người sôi nổi chiều hắn phiên cái khinh bị xem thường. Tôn Nhiên nhi lặng lẽ lôi kéo hắn và tháo lắc lắc đầu, tiêu thiên quýnh lúc này mới phản ứng lại đây sở sở chính mình chán. Cũng không thể trách hắn à, bọn họ từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến trạng vạng biểu tẩu còn không có sinh. Thật vất vả có điểm động tĩnh, có thể không hương phấn sao. Tuy rằng liến vương phủ cũng có một cái mới hai tuổi tiểu hài tử nhưng là đó là đại ca thị thiếp sinh thân là yến vương phụ đích tam công tử hắn đương nhiên không có khả năng đi vây xem đến nội minh ngọc cung chúa khi đó hắn còn nhỏ hơn nữa cũng không có khả năng đi vây xem phụ vương thị thiếp sinh hài tử cho nên này xác thật là tiêu tam công tử đời này thật đánh thật lần đầu tiên chờ nữ nhân sinh hài tử trần thị cùng chu sơ dụ đứng ở một bên trên mặt thần sắc đều có chút không tốt chỉ là so với trần thị hỉ nộ toàn hiện ra sắc Chu sơ dụ hiển nhiên là muốn mịt mờ đến nhiều. Trân thị gả tiến yến Vương phủ đã nhiều năm đều không có hài tử, hiện giờ lại còn muốn đi theo một đám người chờ nam cung mạc sinh hài tử, nàng trong lòng như thế nào có thể thoải mái được. Không cần phải nói nàng cũng biết, liền tính là chính mình tương lai thật sự phải có hài tử cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy khẩn trương chờ. Nếu không phải còn có chút lý trí, trân thị chỉ sợ đã sớm vứt tay áo đi rồi. Bên trong quả nhiên náo nhiệt đi lên, Bất quá vẫn là không có nghe được nam cung mặc thanh âm, chỉ có bà đỡ phân phó bọn nha đầu thanh âm còn có bên trong người bước nhanh ra tới hướng hậu viện phòng bếp phương hướng mà đi, hiển nhiên là muốn chuẩn bị nước cấm linh tinh đổ vật dự phòng. Trong phòng, nam cung mặc nằm ở trên giường mày đẹp nhíu lại. Trường Bình công chúa ngồi ở một bên nắm tay nàng nhẹ giọng nói, vô hà, thế nào? Nam cung mặc lắc đầu, mỉm cười nói, mẫu thân, ta không có việc gì. ngươi Ngươi vẫn là đi ra ngoài đi." Trương Bình công chúa lắc đầu nói, "Ta bồi ngươi, đừng sợ." Nam cung Mặc nhịn không được muốn cười, tuy rằng thời đại này sinh hài tử sắc thật là rất nguy hiểm, bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình còn hảo. Mấy ngày nay sư huynh cùng sư phụ thay phiên bắt mạch, các loại đồ ăn ôn bổ, thân thể của nàng xưa nay cũng là không tồi, nếu còn có thể ra vấn đề kia trên đời này nữ nhân đều không cần sinh hài tử. Lại một trận co rút đau đớn truyền đến. Nam cung mặc khẽ hừ một tiếng. Đứng ở bên cạnh bà đỡ liên thanh nói, quận chúa nếu là đau lợi hại, kêu ra tới cũng không ngại. Nếu là ngày thường, các nàng là muốn khuyên sản phụ chịu đựng lưu trữ sức lực sinh hài tử, nhưng là vị này tinh thành quận chúa thật sự là quá có thể nhịn. Làm các nàng này đó hàng năm đỡ để bà đỡ đều có chút nhìn không được. Nhất quan trọng chính là, tinh thành quận chúa biểu hiện quá bình đạm rồi, các nàng thực dễ dàng liền sẽ lầm trước mắt trạng thai A. Nam cung mặc hơi hơi cười khổ, khít sâu một hơi nói, lúc này thật muốn sinh. Mẫu thân, ta muốn ăn ngươi làm bích ngạnh cháo. Trương Bình công chúa đứng dậy nói, hảo hảo hảo, mẫu thân này liền đi làm. Ngươi trong chốc lát sinh xong rồi bảo bảo là có thể ăn. Trương Bình công chúa cũng biết con dâu muốn chi khai chính mình, tuy rằng cảm thấy nhi tử không ở chính mình hẳn là bồi con dâu mới là. Nhưng là nếu nàng kiên trì chắc là chính mình ở chỗ này nàng sẽ không được tự nhiên đi. Nghĩ đến đây, trường bình công chúa sở sở cái chán của nàng liền xoay người đi ra ngoài. Cô mẫu, thế nào? Trường bình công chúa vừa ra tới, tôn nghiên nhi vội vàng mở miệng hỏi. Trường bình công chúa nói, mau sinh. Mọi người sôi nổi ra khẩu khí, đợi lâu như vậy cuối cùng là muốn sinh. Dưới tàng cây, huyền ca công tử lười biếng nói, đừng cao hứng đến quá sớm, sinh hài tử lại không phải sinh trứng, không nhanh như vậy. Không sức lực người chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, đường trong chốc lát ngất đi rồi nhưng ôm không đến bảo bảo. Hắn thật là quá thiện lương, cư nhiên còn phải nhắc nhở bọn họ. Ai sẽ thừa nhận chính mình điểm này sức lực đều không có á hôn đàn. Ở đây các vị nam tử sôi nổi ở trong lòng phung tạo. Các nữ quyến nhưng thật ra sớm có người dọn ghế tới ngồi chờ. Chỉ có tiêu thiên quýnh cúi đầu hỏi ngồi ở bên người tôn nghiên nhi, ngươi muốn hay không trở về nghỉ ngơi. Chờ biểu tẩu sinh ta lại phái người thông chi ngươi. Tôn Nghiên Nhi lắc đầu, thấp giọng nói, ta còn là. Từ từ đi, thật sự mệt mỏi ta lại trở về. Túi đầu khẽ vướt một chút vẫn như cũ bình thản bụng. Tôn Nghiên Nhi nói, nói không chừng nhìn biểu tẩu đem hài tử sinh ra tới, lòng ta cũng có thể yên tâm một chút. Nàng một mình gả đến lũ châu tới, Yến Vương Phi tuy rằng đối nàng thực hảo nhưng là rốt cuộc không phải chính mình mẹ ruột. Hiện giờ có thai. Thôn nhiên nhi nhiều ít vẫn là có chút thấp hỏng. Nàng luôn luôn cảm thấy nam cung mặc rất lợi hại, cũng rất là kính nể nàng, nhìn đến nàng sinh hạ hài tử nói không chừng chính mình sẽ không sợ đâu. Tiêu thiên quính gật gật đầu nói, cũng muốn, chịu đựng không nổi nhất định phải nói. Đúng vậy. Vệ công tử đã trở lại. Chính khi nói chuyện, ngoài cửa có nhân đạo. Mọi người quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến vệ quân mạch một bộ áo xanh, phong trần mệt mỏi vọt vào sân. Vệ công tử tính tình lãnh đạm, ngay thường ở mọi người trong mắt xem ra cũng là lãnh nạo cô tuyệt, vô luận làm cái gì đều là trầm ổn sắp bén. Nhưng là lúc này vệ công tử cũng tuyệt đối cùng trầm ổn hai chữ xả không thượng quan hệ, cơ hồ là thi triển khinh công trực tiếp từ bên ngoài vọt vào tới. Vào sân căn bản không có xem mọi người liếc mắt một cái, bay thẳng đến cửa vọt qua đi. Mọi người chỉ thấy trước mắt bóng người đong đưa, hai người chắn vệ quân mạch phía trước. Một cái tự nhiên là huyền ca công tử, một cái khác lại là ở mọi người trong mắt phản phất có chút cao không thể phản sư thúc. Vô hạ. Vệ quân mạch quét huyền ca công tử liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào trực tiếp một trường quét qua đi. Huyền ca công tử tự biết thực lực trên lệch nhưng thật ra không có ngành kháng, lưu loát vọt đến một bên. Dù sao mặt sau còn có người chống đỡ đâu. Vệ quân mạch có thể một trường quét khai huyền ca công tử, lại tuyệt không khả năng một trường quét khai sư thúc chỉ có thể ngừng tay mắt lạnh nhìn che ở trước mặt người, tránh ra. Huyền ca công tử nhàn nhã mà dựa vào cây cột, hừ nhẹ một tiếng nói, tránh ra. Tránh ra làm ngươi đi vào hù chết bà đỡ a. Vệ công tử kia một thân hàn khí ngày thường còn hảo, thực sự có chuyện gì thời điểm thật đúng là không có vài người chịu được. Ít nhất không bao gồm những cái đó bà đỡ, hiện tại đi vào chỉ do thêm phiền. A. Bên trong truyền đến nam cung mặc một tiếng đau ngầm. Vệ quân mạch giữa mày sát khí càng tăng lên vô hạ. Vô hạ. Trong môn nam cung mặc tự nhiên cũng nghe tới rồi vệ quân mạch thanh âm, không biết như thế nào trong lòng càng thả lỏng vài phần. Hít vào một hơi cao giọng nói ta không có việc gì, sư thúc, làm cho hắn đừng làm cho hắn tiến vào. Tuy rằng làm trượng phu tiến vào bồi thê tử sinh sản làm người chi kỷ, nhưng là nam cung đại tiểu thư tỏ vẻ nàng vẫn là không nghĩ làm vệ quân mạch nhìn đến chính mình như thế chật vật bộ dáng nghe được nam cung mặc nói, huyền ca công tử cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt nam tử ngươi động thủ a, vừa lúc làm sư phụ gõ vượng ngươi. đến lúc đó ôm không đến nhi tử cũng đừng trách ta. vệ công tử nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn huyền ca công tử. huyền ca công tử cúi đầu vỗ chán, hắn đã quên, vệ quân mạch đánh không lại sư phụ nhưng là thu thập hắn vẫn là không thành vấn đề, hắn lại không thể thật giết chết tiểu sư muội trư phu. thở dài. Huyền ca công tử buông tay nói đừng như vậy nhìn ta, ngươi đi vào sẽ chỉ làm bà đỡ cùng càng thêm rối ren, ngươi sẽ đỡ đẻ. Vệ quân mạch không nói nữa, đi đến cửa sổ chủ tử bên cạnh dựa vào, cùng huyền ca công tử một tả một hữu đảo như là hai tôn môn thần. Lại lăn lộn hai cái canh giờ, thẳng đến bóng đêm đã buông xuống mọi người mới rốt cuộc nghe được trong môn truyền đến đệ nhất thanh trẻ con tiếng khóc. Nghe thế thanh âm, huyền ca công tử nhướng mày cười nói nhưng thật ra cái chắc nịch tiểu tử. Trương Bình công chúa nhịn không được vui mừng rơi lệ, đôi tay khi nào thấp giọng niệm thanh phận. Sinh! Cửa, Yến Vương cùng Yến Vương phi tưởng chút mà đến, Yến Vương cười vang nói còn không có vào cửa liền nghe được hài tử tiếng khóc. Yến Vương bên người đi theo cung tiêu điệp cùng nghiệm viện, nghiệm viện hướng tới vệ quân mạch cười nói chúc mừng vệ công tử. Vệ quân mạch khẽ gật đầu, chỉ là có chút thất thần. Hiện nhiên tâm tư còn đều ở kia phiến trong môn mặt, không có tâm tư phản ứng bọn họ. Yến vương cũng không so đo, chỉ là lắc đầu cười nói tiểu tử này thật là. buồn vương năm đó cũng không có như thế tâm thần hoảng hốt a. Mọi người im lặng, vương gia ngươi còn nhìn ra được tới hắn tâm thần hoảng hốt. Chúng ta chỉ có thể nhìn ra tới hắn mặt vô biểu tình đang ngẩn người. Đứa bé đầu tiên sinh ra tới, cái thứ hai liền nhanh. Thực nhanh có nghe được một tiếng tiếng khóc, vệ quân mạch rốt cuộc nhịn không được trực tiếp vọt đi vào. Lúc này đây sư thúc nhưng thật ra không có cản hắn. Chỉ là những mảy. Trong phòng còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Mấy cái bà đỡ chính đem rửa sạch sạch sẽ bảo bảo bao tiến trong tã lót. Nhìn đến có người tiến vào giật nảy mình, vội vàng nói như thế nào vào được. mau đi ra. Nam nhân như thế nào có thể tiến phòng sinh. Vệ công tử túi đầu nhìn thoáng qua bị bao vây ở tã lót đỏ rực nhăn rúm gió mà tiểu bà bảo, bảo. Tùy tay đem bà đỡ đẩy ra liền hướng tới mép giường đi đến. Nam cung mặc sắc mặt có chút tái nhợt lại không có hôn mê qua đi, nhìn đến vệ quân mạch tiến vào, bên môi nhếch lên một tia cười nhạt. Vệ quân mạch duỗi tay, khẽ vuốt một chút nàng tái nhợt rung nhan, sau đó cầm nàng đặt ở mép giường một bàn tay. Vô hà, nam cung mặc cười nói ta không có việc gì, sinh xong rồi thoải mái nhiều. Quay đầu nhìn xem bị bà đỡ ôm ở trong tay bà bảo bảo, nam cung mặc chớp chớp mắt. Này viên đại cầu rốt cuộc sinh ra tới, nàng trong bụng cư nhiên vẫn luôn trang như vậy hai chỉ tiểu hoa nhi ngấm lại đều cảm thấy thập phần thần kỳ. Ôm một cái ôm lại đây, cho ta xem. Nam cung mặc nói. Vệ quân mạch không tán đồng ngăn chặn nàng bả vai không cho nàng đứng dậy, Nam cung mặc mắt trông mong mà nhìn hắn. Vệ quân mạch khẽ thở dài nói ta ôm lại đây cho ngươi xem. Hai cái bà đỡ vội vàng ôm bảo bảo đi đến mép giường cũng không đi quản vệ quân mạch tiến phòng sinh sự tình. Vị này vệ công tử vừa thấy liền không giống như là người dễ trêu chọc Bất quá nam nhân như thế khẩn trương thế tử, các nàng nhiều năm như vậy gặp qua cũng không nhiều lắm. Hai cái bảo bảo ôm hai cái màu đỏ rực mặt liêu mềm mại theo công tinh vi tả lót, đồng thời bày biện ở nam cung mặc bên người trên giường. Nam cung mặc khởi động tới một ít, túi đầu nhìn trước mặt hai cái đỏ rực nhăn rún gió tiểu bao tử, tức khắc khổ một trương mặt đẹp hai chỉ con khỉ nhỏ. Đứng ở bên cạnh ba đỡ không khỏi nở nụ cười quận chúa chỉ lo yên tâm. Quá mấy ngày tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư liền sẽ trở nên bạch bạch nộn nộn. Vệ công tử cùng quận chúa đều như thế xuất sắc, tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư tất nhiên cũng là xuất chúng thực. Nay đảo không phải nữ hót, tinh thành quận chúa cùng vệ công tử nhưng xem như các nàng gặp qua người trung lớn lên xuất sắc nhất người, hai người sinh hạ hài tử còn có thể kém. Tuy rằng trước mắt hoặc nhìn sắc thật là không quá đẹp, nhưng là các nàng gặp qua trẻ con đến không hết tự nhiên có thể nhìn ra được tới trong đó bất đồng chỗ. Nam cung mặc thở dài hào đi, chờ các nàng lớn lên một chút lại xem. nhịn không được dối tay nhẹ nhàng chọc một chút tiểu bao tử đỏ rực khuôn mặt nhỏ cha mẹ ngươi đều đẹp như vậy, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn tranh đua nga Mới vừa sinh hạ tới tiểu bao tử liền đôi mắt đều không mở ra được, chỉ là giật giật cái miệng nhỏ không để ý tới nàng. Ta coi như các ngươi nghe thấy được. Nam cung mặc lo chính mình nói. Vệ quân mạch than nhẹ một tiếng, dối tay làm nam cung Mặc nằm trở về. Nam cung Mặc thuận theo nằm trở về, nhìn hắn nghiêm túc thần sắc nhướng mày nói ngươi không thích tiểu bào tử. Vệ công tử hát tuyến, mày nhịn không được nhảy nhảy bọn họ không phải bánh bao. Nam cung Mặc buồn cười một cái sưng hô mà thôi sao, chờ bọn họ mở ra giống như là trắng trẻo mập mạp tiểu bào tử, ngươi không cảm thấy thực đáng yêu sao. Hắn hoàn toàn không có cảm thấy nhi tử lớn lên giống bánh bao nơi nào đáng yêu thật trưởng thành bánh bao nàng nên khóc, thấy hắn vẻ mặt chính sắc mà nhìn chính mình, hiển nhiên là thực không tán đồng. Nam cung mặc chỉ phải tiếc nuối cảm thán hai cái thời đại vô pháp vượt qua thẩm mỹ cùng cời điểm, duỗi tay kéo kéo hắn tay háo ngươi còn chưa nói đâu, thích không thích à? Thích. Vệ công tử thanh âm có chút khàn khàn, thấp giọng nói, cúi đầu nhìn xem Nam cung mặc, nhìn nhìn lại song song nằm, vẫn như cũ có chút đỏ rực hai cái tiểu bao tử. Đấy lòng đột nhiên rung khí một cổ không thể miêu tả cảm động cùng chua xót. Ta cũng cảm thấy nghe thích. Nam cung mặc cười nói ngươi nói, bảo bảo lấy tên là gì hảo đâu. Vệ công tử chân chờ mấy ngày nay hắn cũng bất thời giờ tra xét rất nhiều thư, rất nhiều tên. Nhưng là cùng mỗi một cái vừa muốn làm cha người giống nhau, làm cảm thấy chính mình lấy tên còn chưa đủ hảo ở quá mấy ngày lại lấy. Nam cung mặc đương nhiên biết vệ công tử ngầm đã sớm liệt ra rất nhiều tên. Mắt trợn trắng nói ta khuyên ngươi mau một chút, vàng không chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi. Bên ngoài chính là có một đám người đang chờ. Không nói nàng kia không nói lý sư phụ cùng vô pháp chiến thắng sư huynh, chính là mấy ngày trước hiến vương còn cùng hắn ám chỉ quá muốn đích thân thế hải tử lấy tên đâu. Bất quá nam cung mặc cảm thấy, các nàng đệ nhất thai hai cái bảo bảo, tên vẫn là làm cha mẹ tới cưới tương đối hảo. Vệ quân mạch trầm ngâm thật lâu sau, mới vừa rồi nói nữ nhi kêu trước hoa, Nhi tử tiêu cảnh thiểu như thế nào? Nam cung mặc nhướng mày trước hoa. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Cảnh thiêu. Cảnh xuân tốt đẹp. Người xác định. Vệ quân mạch gật đầu, suy tư thật lâu sau hắn cũng không phải không có lấy một ít ngụ ý càng có khí thế hoặc là nói thông cảm càng cao kỳ vọng tên. Nhưng là suy nghĩ thật lâu hắn vẫn là cảm thấy này hai cái tên liền rất hảo. Nam cung mặc cũng không phản đối, so với vệ quân mạch nàng mới là thật sự đặt tên phế. Nghĩ nghĩ, nói vậy được rồi, nữ nhi nhũ danh đã kêu yêu yêu, nhi tử, đã kêu an mạnh khỏe. Dù sao vệ quân mạch ý tứ chính là hy vọng hai cái bảo bảo bình đạm vui sướng đi. Kỳ thật nam cung mặc càng muốn cấp nhi tử đặt tên kêu nhạc nhạc, bất quá. Cũng chỉ là ngấm lại mà thôi. Vệ công tử nửa điểm không cảm thấy thê tử lấy được nhũ danh có cái gì vấn đề, vì thế hai vợ chồng ở phòng sinh vui sướng mà quyết định hai cái tiểu bảo bảo đại danh cùng nhũ danh. Hôn nhân quên mất bên ngoài còn có một đám chờ trông mòn con mắt trưởng mối. Đến nỗi hiến vương điện hạ muốn tự mình đặt tên tốt đẹp nguyện vọng, chỉ có thể chờ tương lai bảo bảo trưởng thành cho hắn lấy tự. Quân chúa, công tử, khúc liên tinh từ bên ngoài tiến vào, che miệng cười nói: Vương gia công chúa còn có vương phi còn chờ xem tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư đâu? Cho nên các ngươi hai vị nhưng thật ra trước làm người đem hải tử đưa ra tới cấp mọi người xem liếc mắt một cái á kỳ thật. Nàng chính mình cũng rất muốn nhìn xem hai cái tiểu chủ tử, phải biết rằng chỉ xem vệ công tử cùng tinh thành quận chúa dung mạo là có thể đủ tưởng tượng đến ra hai vị tiểu chủ tử sẽ là cỡ nào xuất sắc. Bất quá, hiện thực là tan khốc. Cho nên khúc liên tinh thò qua tới thời điểm cũng chỉ thấy được hai cái hô hô ngủ nhiều con khỉ nhỏ. anh, quận chúa, công tử, chúng ta có thể đem tiểu chủ tử trước ôm đi ra ngoài nhìn xem sao. Vương gia cùng công chúa còn chờ đâu. Khúc liên tinh cười gượng nói. Nam cung mặc mỉm cười gật gật đầu nói, đi thôi, tiểu tâm đừng làm cho hải tử cảm lạnh. Khúc liên tinh rối xuống tay lại thu trở về, nhìn về phía bên cạnh bà đỡ nói, vẫn là các ngươi ôm đi. Mềm như bông tiểu chủ tử thoạt nhìn thật đáng sợ. Hai cái bà đỡ vội vàng thật cẩn thận mà bế lên hải tử đi theo khúc liên tinh phía sau hướng tới ngoài cửa đi đến. Thức mong liền nghe được bên ngoài truyền đến tiêu thiên quính tiếng hoan hô. Mơ hồ còn có mọi người tranh nhau muốn trước báo hải tử thanh âm. Nam cung mặc thoải mái nằm trở về, sơ sơ chán nói, có phải hay không có chuyện gì đã quên. Vệ quân mạch duỗi tay đem tay nàng thả lại trong chân cái hảo, bình tĩnh nói, vô dụng. Hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng không? Nam cung mặc nghi hoặc, tổng cảm thấy có chuyện gì đã quên a. Ngủ. Mẫu thân nấu cháo, bất quá huyền ca nói ngươi muốn trước nghỉ một chút mới có thể ăn. Vệ quân mạch nói, nam cung mặc bất đắc dĩ mà đành phải nhắm hai mắt lại. Phía trước tuy rằng không có ngủ qua đi, nhìn bảo bảo giống như cũng là không hề buồn ngủ. Nhưng là lúc này nhắm mắt lại buồn ngủ lại dần dần dũng đi lên, cả ngày lăn lộn xuống dưới, kỳ thật vẫn là rất mệt. Hào đi, ta trước ngủ một lát. Ngươi xem bảo bảo, đừng làm cho bọn họ dọa đến bảo bảo, bọn họ hào xảo. Hào, ngủ đi. Nô, no. ta nhớ ra rồi. Nam cung mặc mơ mơ màng màng nói, ngươi nhớ do nói cho cứu cứu cùng sư phó, chúng ta đã cấp bảo bảo lấy tên hay. Không được, không được sửa. Hảo, trong phòng dần dần mà an tĩnh xuống dưới, vệ quân mạch ngồi ở mép giường nhìn nàng trầm tĩnh dung nhan, màu tím trong mắt ánh quang lưu động, thâm thúy sáng ngời lệnh nhân tâm chết. Vệ quân mạch túi người, nhẹ vô về nàng thanh lệ dung nhan, thấp giọng nói, vô hà, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì ta sinh hạ hải tử. Cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta cộng độ cả đời. Cảm ơn ngươi làm ta gặp ngươi. Khoảng cách phòng ngủ không xa phòng khách một mảnh hỉ khí dương dương, trường bình công chúa lòng tràn đầy vui mừng mà ôm trong lòng ngực bảo bảo đang xem xem ôm ở huyền ca công tử trong tay. Hỏi, này, đây là cô nương vẫn là tiểu tử a Khúc liên tình che miệng cười nói, công chúa, ôm kỳ lân bản vẽ chính là tiểu công tử. Theo thiên hạc bản vẽ chính là tiểu tiểu thư. Trương Bình công chúa vừa thấy, chính mình trong tay ôm tự nhiên là tiểu cô nương. Tuy rằng nhắm mắt lại đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ còn đỏ rực, lại vẫn là làm nhân ái không buông tay. Nhìn nhìn lại huyền ca công tử trong tay tôn nhi, trương Bình công chúa chỉ cảm thấy phá lệ thỏa mãn. Huyền ca công tử tâm tình vui sướng ôm trong tay tiểu bảo bảo, nhướng mày nói, nguyên lai là cái tiểu tử. Quay đầu đi xem trường bình công chúa trong lòng ngực bà bảo, tiểu tử trưởng thành khẳng định cùng vệ quân mạch một cái đức hạnh, vẫn là hắn thân thân tiểu sư muội đáng yêu nhất ta. Kỳ thật, hai cái bảo bảo vô luận lớn lên giống ai, đều nhất định là thập phần xinh đẹp. Lão đầu nhi đã sớm nhìn chuẩn thời cơ, thừa dịp huyền ca công tử chia tay trực tiếp từ trong tay hắn đem tiểu hóa nhi đoạt quá lạc. Huyền ca công tử đảo không phải đoạt bất quá sư bá, nhưng là rốt cuộc là dạy dội chính mình y thuật sư bá. Hơn nữa bên cạnh còn có sư phụ đang ở như hổ rình ngồi Tiêu Thiên Quýnh nhìn xem bên kia, đang xem xem bên này, cuối cùng quyết đoán tiến đến trường bình công chúa bên người, cô mẫu, đây là tiểu cháu ngoại gái á thật. Đáng yêu. Trường bình công chúa sao có thể không biết hắn tưởng cái gì, cười nói, mới vừa sinh hạ tới hải tử đều như vậy, quá mấy ngày liền xinh xinh đẹp đẹp. Có Tiêu Thiên Quýnh làm gương tốt, mọi người cũng đều đi theo vây quanh lại đây. Ngủ say trung tiểu bảo bảo ước trường bị vây xem có chút không thoải mái, nghẹn nghẹn cái miệng nhỏ dầm gì hai tiếng, Trường Bình công chúa vội vàng đem người đổi khai, chịu mến vô vô tiểu cháu gái tã lót hử nhẹ hướng nàng. Khu khu! Trường Bình, làm tam ca nhìn xem hài tử. Ngôi ở chủ vị thượng Yến Vương rốt cuộc có chút nhịn không được, ho nhẹ một tiếng nói. Đảo không phải hắn càng đau nữ Hải nhi không thích nam Hải nhi. Mà là hắn biết liền tính hắn mở miệng bên kia kêu kêu tam ca cũng chưa chắc sẽ buông tay cho hắn. Dù sao nam nữ đều có, chứ ôm một cái có thể ôm đến rồi nói sau. Trương Bình công chúa gật đầu, thật cẩn thận mà đem bảo bảo bỏ vào Yến Vương trong tay. Làm người kinh ngạc chính là Yến Vương đối ôm tiểu hài tử cư nhiên cũng không xa lạ, làm tiêu gia tam huynh đệ trong đầu hiện lên một cái quỷ dị năm đầu. Chẳng lẽ năm đó phụ vương thường xuyên ôm chúng ta? Hình ảnh này quá mỹ bọn họ không dám nghĩ nhiều. Yến Vương cũng nhận thấy được mọi người quỷ dị ánh mắt, giải thích nói, buồn Vương trước kia ôm quá thập tứ đệ cùng thất muội Hào đi, khi đó đại hạ còn không có gặp qua, Yến Vương điện hạ cũng còn không phải hoàng tử Vương gia đại khái có thể là chiêu cô quá cái nào đệ đệ muội muội cũng nói không chừng. Yến Vương cũng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương. Nhăn nhặt mà tiểu mày hơi hơi nhăn lại. Miệng nhỏ ngẫu nhiên tạp đi một chút ngủ đến thập phần thơ ngọn. Yến Vương nhịn không được vươn một ngón tay đi sờ sờ tiểu bảo bảo tay nhỏ, mềm mại nộn nộn làm nhân tâm đều không khỏi mềm mại lên. Yến Vương nhất quán đung dung đoan trang dung nhan thượng cũng nhiều vài phần ôn hòa ý cười. Trong sảnh, nhìn Yến Vương ôm hài tử bộ dáng chu sơ rụ hơi hơi như mày. Yến Vương đối này hai đứa nhỏ không khỏi cũng quá mức chú ý một ít, húng chi trong tay hắn ôm vẫn là cái nữ hài nhi. Yến Vương trong phủ tiêu thiên sĩ cái kia nữ nhi đều mau hai tuổi đừng nói ôm chỉ sợ Yến Vương thấy đều không có gặp qua vài lần. Yến Vương ôm tiểu bảo bảo nhìn về phía Trương bình công chúa hỏi, hai đứa nhỏ tên các ngươi như thế nào thương lượng? Trương bình công chúa sáng tỏ Yến Vương ý tứ, chỉ là cười nói, cái này chỉ sợ muốn theo chân bọn họ cha mẹ thương lượng. Tam ca ngươi biết ta, ta cũng lấy không ra cái gì tên hay tới. Yến Vương nói, một khi đã như vậy. Hai đứa nhỏ tên buồn vương tới. Không cần. Ngoài cửa, vệ quân mạch vẫn như cũ ăn mặc kia thân trở về thời điểm ăn mặc thanh ý ý bước chậm đi đến. Yến vương nhướng mày cái gì không cần. Vệ quân mạch nói, hai tử tên ta cùng vô hà đã lấy hảo. Yến vương điện hạ khịt mũi coi thường, hai người các ngươi lại không có kinh nghiệm, có thể lấy ra cái gì tên hay tới. Buồn vương chính là thỉnh linh tuyển tự phương trượng hỗ trợ tính ra tên hay. Vệ quân mạch không cho là đúng mà nhìn hắn, giống như ngươi có thể lấy cái gì tên hay dường như. Tiêu ra tên trung gian đều là một cái ngàn tự, tiến vương điện hạ nhiều nhất cũng chính là ra cuối cùng một chữ thôi. Còn đều là mang hỏa. Hắn không thể không hoài nghi, tiến vương là trực tiếp viết ra một đống mang hỏa tự, sau đó từ bên trong bắt hai cái. Tiếp thu đến cháu ngoại trai khinh bỉ chi mắt, tiến vương tức giận đến cắn răng, hảo hảo hảo, buồn vương đảo muốn nhìn ngươi lấy cái gì tên hay vệ công tử nhún mày, nói nữ hải kêu trước hoa nhũ danh yêu yêu nam hải giáo cảnh thiểu, nhũ danh an an nữ hải liền tính an an là cái gì ngoạn ý nam hải tử kêu như vậy cái tên còn khả năng bị từ nhỏ gọi vào đại thật sự thích hợp sao trương bình công chúa rũ mi cười nói ta xem nhưng thật ra khá tốt bình bình an an tốt nhất làm ngã lẽ đều không có ý kiến làm cứu công tử nhiên càng không thể có ý kiến vì thế Hai cái bảo bảo tên liền như vậy qua loa bị định rồi xuống dưới. Đã âm thầm chuẩn bị vài cái tên vài vị chỉ phải hầm hực thu hồi tính toán của chính mình. Trong lòng thầm mắng vệ quân mạch đê tiện, xuống tay thế nhưng nhanh như vậy. Ngồi ở một bên nam cung tự bất đắc dĩ mà cười khổ, cùng trước mắt những người này so, hắn cái này thân cứu cứu ngược lại là nhất không có lên tiếng quyền. Thật vất vả tiễn đi mọi người, vệ quân mạch trở lại trong phòng nam cung mặc vừa mới ở chi thư minh cầm hầu hạ hạ dùng qua cháo nhìn đến vệ quân mạch tiến vào nhìn nhìn lại hắn chống rông phía sau hài từ đâu vệ quân mạch nói ở bên cạnh phòng mẫu thân lưu tại nơi đó chiếu cố các nàng như vậy sao được mệt mẫu thân làm sao bây giờ nam cung mặc nhĩ mày nói vệ quân mạch lắc đầu nói có bà vũ nhìn sẽ không mẫu thân cao hứng vì này hai đứa nhỏ vô luận là yến vương phủ vẫn là trường bình công chúa đều làm sung túc chuẩn bị Chỉ là bà Vũ liền tìm 4 cái Chiếu cố nha đầu bà tử Cũng đều là trường bình công chúa Mang theo lan ma ma chọn lựa kỹ càng ra tới Nơi nào còn có thể có vấn đề Nam cung mặc nghĩ nghĩ cũng liền thôi Lúc này sắc trời đã tối Hai cái bảo bảo mới vừa sinh hạ tới Nói vậy cũng sẽ không làm ấm ý Dựa vào trên mép giường Nhìn vệ quân mạch chính mình động thủ rửa mặt Một bên hỏi Ngươi hiện tại trở về Trong quân không có việc gì sao Vệ quân mạch lắc đầu Muốn xẻ ra chuyện hắn lưu tại trong quân cũng muốn xẻ ra chuyện, có lận trường phong cùng giản thu dương ở đảo cũng không có gì khác biệt. Nam Cung mặc nói, ta tổng cảm thấy, Thái Bình Nhật tử trường không được. May mắn bảo bảo hiện tại đã sinh hạ tới. Kỳ thật mấy ngày nay nàng vẫn luôn có chút tâm ưu nếu bảo bảo còn không có sinh ra tiêu thiên dạ liền đối yến bương phủ động thủ nói, vậy phiền thoái. Vệ quân mạch đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Cho dù có chuyện gì ưu châu thành cũng sẽ không có sự. Mẫu thân nói ngươi hiện tại phải làm chính là chuyên tâm ở cứ điều dưỡng thân thể. Nam cung mặc nhún nhún vai, hảo đi, ngươi nói đúng. Ta hiện tại cũng làm không được cái gì. Có ta ở đây, ngươi cùng bảo bảo còn có mẫu thân đều sẽ không có việc gì. ân ta tin tưởng ngươi. Nam cung mặc dựa vào hắn trong lòng ngực nhẹ giọng cười nói. Hai tử sinh hạ tới lúc sau. Đệ nhất kiện chuyện quan trọng nhất không gì hơn chuẩn bị lễ tắm ba ngày. Bất quá những việc này không cần phải nam cung mặc độc lòng, thậm chí nàng liền ra mặt đều không cần, sớm tại vẫn là còn không có sinh phía trước trường bình công chúa cũng đã ở chủ bị. Tuy rằng Yến Vương Điện Hạ rất muốn làm lễ tắm ba ngày ở Yến Vương phủ Làm, lại bị trường bình công chúa cùng vệ công tử không lưu tình chút nào cự tuyệt. Cuối cùng đành phải vẫn là định ở thanh mặc trong vườn. May mắn thanh mặc viên cũng đủ đại. Trước nay chiêu đái các tân khách dư giả Trường Bình công chúa hỉ hoạch xong bảo thai cháu trai cháu gái Ú châu trong thành mệnh vụ nhóm tự nhiên đều sôi nổi tiến đến cổ động Luôn luôn ú tính thanh mặc viên tức khắc náo nhiệt đi lên Tiên viện như thế nào náo nhiệt phi phàm nam cung mặc mặc kệ Nàng lúc này chỉ có thể ngồi ở đầu giường thượng nhìn mọi người đậu tiểu bảo bảo ngọt nhi Một cái hoa cúc lê một tinh điêu tế chắc to rộng trong nôi phô mềm mại thoải mái đềm giường Hai cái bảo bảo sóng vai nằm ở trong nôi hô hâu ngủ nhiều. Tháng tư thiên đại người không cảm thấy lạnh nhưng là hài tử lại vẫn là có chút lo lắng bị cảm lạnh, trên người còn từng người cái một cái nho nhỏ theo hoa chăn. Bà đỡ nói quả nhiên không tuổi mới bất quá ba ngày thời gian nguyên bản còn đỏ rực nhăn rún gió tiểu bao tử cư nhiên đã lớn lên bạch bạch nộn nộn. Để cho người kinh ngạc chính là, hai cái bảo bảo cư nhiên lớn lên giống nhau như lúc, Nếu không xem tã lót nói căn bản phân biệt không được cái nào là nam hải cái nào là nữ hải nhi. Tôn nghiên nhi ngồi ở mép giường, tò mò mà treo đùa trong nôi bảo bảo cảm thán nói, thật xinh đẹp, rất thích, hảo muốn ôm ôm nhưng là nàng không dám, chỉ cần nghĩ đến kia mềm như bông vật nhỏ phóng tới nàng trong tay, nàng liền cảm thấy cả người vô lực liền động đều không động đậy nổi giống nhau. Sợ chính mình dùng sức quá lớn đem bảo bảo chạm vào hỏng rồi làm sao bây giờ. Bên cạnh tiết nho nhỏ mắt trợn trăng nói, tam thiếu phu nhân, ngươi không phải năm gần đây liền phải sinh sao. Sơ chính ngươi bụng liền được rồi, hai cái tiểu bảo bảo vẫn là để lại cho chúng ta những người này đi. Tần tích nhi ngồi ở một bên che môi cười trộm. Tuy rằng nàng vừa tới ưu châu không lâu, bất quá tần tích nhi chỉ là thân thể kém cũng không phải tính tình yếu đuối nội hướng người, nhưng thật ra cùng tôn nghiên nhi tiết nho nhỏ đám người quan hệ đều không tồi. Tần tích nhìn xem tiết nho nhỏ cười nói, nghe nói có không ít người gia phu nhân tới cửa cầu thú tiết cô nương đâu. Cho nên, bảo bảo vẫn là để lại cho ta đi. Tiết nho nhỏ trợn trắng mắt, hư nhẹ một tiếng nói, buồn cô nương mới không cái kia hứng thú đâu. Húng chi? Nếu về sau bảo bảo không có tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư xinh đẹp làm sao bây giờ? Nhìn nàng phảng phất thật sự thực nghiêm túc ở suy xét vấn đề này, mọi người đều nhịn không được buồn cười rộ lên. Nhưng thật ra tôn nghiên nhi tương đối có kinh nghiệm, nhẹ nhàng vô vẻ chính mình bụng nói, ta cảm thấy, chỉ cần là ta hải tử mặc kệ là thế nào ta đều thích nhất án. Nam cung mặc cười nói, nghiên nhi nói không sai, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì liền ở phiền nào những việc này. Tiết nhò nhỏ làm cái mặt quỷ, ghé vào nôi bên cạnh đối với tiểu bảo bảo làm ngộ, cho khuôn mặt nhỏ từ từ, đáng tiếc hai cái bảo bảo buồn ngủ kiên định cũng không để ý tới nàng. gặp qua con chúa Tam thiếu phu nhân, ngoài cửa, khúc liên tinh mang theo hai cái bà vũ lại đây, cười nói, con chúa, bên ngoài đã muốn bắt đầu rồi, công chúa làm đem tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư ôm đi ra ngoài đâu. Nam cung mặc nhìn xem bà bảo, vây vây tay nói, còn ngủ đâu, đi thôi. Hai cái bà vũ thật cẩn thận bế lên bảo bảo đi ra ngoài, tôn nghiên nhi đám người cũng đi theo đứng dậy. Lễ tắm ba ngày thượng, các nàng tự nhiên cũng phải đi thêm buồn. Tiết nho nhỏ quay đầu lại nhìn xem ngồi ở trên giường nam cung mặc cười nói, thật đáng tiếc, quận chúa ngươi nhìn không tới bảo bảo tắm ba ngày đâu. Nam cung mặc cười tủm tỉm nói, không quan hệ, ta tương lai còn có thể xem người khác hài tử tắm ba ngày. Nàng cố ý đem người khác ba chữ nói được trọng một ít, tiết nho nhỏ lập tức liền phản ứng lại đây mặt đẹp ửng hồng, tức giận mà dầm dầm chân bước nhanh chạy vội đi ra ngoài. Nam cung mặc nhốn nhốn bay, hảo đi. Đối một cái còn không có thành hôn cô nương khai loại này vui lùa có điểm khi dễ người. Biểu tẩu, chúng ta trước đi ra ngoài, trong chốc lát lại đến bổi ngươi. Tôn nghiên nhi lôi kéo tần tích cười nói. Nam cung mặc gật đầu, bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi giúp ta nói cho vệ quân mạch. Dám để cho người đụng đến ta nữ nhi lô thai, ta cùng hắn không để yên. Nàng cư nhiên hiện tại mới biết được. Thời đại này nữ hải tử sinh hạ tới ba ngày liền phải sỏ lỗ thai đóa Nhớ tới kia mềm như bông tiểu bao tử, chính mình dỗi tay chọc chọc một chút đều liên tiếp, cư nhiên dám có người muốn dùng kim đâm xuyên nàng vành thai. Chỉ cần suy nghĩ một chút nam cung mặc liền nhịn không được muốn bóp chết đối phương. Đến nỗi không mặc nhĩ động bảo bảo về sau làm sao bây giờ. Nam cung đại tiểu thư tỏ vẻ không cần sốt ruột, trưởng thành lại nói cũng có thể. Húng chi? Lấy nàng y y thuật hoàn toàn có thể ở bảo bảo lớn lên một chút lúc sau thực hiện vô đau sỏ lỗ thai. Tôn Nghiên Nhi sừng suốt, chớp chớp mắt. Nam cung mặc kiên định nói, nhất định phải nói. Tôn Nghiên Nhi vội vàng ngợt đầu, biểu tàu thoạt nhìn thật đáng sợ. Tôn Nghiên Nhi cùng tần tích đi ra ngoài thời điểm trong đại sảnh đã náo nhiệt phi phạm. Một cái bộ dáng sạch sẽ lưu loát đỡ để bà ngoại ôm bảo bảo đứng ở một bên. Trong đại sảnh chủ vị thượng cống phụng mười mấy tôn các loại nhận không rõ ước chừng cùng sinh sản cùng hai tử có quan hệ thần tượng. Chính giữa đại sảnh phóng một cái tinh điêu tế chắc tắm ba ngày buồn, chỉ là so người bình thường ra nhìn đến muốn đại không ít. Hiện nhiên là tính toán hai cái bảo bảo cùng nhau tới, dù sao là song bảo thai trường bình công chúa cũng không có trọng nam khinh nữ ý tứ, cháu gái cùng tôn tử sở hữu đãi ngộ đều là giống nhau, thậm chí đối tiểu cháu gái còn muốn càng yêu thương vài phần. Yến Vương cùng Yến Vương Phi trước hướng trong buồn thêm đồ vật, đều là so phân. Yến Vương tặng hai khối ngọc giác, Yến Vương Phi tặng một đôi trói chặt. Đi theo bọn họ lúc sau Yến Vương phủ ba vị công tử, ba vị phu nhân cũng từng người đưa lên chính mình thêm lễ. Nàng cung mặc sư phụ sư thuốc sư huynh tự nhiên cũng không thể hạ xuống người sau. Lão Đầu Nhi thập phần hào phóng bàn tay vung lên. Thả một chuỗi màu tím chân châu dây xích cùng một cái tiểu xảo lại được khảm dạ mình châu ngọc như ý sư thúc tặng hai bộ động vật thú đông, đều là một bộ 12 kiện. Bất quá một cái là kim một cái là ngọc. Ở đây mọi người chịu chịu khoe miệng, hai vị này thoạt nhìn không chớp mắt cũng không yêu phản ứng người. Bất quá này thổ hào giống nhau tắc phong làm cho bọn họ lễ vật đều có chút ngượng ngùng lấy ra tay a liền vị này không nói kia tuyệt đối là cực phẩm hảo ngọc, tuyệt hảo chạm trổ. Liên nói kim kia một bộ, mỗi một cái ít nhất đều có hai tốc cao thấp, hơn nữa thoạt nhìn còn không giống như là giống ruột. 12 cái thêm lên, ít nhất cũng có hảo hảo mấy trăm lượng, loại đồ vật này cấp mới sinh ra trẻ con đương món đồ chơi thật sự không thành vấn đề sao. Còn có, vị này tùy tay nhẹ nhàng ném đi, nếu không phải bọn họ rõ ràng mà nhìn đến kia tắm ba ngày buồn suýt nữa chịu đựng không được giống nhau run run. Chỉ sợ còn này cho rằng hắn bước đi vào chỉ là bên ngoài tô vàng nạo ngọc bên trong thối giữa tiểu ngoạn ý như đâu. Lại sau này huyền ca công tử nam cung tự cũng tự mình thêm một ít đồ vật. Nam cung tự bị tiêu thiên dạ lưu đầy, lúc sau lại chẳng chọc đi vào hưu châu tự nhiên không có huyền ca công tử như vậy hào khí, lại cũng hoàn toàn không thất lễ. Huyền ca công tử liếc ngồi ở một trăm năm vệ quân mạch liếc mắt một cái, đem một khối màu đen lệnh bài cùng một viên dạ minh châu thả đi vào. Vệ quân mạch ánh mắt chạm đến, như suy tư gì nhúng mày. Nhàn nhạt mà quét huyền ca công tử liếc mắt một cái không để ý đến hắn. Dư lại chính là các gia quyền quý các phu nhân, cũng đều sôi nổi tiến lên thêm buồn. Có đưa khóa vàng kim vòng tay, cũng có trực tiếp đưa nén vàng đưa ngọc bội. Tuy rằng tới đều chỉ là yến bương phụ tâm phúc, tuy là như thế tắm ba ngày buồn cũng trang hơn phân nửa buồn. Xem đến bên cạnh đỡ để bà ngoại cũng nhịn không được thẳng mắt. Thêm buồn lúc sau chính là đúng là tắm ba ngày bắt đầu rồi, theo đỡ đẻ bà ngoại một câu một câu nhắc mãi lời chúc, một bên vì bảo bảo tắm ba ngày. Nam Hải cùng nữ Hải duy nhất khác biệt đại khái chính là nữ Hải Nhi muốn sỏ lỗ thai động. Bởi vì sớm được tôn nghiên Nhi chuyển cáo Nam Cung mà quy hiếp, vệ công tử không khỏi nhăn lại mại kiếm. Đang xem xem đỡ đẻ bà ngoại trong tay kia chói lọi châm, vệ công tử trực tiếp đứng dậy một phen ngăn cản đỡ đẻ bà ngoại. Làm gì vậy? Mọi người không khỏi sửng sốt, nhìn sắc mặt không du vệ công tử. Huyền ca công tử nhướng mày, mỉm cười không nói. Yến Bương phi cũng là sửng sốt không khỏi mỉm cười cười nói, "Quân mạch, đây là quy củ, sợ là luyến tiếc nữ nhi chịu khổ đâu." Cô nương gia đều là muốn chất nhi động, ở càng nhiều đại nhân xem ra lúc này bảo bảo còn nhỏ còn không biết đau ngược lại là so trưởng thành thời điểm chất lên tốt một chút. Vệ quân mạch trầm giọng nói, "Cái này không cần." Đỡ để bà ngoại sửng sốt Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chỉ phải nói, công tử, đây là, đây là quy củ A tiểu tiểu thư thân phận tôn quý, như thế nào có thể không chắt nhi động đâu. Liên tính là những cái đó nghèo khổ nhân gia cô nương căn bản mua không nổi hoa thai khuyên thai này đó vật phẩm trang sức cũng sẽ muốn chắt cái nhi động, liên tính là mua cái không đáng giá tiền mang theo đâu Không cần. Vệ quân mạch bình tĩnh nói, việc này không cần ngươi quảng, tiếp tục. Tiếp tục cái gì a ta cái này đều còn không có tối hôm qua. Nhưng là nhìn đến vệ công tử lạnh lẽo mắt tím, phảng phất đang nói ngươi dám chát nữ nhi của ta một chút, ta liền chọc ngươi một chăm châm. Đỡ để bà ngoại vẫn là yên lặng mà khuất phục Ở đây mọi người cũng phản ứng lại đây, nguyên lai like là luyến tiếp nữ nhi a không khỏi sôi nổi cười nhẹ lên, lại cũng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán vệ công tử thoạt nhìn lạnh nhạt thật sự, không nghĩ tới lại là một cái yêu thương nữ nhi hảo phụ thân đâu. Thật vất vả thuận lợi song xuôi lễ tắm ba ngày, đỡ để bà ngoại âm thầm lau một phen hãn, nói một đôi cắt tưởng lời nói cầm tiền thưởng liền đi xuống uống trà đi. Đến nỗi trong buồn những cái đó thêm lễ nàng là không dám vọng tưởng, như vậy nhiều đồ vật liền tính là nàng mười đời chỉ sợ cũng kiếm không tới. Tham không nên thuộc về chính mình phúc phận, chính là sẽ chịu báo ứng. Hai cái bảo bảo lại lần nữa bị bà vú ôm đi xuống, trường bình công chúa cùng Yến Vương Phi cũng đứng dậy tiếp đón mọi người đến sảnh ngoài ăn tiệc. Vệ quân mạch cùng tiêu thiên sĩ đám người tự nhiên muốn chuẩn bị tiếp đón nam tân, mọi người còn không có ra cửa liền nghe được ngoài cửa truyền đến một cái có chút thứ nhi thanh âm, thánh chỉ đến. Yến vương điện hạ tiếp chỉ. Thánh chỉ. Mọi người đều là sừng suốt, lúc này kim lăng tới thánh chỉ rất khó làm người tin tưởng sẽ có cái gì chuyện tốt. Một cái ba mê suốt đầu bộ dáng trung niên nam tử người mặc tứ phẩm triều phục, trong tay phủng minh hoàng chiếu thư lùa gấm. Phía sau đi theo một đám ăn mặc phi ngư phục nội đỉnh thị vệ xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài. Vệ quân mạch hơi hơi hiếp mắt, giơ tay ý bảo giấu ở chỗ tối thị vệ đừng cử động. Vì thế đoàn người liền như vậy nên ngang vào đại sảnh. Yến vương sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía người tới nhưng thật ra thần sắc bình đạm. Yến vương điện hạ, thỉnh tiếp chỉ. Tới người nào? Yến vương trên cao nhìn xuống, bình tĩnh mà nhìn người tới lại nửa điểm cũng không có muốn đứng dậy ý tứ. Trung niên nam tử sắc mặt tức khắc khó coi lên, đem trong tay chiếu thư hướng trước người nhất cử, trầm giọng nói: tiến Vương điện hạ, thỉnh tiếp chỉ." Yến Vương hừ lạnh một tiếng nói: "Tiếp chỉ? Như thế nào? Tân hoàng bệ hạ giết thập đệ thượng ngại không đủ, hiện tại lại muốn buồn vương mệnh. Một khi đã như vậy, trực tiếp ban cho rượu độc lụa trắng đó là, hà tất như thế dây dưa dây cả, làm bộ làm tịch." Nhìn đến ở đây mọi người bất thiện thân sắc, trung niên nam tử trong lòng một đột, vội vàng nói: Yến Vương điện hạ hiểu lầm, bệ hạ không phải ý tứ này. Yến Vương không hề có thành ý a một tiếng, hiện nhiên là căn bản không đem hắn nói đường một chuyện. Trung niên nam tử nhịn xuống giận dữ nói, "Vậy hạ thánh chỉ đã đến, vô luận như thế nào vương gia cũng nên trước tiếp chỉ mới là." Nghiệm. Yến Vương nói. Trung niên nam tử giận dữ, "Yến Vương điện hạ, ngươi quá lòng can." Thánh chỉ trước mặt, không nghiệm liền lăn. Yến Vương nói, "Bổn vương hôm nay tâm tình hảo." Không cần ngươi mệnh. Trung niên nam tử sắc mặt thay đổi mấy biến, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Ở vũ châu địa bàn thượng càng yến vương lạnh giang, quả thực là tìm chết. Mở ra trong tay chiếu thư, trầm giọng nhắc mãi, "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, yến vương Huệ Yến vương phi cập chư tử tức khắc vào kinh, không được có lầm." Khâm thử. Nghe xong chiếu thư nội dung, mọi người ồ lên. Càng nhiều nhân tâm trung lại là có một loại rốt cuộc tới, nhẹ nhàng thở ra cảm giác Trung niên nam tử khép lại trong tay chiếu thư, nhìn Yến Vương nói: Yến Vương điện hạ, bệ hạ ý chỉ ngài nghe thấy được. Thỉnh đi. Chạm vào. Yến Vương trong tay chén trà hung hăng màn điện ở đại sảnh trên mặt đất, tốt nhất sứ ly lập tức bị rơi chia năm sảy bảy, mảnh nhỏ vang khắp nơi. Mọi người hoảng sợ, sôi nổi nhìn về phía Yến Vương. Kia chuyển chỉ Trung niên nam tử mí mắt cũng đi theo nhảy nhảy dựng, cảnh giác mà nhìn Yến Vương nói: Vương gia, người muốn kháng chỉ. Yến Vương cười lạnh nói, buồn Vương kháng chỉ, ngươi lại có thể như thế nào? Trung niên nam tử không khỏi một nghẹn, Yến Vương muốn kháng chỉ hắn thật đúng là không thể đủ như thế nào, lớn nhất có thể là hắn sẽ đổ rơi xuống đất. Hắn chỉ là một cái từ tứ phẩm quan văn, vừa không là sinh ra quyền quý cũng không phải hiện giờ chắn vòng Chu Hàn hai vị đại nhân môn sinh, cho nên lần này truyền chỉ sự tình mới bị phái lại đây. Bởi vì mọi người đều biết, Lấy Yến Vương tính tình mặc kệ Yến Vương có phải hay không sẽ phụng chiếu hồi kinh, dù sao đi truyền chỉ người đều sẽ không cùng cái gì hảo đái ngộ là được. Chỉ là, biết với biết, trên thực tế hắn lại không có lựa chọn đường sống. Cho nên, ôm một cổ thấy chết không sờn ý tưởng hắn tới. Đáng tiếc trực diện Yến Vương tức giận thời điểm lại vẫn như cũ nhịn không được có chút sợ hãi. Yến Vương trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới người, cười lạnh nói, buồn Vương nếu là thật sự phụng chiếu vào kinh chỉ sợ so thập đệ kết cục còn muốn bi thảm đi. Trở về nói cho tiêu thiên dạng, có bản lĩnh hắn liền trực tiếp hạ chiếu chu buồn vương chín tộc, này đó thượng không được mặt bàn ngoạn ý nhi, liền không cần ở buồn vương trước mặt hiện. Mọi người mặt hãn, vương gia, liền tính hoàng đế tái sinh khí cũng không thể chu ngài chín tộc A, bởi vì chính hắn cũng ở ngài chín tộc trong vòng A. Vương gia, vương gia thật sự muốn kháng chỉ. Trung niên nam tử nói, Yến vương hừ lạnh một tiếng, Tiêu Thiên Dạ nếu muốn chúng ta này đó hoàng thúc mệnh, hà tất như thế làm bộ làm tịch, trực tiếp hạ chỉ giết chúng ta không phải càng phương tiện. Lan trở về đi tình hình thực tế cùng Tiêu Thiên Dạ nói, liền nói, bổn vương chờ hắn. Hiện tại, cút đi. Tiễn Vương lời còn chưa dứt, đã sớm chờ ở bên ngoài thị vệ liền vọt tiến vào, nắm lên trung niên nam tử liền hướng bên ngoài kéo. Đi theo cùng nhau tới truyền chỉ cung vua cấm vệ tự nhiên không thể nhìn đến một Yến Vương phủ người đối truyền chỉ người như thế vô lễ, lập tức liền muốn đậu thủ. Yến Vương cười lạnh, ai dám rút đào thử xem. Mọi người trong lòng run lên, gác ở trôi đào thượng tay do dự thật lâu sau rốt cuộc vẫn là chậm rãi thu trở về. Ném văng ra. Đúng vậy. Hai cái bảo bảo lễ tắm ba ngày thời điểm gặp được như vậy sự, thật sự là một kiện thực mất hứng sự tình. May mắn lễ tắm ba ngày đã xong xuôi, bởi vậy Yến Vương Yến Vương Phi cùng trường bình công chúa mới không có tức giận như vậy. Đồng thời, cũng có không ít người thầm than người nọ vận may, nếu không phải bởi vì hôm nay là xong bảo thai lễ tắm ba ngày không nên thấy huyết, đám kia người có thể hay không tồn tại đi ra ngoài còn không ít nói đi. Yến Vương Phủ tâm phúc nhóm tắc tâm tình bắt đầu trầm trọng lên, rốt cuộc. Hoàng đế bệ hạ vẫn là tính toán đối Yến Vương Phủ xuống tay. Bên ngoài sự tình thế nào, đối hiện tại Nam Cung mặc tới nói đều không quan trọng. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người ý tưởng giống nhau cho rằng, tinh thành quận chúa hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là ở cữ. Khác liền tính là thiên sập xuống cũng có cao vóc người đỉnh. Tuy rằng bên ngoài sự tình vô luận là khúc liên tinh vẫn là vệ quân mạch đều sẽ cùng nàng nói, nhưng là lại đều kiên quyết ngăn trở nàng muốn hỗ trợ bất luận cái gì ý tưởng. Trương Bình công chúa càng là phùng huyền ca công tử tự mình khai ra tới ở cứ người áp dụng điều trị thân mình dược thiện phương thuốc, mỗi ngày giám sát phòng bếp nhân vi Nam Cung mặc làm dược thiện. An Nam Cung mặc nhìn đến dược thiện liền sắc mặt trắng bệnh. Khuyên can mãi, bảo bảo sinh hạ tới 7 ngày lúc sau Nam Cung mặc rốt cuộc bị cho phép xuống giường ở trong sân đi một chút, nhưng là vẫn như cũ vẫn là không thể ra cửa. Vì thế... Yêu cầu càng thêm thấp Nam Cung đại tiểu thư mỗi ngày trừ bỏ vây quanh hai cái tiểu bảo bảo đảo quanh cũng chỉ có thể ở trong sân đi dạo. Mới vừa sinh hạ tới mấy ngày bảo bảo đã trở nên bạch bạch nộn nộn, mở to một đôi ngập nước mắt to làm người xem đến tâm đều phải hóa thành một bãi thủy. Bất quá Nam Cung mặc biết, như vậy tiểu nhân bảo bảo hiện tại kỳ thật là thấy không rõ lắm người. Vì thế chỉ là cầm hai cái tiểu lục lạc loạn trọng đầu bảo bảo ngọn nhi, hai cái tiểu bảo bảo nghe được thanh thúy lục lạc thanh liên bắt đầu vặn vẹo đầu nhỏ tìm kiếm thanh âm tới chỗ. bất quá bọn họ việc làm vặn vẹo cũng bất quá là chớp chớp mắt cùng hơi chút động nhất động đầu thôi. trên thực tế căn bản vặn bất quá đi. nay xuyến tiểu lục lạc vẫn là trường bình công chúa chuyên môn tìm người đặt làm. thuần bạc lục lạc không chỉ có làm ra cực kỳ tinh xảo chạm giống hoa văn, thanh âm cũng là phá lệ dễ nghe. tính toán chờ đến bảo bảo lại lớn lên một chút, liền đem nó treo ở nôi mặt trên làm hai cái bảo bảo ngọc nhi thời bẩm quân chúa thiện gia quận chúa tới ngoài cửa nha đầu nhẹ giọng bẩm báo nói thiện gia quận chúa hắn một người tới nam cung mặc quay đầu lại hỏi nha đầu gật đầu nói hồi quân chúa là thiện gia quận chúa một người nam cung mặc nghĩ nghĩ nói thỉnh nàng vào đi đúng vậy nam cung mặc có chút tò mò chu sơ dụ cùng nàng quan hệ luôn luôn đều là nhàn nhạt, nhạt tuy rằng không giống như là trần thị giống nhau cơ hồ tương đối người lạ Nhưng kia cũng chỉ là bởi vì Chu sơ dụ so trần thị càng sẽ làm người mà thôi, mà không phải bởi vì các nàng quan hệ so nàng cùng trần thị càng tốt. Từ bảo bảo sinh ra lúc sau, Chu sơ dụ trừ bỏ tắm ba ngày ngày đó cho rằng càng là chưa từng có tới xem qua, chính là tắm ba ngày kia một ngày cũng vẫn luôn cùng Yến Vương Phi ở bên ngoài tiếp đón nữ quyến. Đến nỗi vì cái gì, nam cung mặc cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy nàng cùng Chu sơ dụ quan hệ cùng với Chu sơ dụ đã từng đối vệ quân mạch về điểm này tâm tư, muốn thật sự thích hai cái bảo bảo mới kỳ quái đâu. Bất quá một lát, Chu sơ dụ từ bên ngoài đi đến. Lại cười nói, biểu tẩu hảo sinh nhàn nhã. Chu sơ dụ ăn mặc một thân màu tím nhạt quần áo, y hề duyên cùng cổ tay áo đều theo thiển sắc phụ dung và áo trô theo song điệp diễn đồ án. Nhìn qua chút nào không có vẻ xinh đẹp, ngược lại là càng nhiều vài phần thanh nhã dịu giang ước. Chu sơ dụ xưa nay là cái cực sẽ giả dạng chính mình nữ tử, cho dù trên mặt bị cung ngự thần làm ra như vậy một đạo dữ tợn vết thương, nàng vẫn như cũ có thể làm chính mình nhìn qua mỹ lệ thoát tục. Nam cung mặc quay đầu lại cười nói, nơi nào, thiện gia quận chúa nói đùa, nguyên bản cũng không có gì sự. Nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua hầu hạ ở cửa nhà đầu, còn không cho quận chúa thượng trà. Là, quận chúa, thiện gia quận chúa mời ngồi đi. Nam cung mặc cười nhạt nói, Chu sơ dụ cũng không khách khí, đi đến một bên ngồi xuống có chút tò mò mà nhìn nằm ở trong nôi song bào thai. Khẽ than thở nói, quận chúa thật là hảo phúc khí. Nam cung mặc túi đầu khẽ vướt nữ nhi kiều nộn khuôn mặt nhỏ, đạm cười nói, quận chúa cùng ngàn vi cũng là kiêm điệp tình thâm, nói vậy qua không bao lâu nên chúng ta chúc mừng các ngươi đâu. Chu sơ dụ bất đắc dĩ mà thở dài, biểu tẩu vẫn luôn đối ta như vậy khách khí. Còn là để ý lúc trước sự tình. Lúc trước là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn hướng biểu tẩu thứ lỗi. Nam Cung Mặc sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Chu Sơ dụ, chỗ nào à, bất quá là thói quen thôi. Chu Sơ dụ chớp mắt cười nói, nói như vậy, biểu tẩu về sau có thể không gọi ta thiện gia quận chúa sao? Nam Cung Mặc nhướng mày, Chu Sơ dụ nói, biểu tẩu đều có thể kêu đại tẩu cùng tam đệ muội một tiếng đệ muội, chẳng lẽ ở biểu tẩu trong mắt nhị gia không phải biểu đệ? Ta không xem như đệ muội sao. Nam cung mặc nhưng thật ra không sao cả, đạm cười nói, đệ muội nói đùa, trước kia là sơ sót, ngươi biết ta nhất quán không lắm để ý này đó. chu sơ rủ cười nói, nơi nào, ta chỉ là cảm thấy như vậy kêu thân cận một ít thôi. Đều là người một nhà luôn là quận chúa tới quận chúa đi khó tránh khỏi mới lạ. Nam cung mặc gật gật đầu, đứng dậy ngồi ở nơi bên cạnh ghế rửa. Một bàn tay nhẹ nhàng loạn trọng nôi, một bên nhìn chu sơ rủ nói, Đệ muội cố ý lại đây, không phải chỉ vì cùng ta nói xưng hô chuyện này đi. Chu sơ dụ gật đầu, không thể gạt được biểu tẩu, xác thật là có một số việc. Mấy ngày trước đây, lễ tắm ba ngày thượng bệ hạ chiếu thư biểu tẩu nghe nói qua đi. Nam cung mặc khẽ gật đầu cũng không nói chuyện. Chu sơ dụ thở dài nói, biểu tẩu hiện giờ ở ở cữ, vệ công tử cùng trường bình công chúa cũng không cho đại gia lấy những việc này tới quấy giày biểu tẩu. Biểu tẩu chỉ sợ không biết. Phụ vương trước hai ngày viết một phong sổ con thượng tấu bệ hạ. Nam cung mặc nhướng mày, thì tính sao? Chu sơ dụ nói, vấn đề liền ra tại đây phong sổ con thượng, phụ vương ở sổ con lên án mạnh mẽ bệ hạ tức phiên sự tình. Nói tiên đế thây cốt chưa lạnh, bệ hạ liền bức tử thân thúc thúc, có vi nhân luân đại nghịch bất đạo. Nói là sổ con, không bằng nói là chuyên môn viết tới mắng tiêu thiên dạ. Đừng nói tiêu thiên dạ hiện tại là hoàng đế. Chỉ sợ hắn chính là làm hoàng trưởng tôn thời điểm cũng không có bị người như vậy mang quá. Nam cung mặc nhíu mày, đệ muội là như thế nào biết sổ con nội dung. Chu sơ rụ cười khổ nói, phụ vương căn bản không có dấu dếm, hiện tại chỉ sợ ưu châu trong thành mọi người đều đã biết. Lại quá không được hai ngày, kim lăng trong thành thậm chí là khắp thiên hạ người cũng nên đã biết. Nam cung mặc nhận lấy dừng một chút, rũ mắt nói, đó là như thế, cũng không phải các ngươi làm được chủ. Đệ muội lúc này cùng ta nói này đó lại có chỗ lợi gì? Chu sơ dụ nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nguyên bản ta tưởng. Biểu tẩu cùng ta đều là từ kim lăng tới, tuy rằng tình huống không phải đều giống nhau. Cho nên ta mới muốn hỏi một chút, biểu tẩu có tính toán gì không? Nam cung mặc câu môi cười, nói như vậy, đệ muội hẳn là đi hỏi thế tử phi cùng nghiên nhi mới đúng. Nàng cùng chu sơ dụ tình huống nhưng không giống nhau, một cái là bị bắt chạy nạn đến nơi đây. Một cái là bị sắc phong quận chúa tứ hôn lại đây, nơi nào có thể đánh đồng. Nghe vậy, chu sơ dụ lại là khẽ cười một tiếng, không chút nào che giấu trong đó không cho là đúng. Đại tẩu không đề cập tới cũng thế, tam đệ muội cũng chỉ nghĩ tới chính mình cuộc sống gia đình cái gì đều sẽ không tưởng. Hiện giờ này vũ châu trong thành, ta cũng chỉ có thể đủ cùng biểu tẩu nói nói. Nam cung mặc lắc đầu nói, ta chỉ sợ cũng giúp không được gấp cái gì, ta nhưng thật ra cảm thấy. Đệ muội có cái gì ý tưởng, hẳn là cùng ngàn vĩ nói mới là Phụ quân, chu sơ dụ thần sắc ú buồn yến vương phủ người Ai chịu tin tưởng ta đâu? Nam cung mặc trầm mặc không nói, không biết chu sơ dụ như thế nào sẽ cho rằng yến vương phủ người không tin nàng Mà nàng sẽ chịu tin tưởng nàng Thở dài, nam cung mặc nói, đệ muội có chuyện gì ngươi không ngại nói thẳng đi Có thể giúp ta tận lực giúp, giúp không được gì ta cũng không có thể ra sức Chu sơ dụ do dự một lát, nói, kỳ thật. Ta chỉ là muốn biểu tẩu ở phụ vương trước mặt thay ta nói một câu thôi. Khắc, ta chính mình có thể làm đến. Nam cung mặc khó hiểu mà nhìn nàng, nói chuyện. So với ta, đệ muội không phải càng hẳn là đi cầu mợ hoặc là trực tiếp cùng cứu cứu nói sao. Cứu cứu cũng không phải nghe không tiến lời nói người. Nếu ngươi theo như lời thật sự đối yến vương phủ có lợi, cứu cứu tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Chu sơ dụ tươi cười có chút chua sót, nhìn nam cung mặc ánh mắt cũng có vẻ phá lệ phức tạp, biểu tẩu, ngươi sẽ không cho rằng phụ vương tín nhiệm ngươi, liền sẽ giống như tín nhiệm ngươi giống nhau tín nhiệm khác nữ tử đi. Kỳ thật, phụ vương cùng trên đời này sở hữu nam tử đều là giống nhau, căn bản sẽ không đem nữ tử xem ở trong mắt. Này đó đại sự thượng, đừng nói là ta, chính là mẫu phi chỉ sợ cũng cấm không thượng lời nói. Huống chi? Từ lúc bắt đầu phụ vương liền tại hoài nghi ta. Trong phủ lớn nhỏ sự vụ, chưa bao giờ hứa ta nhúng tay. Bị người bài xích Chu Sơ Dụ tuyệt đối không thể không biết, Yến Vương phủ ba cái con dâu Tổng Chu Sơ Dụ tự nhận chính mình năng lực tuyệt đối vượt qua Trần Thị cùng Tôn Nghiên Nhi rất nhiều. Nhưng là liền tính lại vội, Yến Vương phi tình nguyện dùng Tôn Nghiên Nhi thậm chí là tìm nam cung mặc hỗ trợ cũng không chịu làm nàng nhúng tay. Nàng biết chính mình không được hoàn nền, cũng chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng An phận làm chính mình sự tình, một ngày nào đó nàng có thể đà động Yến Vương cùng Yến Vương Phi. Đáng tiếc khi không đợi người, mắt thấy ưu châu thế cục sắp sửa đại biến, chu sơ dụ biết nếu chính mình hiện tại cái gì đều không làm nói, về sau nàng cũng chỉ có thể cả đời yên lặng ở hậu viện. Đối với chu sơ dụ ai hoán, nam cung mặc có chút không cho là đúng. Yến Vương nàng liền tính không phải trăm phần trăm hiểu biết nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít. Tuyệt đối không phải chu sơ dụ nói cái loại này khinh thường nữ tử người. Hoặc là nói, ít nhất cùng kia việc làm trên đời sở hữu nam tử vẫn là có chút khác nhau. Yến Vương Phi xác thật rất ít nhúng tay chính sự, nhưng là kia cũng không đại biểu Yến Vương liền sẽ làm lơ Yến Vương Phi đề nghị. Chỉ là Yến Vương Phi làm người xử thế rất có độ thôi, không đến vạn bất đắc dĩ nàng tuyệt không nhúng tay chính sự. Lúc trước tiên hoàng vì mấy đứa con trai chọn lựa Vương Phi, vẫn là dùng tâm. Mặc dù là kế phi. Đến nỗi Chu Sơ Dụ, Nam Cung mặc chỉ có thể nói nếu liền nàng đều có thể nhìn ra được tới Chu Sơ Dụ dụng tâm kín đáo, thì Yến Vương lại sao có thể nhìn không ra tới. Có lẽ ở Chu Sơ Dụ xem ra, nàng về điểm này dụng tâm kín đáo đối Yến Vương Phủ cũng không có hại thậm chí còn có chỗ lợi, căn bản chính là dâu ria sự tình thôi. Nhưng lại Yến Vương lại dựa vào cái gì muốn chịu đựng một cái dụng tâm kín đáo con dâu đối vương Phủ sự tình khoa tay múa chân. Vô luận cái này con dâu năng lực có bao nhiêu cường, nàng lại không phải hiến vương phủ thế tử phi. Nếu chu sơ dụ ở hiến vương phủ địa vị áp đảo Trần Thị cùng Tôn Nghiên Nhi phía trên, kia lại làm thân là thế tử phi Trần Thị như thế nào tự xử? Làm thân là thế tử tiêu thiên sĩ cùng đồng dạng là con vợ cả tiêu thiên quýnh thấy thế nào? Thời gian lâu rồi, tiêu thiên vĩ lại sẽ có cái gì ý tưởng? Người ở bên ngoài xem ra, chu sơ dụ quyền lực quá thịnh này đối nam cung mặc tới nói cũng không phải cái gì chỗ hỏng nhưng là đối yến vương tới nói cũng tuyệt đối không phải một cái ưu điểm tương lai chu sơ dụ có thể hay không vì chính mình quyền lực suối dục tiêu thiên vĩ cuối cùng nháo đến anh em bất hòa bởi vì này đó nguyên nhân cũng liền chú định vô luận chu sơ dụ là vì yến vương phủ hảo vẫn là thật sự dụng tâm kín đáo yến vương đều chỉ biết chèn ép nàng mà tuyệt đối sẽ không trọng dụng nàng chỉ là chu sơ dụ xem không rõ điểm này thật lâu sau, Nam Cung mặc mới vừa rồi lắc lắc đầu nói, việc này chỉ sợ muốn cho đệ muội thất vọng rồi. Biểu Tẩu không muốn hỗ trợ, Chu sơ dụ có chút thất vọng, lại có chút dự kiến bên trong. Nam Cung mặc nói, đệ muội cho rằng ta có thể tả hữu cứu cứu quyết định. Chu sơ dụ buồn bã nói, hiện giờ này U Châu trong thành, phụ vương tín nhiệm nhất không gì hơn vệ công tử cùng Biểu Tẩu đi. Nếu là Biểu Tẩu đều không thể, còn có ai có thể giúp ta? Nam cung mặc lắc đầu, bình tĩnh mà nhìn nàng nói: "Đệ muội nếu thật sự hy vọng làm cứu cứu tín nhiệm ngươi, có lẽ ngươi hẳn là trước thấy rõ ràng chính mình vị trí." Vị trí? Chu sơ dụ sửng sốt, có chút khó hiểu nói. Nam cung mặc nói: "Ngươi là Yến Vương phủ nhị thiếu phu nhân." Chu sơ dụ mỹ lệ dung nhan thượng khó được hiện lên một kia mở miệng, nàng hiển nhiên không thể lý giải chính mình nơi nào làm không tốt. Gả tiến Yến Vương phủ chứ bỏ thành hôn thời điểm nháo ra một ít phi nàng mong muốn nhiễu loạn. Nàng nơi trốn điệu thấp, không tranh không đoạn, trước đó vài ngày thật vất vả muốn làm chút sự tình còn bị nam cung mặc rào đến dối tinh dối mù nàng cũng không biểu hiện ra nửa điểm bất mãn. Chẳng lẽ ở Yến Vương cùng Yến Vương phi trong mắt, nàng còn không phải một cái hảo con dâu. Thấy nàng dáng vẻ này, nam cung mặc lắc lắc đầu nói, đệ muội vẫn là hảo hảo trở về ngẫm lại đi. Chu sơ dụ minh bạch. Nam cung mặc tuy rằng cùng nàng không đối bàn nhưng là hiếm khi sẽ nói vô nghĩa. Nàng nếu mở miệng tất nhiên là có này, thâm ý chỉ là nàng trong lúc nhất thời tưởng không rõ thôi. Lập tức cũng không ở ở lâu, có chút thất thần đứng dậy cùng Nam cung mặc cáo tử. Nam cung mặc cũng không lưu nàng, chỉ là phân phối nha đầu đưa nàng đi ra ngoài. Đi tới cửa, vừa lúc theo vào tới vệ quân mạch nên diện tương ngộ. Chu sơ dụ hướng tới vệ quân mạch hơi hơi một phút, hai người liền cắm vai mà qua nàng như thế nào tới vệ quân mạch quay đầu lại nhìn thoáng qua đã không ai cửa phòng những mày hỏi nam cung mặc có chút buồn cười nàng như thế nào không thể tới Con nhìn một cái yêu yêu cùng an an còn không được sao vệ công tử hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện đi đến nam cung mặc phía sau đem nàng cả người hoàn trong ngực chung túi đầu nhìn về phía mở to ngập nước mắt to hai cái bảo bảo cứu cứu kêu ngươi qua đi có chuyện gì nam cung mặc hỏi Đã nhiều ngày vệ quân mạch mỗi ngày trừ bỏ ở nhà bồi nàng cùng hai tử bên ngoài cơ hồ đều ở Yến Vương phủ thư phòng vượt qua. Yến Vương nếu hung hăng mà đánh tiêu thiên dạ phái tới truyền chỉ người mặt, tự nhiên phải có thừa nhận tiêu thiên dạ kế tiếp trả thù trong lòng chuẩn bị. Vệ quân mạch nhàn nhạt cười nói, không có gì đại sự, chỉ là hai ngày này lận trường phong nơi đó giống như có chút động tác. Này còn gọi không có gì. Nam cung mặc nhướng mày, nhớ tới trường phong công tử cả ngày tru lên. Vệ quân mạch nên sẽ không thật là chuyên môn hố bằng hữu đi. Vệ quân mạch bình tĩnh nói, lận trường phong ứng phó tới, không cần lo lắng. Nam cung mặc nhún nhún vai, dù sao nàng hiện tại không có lên tiếng quyền, trời sập còn có vóc dáng cao đỉnh đâu. Hảo đi, chính ngươi tiểu tâm chú ý, nếu một cái không cẩn thận đem lận trường phong cùng giản thu dương cấp chơi rớt, liền phiền toái. Ơn, sẽ không. Vệ quân mạch nhẹ giọng đáp tìm một cái cùng lận trường phong giống nhau có năng lực lại hảo sai xử người không dễ dàng. Tuy rằng lận trường phong có chút lắm mộn, nhưng là vệ công tử cảm thấy điểm này khuyết điểm so với lận trường phong có điểm liền có thể hoàn toàn xem nhẹ bất kể. Hoa hoa bạch bạch nộn nộn yêu yêu tiểu bao tử không biết như thế nào hoa mà một tiếng khóc lớn lên, nam ở bên người nàng an an cũng không biết là nghe được vẫn là cảm ứng được muội muội thương tâm, cũng đi theo phiết phiết cái miệng nhỏ khóc thút thít lên. Nguyên bản còn tưởng dối tay sờ sờ nữ nhi vệ công tử tức khắc sững sờ ở nơi đó. Vươn đi tay còn không có tới kịp thu hồi, màu tím đôi mắt có chút vô thố nhìn về phía nam cung mặc. Hai chỉ tiểu bao tử cũng không có gì truyền đến vệ quân mạch màu tím đôi mắt, cái này làm cho vệ quân mạch cùng trường bình công chúa bọn người nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tự nhiên sẽ không ghét bỏ chính mình hài tử, nhưng là thế đạo này hành xử khác người luôn là không tốt. Nhưng thật ra nam cung mặc có chút thất vọng. Hai chỉ tiểu bao tử đều lớn lên xinh đẹp cực kỳ, vô luận là cái nào di chuyển tới rồi phụ thân mắt tím, tương lai nhất định đều là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Nam cung mặc thuần thuộc dối tay vô vô nữ nhi, đau lòng đem nàng bao lên, đây là làm sao vậy? Không phải vừa mới uống qua nói sao? Kiểm tra rồi một chút, ta cũng không có ướt. tiểu bảo bảo ở nam cung mặc trong lòng ngược thút tha thuốc thít mà khóc thút thít, nhưng thật ra thanh âm dần dần mà nhỏ đi nhiều. Bị vắng vẻ ở một bên An An tiếp tục hoa hoa khóc lớn. Nam cung mặc chỉ phải dối tay đem trong tay yêu yêu đưa cho vệ quân mạch, lại cúi người đi bế lên An An. Yêu yêu bị đưa đến phụ thân trong tay, cái mũi nhỏ chịu chịu tiếng khóc thực mau liền ngừng lại, chỉ còn lại có ngẫu nhiên một tiếng thấp ướt. Có lẽ là tới rồi cha mẹ trong lòng ngực, tiểu bảo bảo nhiều rất nhiều cảm giác an toàn, chỉ chốc lát sau liền song song lại đã ngủ. Vệ công tử cứng rắn mà ôm yêu yêu. Túi đầu nhìn trong lòng ngực mềm như bông một đoàn vẫn không núc đích. Tuy rằng bảo bảo đã sinh hạ tới thật nhiều thiên, nhưng là vệ quân mạch trừ bỏ sinh ra ngày đó ôm quá hai cái bảo bảo bên ngoài, liền không còn có ôm qua. Cho dù bị khóa lại tạ lót, tiểu bảo bảo thoạt nhìn vẫn là mềm như bông, tiểu thủ tiểu cước còn có tiểu cổ phảng phất nửa điểm sức lực cũng không có giống nhau. Làm người tưởng bính một chút bọn họ cũng không thể không thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận liền cấp lộng hòng rồi. Nghe được bảo bảo khóc thút thít thanh âm, canh giữ ở bên ngoài bà vũ cùng nha đầu cũng lập tức vào được. Nam cung mặc chiều các nàng vây vây tay tỏ vẻ không có việc gì, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cung kính mà lui đi ra ngoài. Nam cung mặc nhìn vệ quân mạch cứng đờ vô thố bộ dáng, không khỏi cười nói, không cần sợ, hài tử không như vậy yếu ớt, chỉ cần tiểu tâm một chút là được. Bảo bảo tuy rằng hiện tại còn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là bọn họ thích làm cha mẹ bảo bảo các nàng. Trừ bỏ tất yếu hai cái bảo bảo nam cung mặc đều là tự mình chiếu cố thanh mặc viên bốn cái bà vũ đại khái là ưu châu trong thành nhẹ nhàng nhất bà vũ Ngay thường trừ bỏ yêu cầu huyến mãi chuyện khác cơ hồ đều không cần phải các nàng động thủ không nói nam cung mặc chính là trường bình công chúa cũng là cấp chiếu cố hai cái bảo bảo vệ công tử cúi đầu nhìn trong lòng ngực ngủ say nữ nhi duỗi tay sờ sờ nàng nắm thành một cái nắm tay tay nhỏ đem ngón tay vói vào tay nàng tâm Trong lúc ngủ mơ bảo bảo phản xạ tính liền gắt gao mà túng chặt. Nhìn khẩn túng chính mình ngón tay không bỏ bảo bảo, vệ công tử bên môi gợi lên một tia mềm nhẹ tươi cười. Nam cung mặc nhìn xem trong lòng ngược nhi tử, đang xem xem bên người trưởng phu cùng nữ nhi, thanh lệ trên mặt cũng không khỏi lộ ra ôn nhu ý cười. Ngày này Nam cung mặc mang theo hai cái bảo bảo cùng trường bình công chúa ngồi ở trong phòng nói chuyện hiếm. Trường Bình Công chúa tú lệ dung nhan nhìn hai cái bảo bảo thời điểm lại tràn đầy tư ái, rối tay nhéo tôn nhi tay nhỏ. Trường Bình Công chúa hỏi, lại quá chút thời gian nên là yêu yêu cùng an an tiệc đầy tháng. Ngươi cùng quân nhi nhưng có tính toán gì không? Nam cung mặc do dự một chút nói, tám ba ngày thời điểm liền làm cho có chút đáng chú ý. Hơn nữa hiện giờ cũng là thời buổi rối loạn, tiệc đầy tháng có phải hay không liền? Trường Bình Công chúa đánh gãy nàng nói, kia như thế nào giống nhau? tám ba ngày là tám ba ngày, trăng tròn là trăng tròn, cái nào đều không thể thiếu. Nam Cung mặc khẽ cười nói, mẫu thân, ta ý tứ là nói, tiệc đây tháng chúng ta không bằng cũng chỉ thỉnh Yến Vương cứu cứu cùng sư phụ ta sư huynh bọn họ cùng nhau tới tụ cư là được. Hiện giờ cái này thế cục, Ú Châu trong thành chỉ sợ cũng là ngư long hỗn tạp, vạn nhất đến lúc đó. Nếu nói sợ quá chọc người chú ý hết thể giản lược, Trường Bình Công Chúa tất nhiên sẽ không đồng ý nhưng là nếu nói là vì lo lắng có người không liên quan trà trộn vào tới, trương bình công chúa lại sẽ không phản đối đối trương bình công chúa tới nói không có gì sự tình so với chính mình này một đôi cháu trai cháu gái an toàn càng quan trọng quả nhiên trương bình công chúa trầm ngâm một lát liền gật gật đầu nói vẫn là vô hà nghĩ đến chú đáo ai biết thiên dạ kia hải tử sẽ làm ra chút chuyện gì tới không được chúng ta trong phủ thị vệ có phải hay không còn muốn lại thêm một ít Đặc biệt là các ngươi trong viện, yêu yêu cùng an an chính là đi theo các ngươi cùng nhau trụ đầu. Nam cung mặc nhuẩn miệng cười, mẫu thân cứ việc yên tâm đó là, khác không nói chúng ta thành mặc viên thị vệ lại đều là nhất đẳng nhất cao thủ, đừng nói là tầm thường giang hồ thích khách, chính là trong cung cung vua sát thủ cũng chưa chắc có thể sấm tiến vào trương Bình công chúa xưa nay tín nhiệm Nam cung mặc, nghe nàng nói như vậy cũng mới thoáng an tâm một ít. Công chúa, tiến vương phi tới. Ngoài cửa. Nha đầu tiến vào bẩm báo nói. Trương Bình công chúa nhướng mày cười nói, Tam tổ tới, mau mời nàng tiến vào. Lời còn chưa dứt, Yến Vương phi người đã xuất hiện ở cửa. Lại cười nói, không cần thỉnh, ta cũng vào được. Trương Bình công chúa cười nói, Tam tổ như thế nào có rảnh lại đây? Yến Vương phi tạ nàng liếc mắt một cái nói, ngươi nhưng thật ra có cháu trai cháu gái vạn sự đủ, từ vô hạ có thai cũng không thấy ngươi hướng Yến Vương phủ đi mấy tranh. Yêu yêu cùng an an tâm lúc sau, càng là đã quên ta Yến Vương phủ môn hướng chỗ nào khai đi. Trương Bình công chúa che miệng cười nói, Tam Thẩu, quá chút thời gian ngươi cũng là có thể bế lên tôn tử, không cần phải hâm mộ ta. Yến Vương phi phía sau còn đi theo tôn nghiên nhi cùng Chu Sơ Dụ, Chu Sơ Dụ nhìn đến Nam Cung Mặc cũng chỉ dịu dàng cười, phảng phất hồn nhiên quên mất mấy ngày hôm trước nàng mới vừa tới cửa tới cầu Nam Cung Mặc hỗ trợ bị cự tuyệt sự tình. Tuy là nam cung mặc cũng không thể không bội phục Chu sơ dụ nhẫn công lợi hại. Nghe xong trường bình công chúa nói, Yến Vương Phi quay đầu lại nhìn xem theo bên người tôn nghiên nhi, cũng đi theo nở nụ cười. Khách và chủ ngồi xuống, trường bình công chúa cười nói, tam ca ngày mai nên trở về tới đi. Trước hôm nay, Yến Vương dựa theo quản lý đi trước biên quan tuần tra quân doanh đi, tính tính nhật tử cũng nên ngày mai đã trở lại. Yến Vương Phi gật đầu nói, là nên ngày mai đã trở lại. Vương gia trước khi đi là còn dặn dò ta giúp ngươi thu xếp yêu yêu cùng an an tiệc đầy tháng đâu, nay không. Hôm nay ta mới tính đến không, liền chạy nhanh tới tìm ngươi cùng vô hà hỏi một chút. Khi nói chuyện, tiến vương phi cúi đầu nhìn xem trong nôi đôi mắt mở tròn tròn hai chỉ tiểu bảo bảo, duỗi tay lay động khởi treo ở nôi phía trên trung bạc, hai cái tiểu bảo bảo trong mắt liền đi theo thanh âm tới chỗ truyền qua. Trương Bình công chúa cười nói, tam tổ tới vừa vặn. Ta cùng vô hà cũng đang thương lượng chuyện này đâu. Chúng ta ý tứ là hết thể giản lượng, đến lúc đó người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Yến Vương Phi một bên treo đùa bảo bảo, một bên nhữ mày nói, như vậy sao được? Trăng tròn chính là đại sự nhi đâu? Trương Bình công chúa nhẹ giọng nói, hiện giờ chuyện này đều không ít, phía trước lễ tắm ba ngày làm được cũng náo nhiệt thật sự. Con ít con nôi cũng liền thôi. Cùng húng chi? Đến lúc đó quân Nhi có thể hay không tỏng quân chung trở về còn nói không tròn đâu. Tiến vương phi ngưng mi suy tư, vương gia tự mình phân phó nàng đương nhiên muốn làm được tận thiện tận mỹ. Nhưng là trường bình suy tính cũng chưa chắc không phải đạo lý. Về phương diện khác, vương gia đối này hai đứa nhỏ quá mức coi trọng. Đừng nói tiêu thiên sĩ trưởng nữ châu Nhi so ra kém một cái tay nhỏ đầu ngón tay. Chỉ sợ chính là chờ đến Tôn Nghiên Nhi vì Quỳnh Nhi sinh hạ cái đích trưởng tử vương gia cũng chưa chắc sẽ như vậy coi trọng. Tuy nói trong lòng minh bạch trường bình công chúa là vương gia duy nhất ruột thịt muội muội quân mạch là vương gia nhất coi trọng mà cháu ngoại trai nhưng là như vậy khác nhau như trời với đất đãi ngộ. Xem ở làm hài tử thân tổ mẫu yến vương phi trong mắt, trong lòng không khó chịu cũng là không có khả năng. Trường bình công chúa nói như vậy, lại cũng làm yến vương phi trong lòng thoải mái rất nhiều. Trương Bình công chúa cười nói, "Tam đầu, liền như vậy làm đi. Hai tiểu hài tử vẫn là không cần làm cho quá lớn, tỉnh chết phúc phận." Yến Vương phi khẽ thở dài, nói, "Thôi, quay đầu lại ta cùng vương gia nói là được." Trương Bình công chúa khẽ than thở, mỉm cười nói, "Ta biết Tam ca yêu thương yêu yêu cùng an an, nhưng là ta làm tổ mẫu còn có thể bạc đãi bọn hắn không thành." Chờ đến Yến Vương phi cùng Trương Bình công chúa nói xong, Tôn Nghiên Nhi mới nhịn không được nói, lúc này mới bao lâu thời gian hai cái bảo bảo giống như trưởng thành không ít biểu tẩu ta có thể ôm một cái bảo bảo sao nam cung mặc cười nói đương nhiên có thể à vừa lúc ngươi cũng học học tương lai mới sẽ không luôn cuống tay chân tôn nghiên nhi vui mừng mà bế lên một cái bảo bảo đây là an an vẫn là yêu yêu nam cung mặc cười nói đây là an an từ phát hiện hai cái bảo bảo lớn lên giống nhau như lúc lúc sau nam cung mặc liền phảng phất đột nhiên ác thú vị phát tác giống nhau luôn là thích cấp hai cái bảo bảo mặc vào giống nhau như lúc tiểu y đi phục cùng tạ lót. Làm rất nhiều người đều khó có thể nhận ra hai cái song bảo thai chân chính thân phận, ngay cả trường bình công chúa thường thường đều sẽ ôm sai. Bất quá nam cung mặc cùng vệ quân mạch lại tựa hồ không có cái này bối rối, vì thế nam cung đại tiểu thư cũng liền càng thêm làm không biết mệnh lên. Nàng tuyệt đối không có cái loại này cấp nam hải tử xuyên cô nương quần áo ác thú vị, Vạn nhất làm cho bảo bảo tương lai giới tính nhận chi ra vấn đề, hắn muốn khóc cũng không kịp. Cho nên, có thể lăn lộn cũng chính là hiện tại cái này cái gì cũng đều không hiểu em bé thời kỳ. Đại khái là bởi vì chính mình phải làm mẫu thân, Tôn Nghiên Nhi nhìn trong tay trọn tròn mắt tiểu bảo bảo thích đến không được. Nếu, nàng bảo bảo cũng có như vậy đáng yêu. Nghĩ đến này, Tôn Nghiên Nhi liền cảm thấy chính mình tâm nhi buồn bùn ngại. Nhìn nàng bộ dáng. Trương Bình Công Chúa cùng Yến Vương Phi đều nhịn không được nở nụ cười. Đều là người từng trải, tự nhiên có thể minh bạch Tôn Nghiên Nhi cảm thụ. Nhưng thật ra một bên ngồi Chu Sơ Dụ biểu tình rụt rè bình tĩnh, lại có vẻ có vài phần không hợp nhau. Nam Cung mặc nói Chu Sơ Dụ nhẫn công lợi hại, kỳ thật Chu Sơ Dụ vẫn là có chính mình kiên trì cùng tiêu ngạo. Tỷ như nàng trướng mắt Tôn Nghiên Nhi cùng Trần Thị, liền trước nay không đem các nàng đặt ở bình đẳng vị trí thượng đối đáy quá mặc dù là ngày thường đối mặt Trần Thị cũng đều là nhàn nhạt mà, tỷ như nói Nam Cung Mặc Hải Tử lại đang yêu, nàng đều sẽ không muốn đi ôm một cái, nàng tương lai sẽ có chính mình Hải Tử. Ai nói nàng Hải Tử sẽ không so Nam Cung Mặc Hải Tử càng đáng yêu nhưng thông minh? Đối với Chu Sơ Dụ lãnh đạo, Trường Bình Công chúa cùng Nam Cung Mặc nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Tuy rằng hiện giờ Chu Sơ Dụ là Yến Vương phủ con dâu. Mấy ngày nay tựa hồ cũng không có đã làm cái gì chuyện khác người, nhưng là có phía trước ở Kim Lăng những cái đó sự tình, Chu Sơ dụ xa hai đứa nhỏ một ít các nàng ngược lại là càng thêm yên tâm một ít. Chính nói giỡn gian, nha đầu tiến vào bẩm báo nói, "Huyền ca công tử tới." Trương Bình công chúa nhịn không được cười nói, "Hôm nay nhưng thật ra khách quý không ngừng a." Yến Vương phi vậy vây tay nói, "Được, ai không biết từ hai đứa nhỏ sinh hạ tới." Huyền ca công tử nhưng thật ra thanh mặc viên khách quen. Vẫn là ngũ muội có chịu phục, người bình thường gian muốn thỉnh huyền ca công tử còn tìm không đến cơ hội đâu. Huyền ca công tử cũng không phải là như vậy hảo thỉnh, chính là lúc trước cấp vương ra xem bệnh cũng là xem ở nam cung mặc trên mặt. Trừ cái này ra, cũng chỉ có cùng nam cung mặc quan hệ không tồi tôn nghiên nhi được một ít thể diện. Trước đó vài ngày huyền ca công tử nhất thời cao hứng hỗ trợ cấp khám hạ mạch, cho một trương điều trị phương thuốc vị kia tử kim lăng tới tần đại công tử vì cấp muội muội chữa bệnh còn ba ngày hai đầu tự mình tới cửa thỉnh người đâu trương bình công chúa nhìn hai cái bị dưỡng trắng trẻo mập mạp tôn nhi cũng là cười khai mặt mau mời huyền ca công tử tiến vào huyền ca công tử như nhau thường lui tới ngọc thụ lâm phòng phiêu giật suốt trần nhìn thấy yến vương phi cùng trương bình công chúa cũng chỉ là đơn giản chắp tay tỏ vẻ chào hỏi vô luận là vì hai đứa nhỏ vẫn là vì chính mình nhi tử con dâu Trường bình công chúa đều đối vị này thần y công tử thập phần coi trọng, lại cười nói, huyền ca công tử không thể so đa lễ, mau mời ngồi đi. Huyền ca công tử cảm tạ, đi đến nam cung mặc bên người ngồi xuống. Nam cung mặc không cùng sư huynh khách khí, nhướng mày cười nói, sư huynh như thế nào tới? Chẳng lẽ lại là vì yêu yêu cùng an an? Huyền ca công tử không chút nào yêu nhã mà mắt trợn trắng, chút nào không thèm để ý chính mình thế ngoại y tiên hình tượng trước mặt ngoại nhân mai một. Tức giận nói, như thế nào? Vi huynh còn không thể đến xem. Ngươi có biết, có bao nhiêu người tưởng thỉnh bản công tử đều thỉnh không đến? Nam cung mặc che môi cười nói, sư huynh nghĩ đến nhìn xem tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là sư huynh nếu còn muốn mặt khác đã có thể không được. Huyền ca công tử nghiên răng, quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi, lúc này mới bao lâu liền hướng về vệ quân mạch kia tiểu tử. Nam cung mặc hảo không hổ thẹn, hai tử đều sinh không hướng về hắn hướng về ai. Huyền Các công tử bị khuỷu tay quẹo ra ngoài sư muội đỉnh đến vừa đau, hư nhẹ một tiếng, ngạo nghễ mà nhìn xuống nhà mình tiểu sư muội, bảng công tử chịu thu nhà ngươi vật nhỏ làm đồ đệ, là bọn họ vinh hạnh. Nam cung mặc nhún nhún vai, ngươi cùng ta nói vô dụng, đánh thắng vệ quân mạch tự nhiên hết thể nghe ngươi. Bên cạnh mọi người lúc này mới nghe minh bạch hai người đang nói chút cái gì, Yến Vương phi có chút kinh ngạc nói: Huyền ca công tử muốn thu yêu yêu cùng An An làm đồ đệ. Lấy huyền ca công tử y thì thuật cùng thân phận, hắn chịu giáo tự nhiên là nhiều đến là người vội vàng cầu muôn bái sư. Nhưng là lấy vương gia đối quân mạch coi trọng, chỉ sợ sẽ không đồng ý An An đi đương một cái đại phu, cho dù là danh chấn thiên hạ thần y thì Ở hiến vương trong mắt, y thì giả tuyệt đối không coi là là cái cái gì làm hắn cảm thấy có thể tiếp thu tiền đồ. Cung kỳ thị không quan hệ, chỉ là quá mức coi trọng mà thôi. Trường bình công chúa nhưng thật ra không thế nào để ý hài tử tương lai làm gì, chỉ cần bình bình an an liền hảo. Học y gì cũng không có gì không tốt, ít nhất không cần lo lắng thân thể đi. Càng không cần lo lắng những cái đó lục đục với nhau tinh kế gì đó. Bất quá, nếu nhi tử tức phụ đều không đồng ý, trường bình công chúa tự nhiên cũng sẽ không mở miệng. Huyền ca công tử nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt sư muội, nếu là hắn đánh thắng được vệ quân mạnh còn dùng cùng nàng mà kỷ. Huyền ca công tử trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm mà nhìn Nam Cung Mặc nói, ta là đánh không lại vệ quân mạch, bất quá. Tổng vẫn là có người có thể đủ đánh thắng được. Sư muội, ngươi không phải là muốn sư phụ tự mình ra tay đi. Nam Cung Mặc cũng không nóng nảy, tươi cười thân thiết nói, sư minh, nếu sư thúc tự mình ra tay, tiệt an an cùng yêu yêu rốt cuộc là về ngươi vẫn là về sư thúc. Sư thúc đời này hận nhất sự tình đại khái chính là thu một cái không làm việc đàng hoàng đồ đệ. Tuy rằng hiện tại còn không biết hai cái bảo bảo tư chất thế nào, nhưng là có nàng cùng vệ quân mạch hai cái làm phụ mẫu, tổng sẽ không kém là được. Sư thúc chưa nói, chỉ sợ cũng là vì hài tử con nhỏ, hiện tại liền tính thu đồ tôn, cũng cái gì đều giao không được. Huyền ca công tử thở dài, hắn chỉ là muốn thu cái ngoan manh tiểu đồ đệ, không có gì như vậy nằm đâu. Nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh nằm ở trong nôi bảo bảo, nếu không phải nam cung mặc liền ngồi ở bên cạnh nói không chừng huyền ca công tử liền muốn rỗi tay đi đoạt lấy. Nhìn đến chính mình sư huynh như vậy một bộ mắt thèm bộ dáng nhịn không được thấp giọng cười nói, sư huynh, nếu ngươi như vậy thích bảo bảo, vì cái gì không chính mình sinh một cái. Huyền ca công tử cầm ý gì ở song tuyệt, sinh ra tới hải tử tất nhiên cũng là thông minh đáng yêu. vừa lúc có thể cấp yêu yêu cùng An An làm bạn A. Huyền ca công tử sờ sờ cái mũi, ngửa đầu vọng nóc nhà chỉ đương chính mình cái gì cũng không có nghe thấy. Hải tử sao? Cảm thấy người khác hải tử đáng yêu lấy tới chơi chơi là được. Đến nỗi chính mình đi thành hôn sinh hải tử, huyền ca công tử tỏ vẻ hắn còn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Đối với huyền ca công tử ý tưởng, nam cung mặc khịt mũi coi thường, nói rất đúng giống muốn ngươi tự mình tới mang thai sinh hải tử dường như. Huyền ca công tử cũng biết, Ở cùng nhà mình tiểu sư muội cãi nhau chuyện này thượng hắn chưa từng có chiếm quá nhiều ít phía trên. Đảo không phải bởi vì hắn xảo không thắng, mà là thân làm một đại nam nhân cùng nhà mình sư muội dối dài cổ cãi nhau gì đó, thật sự là quá không ưu nhã. Đến nỗi hai cái bảo bảo vấn đề, hắn không nóng nảy, hai cái tiểu gia hỏa nếu có thể đủ học đồ vật còn sướng đâu. Nói không chừng đến lúc đó là ai cầu ai. Đến nỗi rốt cuộc vì cái gì một hai phải tới tìm nam cung mặc nhắc mãi thượng vài câu, thuần túy là ở vệ quân mạch nơi đó ăn mệt, lại tìm không thấy người phát tiết trong lòng khó chịu thôi. Huyền ca công tử sờ sờ cằm, thản nhiên mà búng tay nói, bị ngươi này hư nha đầu khí chứ, bản công tử suýt nữa đã quên chính sự. Nam cung mặc không cho là đúng, ngươi có thể có cái gì chính sự. Nhà hắn sư huynh đời này nhất đứng đắn sự tình đại khái chính là cho người ta xem bệnh đáng tiếc có thể làm hắn có hứng thú tự mình ra tay người thật sự là quá ít, thế cho nên Huyền Ca Công Tử đời này liền không trải qua vài món đứng đắn sự. Huyền Ca Công Tử cười tủm tỉm nói: Ta vừa mới vào thành thời điểm, giống như nhìn đến ngoài thành có binh mã điều động, có tính không đại sự. Nam Cung mặc ngờ ra, có chút chần chừ mà nhìn về phía Yến Vương Phi. Nàng mấy ngày nay mọi việc mặc kệ, chỉ là bị người xem đến chặt chẽ mà ở cữ. Nào biết đâu rằng U Châu bên trong thành ngoại binh lực vấn đề. Yến Vương phi hơi hơi như mày, cũng là có chút khó hiểu nói, U Châu thành phòng vệ luôn luôn là U Châu đều tư cùng U Châu bố chính sử nha môn sự tình. Bất quá, vương gia rốt cuộc có hay không phái binh cụ thể Yến Vương phi cũng không phải rất rõ ràng, U Châu phòng thủ thành phố vệ vấn đề là tiên đế ở thời điểm liền hình thành lệ thường, cũng coi như là phiên vương cùng quan viên địa phương tướng lãnh chi gian một loại cân bằng cùng cho nhau thỏa hiệp. Yến vương binh mã là triều đình đóng giữ ưu châu mấy lần nhiều, nhưng là Yến vương an cư lạc nghiệp Yến vương phủ nơi ưu châu thành lại là từ triều đình binh mã đóng giữ, như vậy đại gia cũng đều có thể yên tâm, cũng mới có thể đủ vui sướng ở chung. Nhưng là loại tình huống này ở lẫn nhau tường an không có việc gì thời điểm tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là thật xảy ra chuyện thời điểm kỳ thật cũng cũng không có cái gì tác dụng, nhiều nhất chính là xem ai xuống tay mau, ai tâm địa đủ tàn nhẫn thôi. Hiện giờ tình thế vi diệu, loại chuyện này tự nhiên không thể đủ thiếu cảnh giác. Nhưng lại Yến Vương Phi đối này đó cũng có chút mơ hồ, níu níu mày nói, đi thỉnh thế tử cùng tam công tử lại đây. Yến Vương tuần tra biên cảnh không ở, Tiêu Thiên Vĩ cũng đồng dạng đi theo Yến Vương ra cửa. Lưu tại trong thành cũng chỉ có Tiêu Thiên Sĩ cùng Tiêu Thiên Quính. Hiện giờ Yến Vương phụ ngoại vụ cũng phần lớn là từ Tiêu Thiên Sĩ ở Quảng. Là, Vương Phi. Yến vương phi bên người nha đầu lời còn chưa dứt, ngoài cửa liễu Hàn cùng tinh nguy song song lược tiến vào, nhìn đến hai người nam cung mặc sắc mặt cũng là một bên. Liễu Hàn cùng tinh nguy hiện giờ các có trọng trách trong người, nếu không phải thật sự có khẩn cấp tình huống bọn họ cơ hồ sẽ không cùng nhau trở về. Đi theo hai người phía sau lại là Tần Tử Húc cùng nam cung tử. Mấy ngày nay, Tần Tử Húc vì muội muội bệnh tình thường thường ra khỏi thành bãi phòng huyền ca công tử cùng nam cung mặc sư phụ. Ngẫu nhiên giúp đỡ khúc liên tinh xử lý một chút thanh mặc viên sự vụ. Tần Đại Công Tử không hổ là kim lăng đệ nhất thế gia tương lai người thừa kế, nguyên bản ở Nam Cung mặc cùng khúc liên tinh trong tay còn cảm thấy có chút rối ren sự vụ tới rồi Tần Đại Công Tử trong tay lại là hạ bút thành văn, nhẹ nhàng thoải mái thực. Phương diện này tôi nói, Tần Tử húc tuyệt đối so với vệ quân mạch cùng lận trường phong thêm lên còn phải có dùng. Nhưng thật ra không hổ là đại gia tộc từ nhỏ chuyên tâm bồi dưỡng ra tới tinh anh nhân tài. Nam Cung tự so tần tử húc tới sớm một ít, hắn lại cự tuyệt nguyên bản Yến Vương chuẩn bị ở Yến Vương phủ cho hắn an bài chức vị tính toán. Ngày thường chỉ là ở thanh mặc trong vườn đọc sách luyện tự, hòa bình bình tĩnh không giống như là lúc trước ở Kim Lăng trong thành cái kia liền chính mình thân sinh phụ thân đều dám hô Nam Cung gia đại công tử. Đối với Nam Cung tự cách làm, Nam Cung mặc cũng hoàn toàn không phản đối. Phía trước nàng cùng nam cung tự tiếp xúc cũng không nhiều, đối hắn cũng hoàn toàn không hiểu biết. Nhưng thật ra nam cung tự tới rồi vui châu lúc sau, nàng trong khoảng thời gian này cũng nhàn rỗi rất nhiều hai anh em mới có thể nhiều vài câu. Nam cung tự dù sao cũng là nam cung hoài nhi tử, nam cung hoài hiện giờ tuy rằng đã xem như để tiếng xấu muôn đời, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận hắn xác thật là cái thật sự có năng lực tướng lãnh. Nam cung hoài cùng mạnh thị nhi tử tự nhiên sẽ không kém. Nếu Nam Cung Tự năm đó không phải bởi vì thân thể trừ bỏ ngoài ý muốn, tương lai chỉ sợ cũng muốn đi Nam Cung Hoài chiêu số. Quan Văn, thích hợp Nam Cung Tự, nhưng là hắn lại không thích. Văn nhân cũng không phải không thể lãnh binh, Nam Cung Tự thân thể cũng không kém đến yếu đuối mong manh nông nỗi. Nhưng là Nam Cung Tự phía trước nhân sinh đều đặt ở tính kế Nam Cung Hoài vì mâu thân báo thù cũng như thế nào bảo hộ đệ đệ hảo hảo sống sót mặt trên, trong lòng khó tránh khỏi có chút cực đoan âm u nếu không. Muốn trả thù nam cung hoài cũng không phải không có khác biện pháp, nam cung tự trả thù tuy rằng ngoanh ngoanh liệt liệt nhưng là từ lúc bắt đầu liền đem chính mình đặt mình trong với hiểm địa. Điển hình giết địch một ngàn tự tổn hại 800. Cho nên, nam cung tự nói muốn muốn tĩnh hạ tâm tới nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nam cung mặc cảm thấy là cái không tồi chủ ý. Xảy ra chuyện gì? Nam cung mặc đống nhiên đứng dậy nói. Này bốn người đồng thời xuất hiện, nam cung mặc trong lòng không khỏi trầm xuống. Tinh Nguy trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin tức, có mấy vạn binh mã hướng U Châu phương hướng tới. Ly Ú Châu thành còn có hơn 40. Liêu Hàng trầm giọng nói, U Châu bố chính sử vừa mới điều động trong thành thủ vệ giới nghiêm toàn thành, không được bất luận kẻ nào xuất nhập. Tần Tử húp thở dài, nhìn xem Nam Cung tự nói, ta cùng Nam Cung huynh mới vừa rồi ở bên ngoài uống trà, cảm giác được dị động liền lập tức đã trở lại. Nhưng thật ra không nghĩ tới Liêu cô nương cùng Tinh Nguy huynh nhanh một bước nghe vậy, yến vương phi tức khắc kinh giận đan sen, lạnh lùng nói: "thể sốc điên rồi sao?" nam cung mặc thở dài, nhẹ giọng nói: "hắn không phải điên rồi, chỉ sợ là kim lăng vị kia chuẩn bị muốn động thủ." u châu bố chính sử cùng yến vương phủ không oán không thù, nhiều nhất cũng chỉ là đại gia cho nhau hố cùng bị hố quá vài lần mà thôi như phi tất yếu hà tất đắc tội yến vương phủ? huống chi là loại này đã nhưng xương được với là binh nhung tương kiến sự tình. Yến vương phi chờ mọi người sắc mặt đều là một bạch, lại như thế nào lợi hại cũng đều là nữ tử, gặp được loại chuyện này Yến vương còn vừa vặn không ở, như thế nào có thể làm người không tâm sinh thất vọng? Khởi bẩm vương phi, thế tử cùng tam công tử cầu kiến. Ngoài cửa, hạ nhân vội vàng tiến vào bẩm báo. Yến vương phi cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng nói, mau làm cho bọn họ tiến vào. Tiêu thiên sĩ cùng tiêu thiên quýnh bước đi vội vàng đi đến. Đối với Yến vương Phi cùng trường bình công chúa đang muốn chào hỏi, Yến vương Phi vung tay lên nói, được rồi, này đó nghi thức xã giao trước miễn. Bên ngoài tình huống thế nào? Tiêu Thiên Quýnh cả giận nói, mẫu Phi, cái kia tề sóc không phải cái đồ vật, dám tùy ý phong tỏa u châu thành. Nhi tử đi làm thịt hắn. Yến vương Phi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, được rồi, hiện tại không phải hồ nháo thời điểm. Ngươi liền như vậy lao ra đi. Rốt cuộc là ai làm thì ai. Tiêu thiên sĩ không như vậy xúc động, nhưng là sắc mặt cũng khó coi. Mẫu phi, xuất nhập U Châu thành các nơi cửa thành đã bị hoàn toàn phong tỏa. Chúng ta trong thành U Châu vệ mấy chục vạn chi chúng, nhưng là U Châu trong thành đóng tại Yến vương phủ thị vệ lại chỉ có mấy trăm người, liền tính tính thượng giấu ở chỗ tối, nhiều nhất cũng bất quá hai ngàn người. Tần tử húc nhàn nhạt nói, thế tử, chỉ sợ còn không biết này đó. Hiện giờ Ú Châu phụ cận phạm vi hơn 10 dặm chỉ sợ cũng đều bị hoàn toàn phong tỏa. Liên tính Ú Châu vệ binh mã muốn tiến đến chi viện trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng không kịp, tạ lạp quân doanh khoảng cách này đó càng gần. Thiêu Thiên Quỳnh nói, có biểu ca ở, tạ lạp tính cái gì? Nam Cung mặc lắc đầu nói, tạ lạp ở trên chiến trường vào sinh ra tử thời điểm, ngươi biểu ca còn sẽ không đi đường đâu. Hơn nữa, tạ lạp cùng tề sóc dám làm như thế. Đã nói lên bọn họ sớm có chuẩn bị, quân mạch một chốc chỉ sợ là cũng chưa về. kia, kia làm sao bây giờ? Tiêu Thiên Quýnh nhất thời trợn tròn mắt. Yến Vương Phi hít sâu một hơi đứng dậy nói, Bồn Phi tự mình đi thấy tề sóc, ta đảo muốn hỏi một chút xem, hắn rốt cuộc muốn làm gì? mợ, Mẫu Phi! Mọi người đứng dậy nói, Tiêu Thiên Quýnh càng là cấp dầm chân, Mẫu Phi, như vậy sao được? Thế sóc dám như vậy làm khẳng định sẽ không phòng trừ thân phận của ngươi, nếu là ra chuyện gì. Yến Vương Phi cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ nàng còn dám giết bổn Phi. Nam Cung tự nhàn nhạt nói, hắn tạm thời không dám giết Vương Phi, nhưng là nếu bắt lấy Vương Phi bức bách hai vị công tử đầu hàng đâu Kêu càng phiền toái tiêu thiên sĩ cùng tiêu thiên quýnh nếu là đầu hàng, Yến Vương Phủ xem như hủy hoại hơn phân nửa. Nếu là ngoan hạ tâm tới mặc kệ Yến Vương Phi chết sống, đó chính là bất hiếu. Tương lai chuyển đi ra ngoài, tiêu thiên sĩ cùng tiêu thiên quính cũng coi như là hủy hoại. Nam cung mặc trầm ngâm một lát nói, đại ca nói không sai, bất quá. Mỡ, ta bồi người đi. Mặc nhi, mấy cái thanh âm động tác nhất trí mà vang lên, đều là mang theo tràn đầy không vui cùng phản đối. Nam cung mặc bất đắc dĩ mà vô chán, tề sóc tạm thời không dám động thủ, nhưng là nếu chúng ta vẫn luôn đại ở chỗ này cái gì đều không làm nói không nhất định. Đi gặp hắn một mặt nói không chừng có thể búng tay bọn họ tính toán, có ta che chở, ít nhất có thể mang mợ toàn thân mà lui. Người còn ở ở cữ. trương Bình công chúa không tán đồng nói. Nam cung mặc không nói gì, còn kém mấy ngày. Hơn nữa nàng thân thể thực hảo, trong khoảng thời gian này điều trị càng tốt. Trên thực tế, nàng hiện tại cảm giác chính mình bị bổ đến có điểm dinh dưỡng quá thừa. Thiếu chút nữa cũng không được. Mẫu phi, hiện tại tình huống bất đồng. Nam cung Mặc nói: "Ta tin ngươi hỏi ta sư huynh, ta thân thể đã sớm hảo." Khi nói chuyện, Nam cung Mặc ghé mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Huyền Ca công tử. Từ ném xuống một cái kinh thiên cự lôi lúc sau Huyền Ca công tử liền bình yên ngồi uống trà, không còn có nhiều lời một chữ. Nghe được Nam cung Mặc nói, Huyền Ca công tử nhướng mày, ngẩng đầu lên liền nhìn đến nhà mình sư muội uy hiếp ánh mắt. Huyền Ca công tử nhẹ xách một tiếng, mang theo chút có lệ mà ý vị nói: "Sư muội nói rất đúng." Trương Bình công chúa vẫn là có chút không yên tâm, chỉ là cũng không thể thật sự nhìn Yến Vương Phi đi mạo hiểm. Hiện giờ huynh trưởng cùng nhi tử đều không ở, có thể tín nhiệm lại có năng lực cũng chỉ có cái này con dâu, huyền ca công tử nói, làm nàng liền cuối cùng cự tuyệt lấy cớ đều không có. Yến Vương Phi rất là cảm động mà nhìn Nam Cung Mặc, vô hà, đa tạ ngươi. Nam Cung Mặc lắc đầu, tổ lật nào còn chứng lành. Nếu Yến Vương Phụ thật sự ra chuyện gì, Các nàng nhật tử cũng sẽ không thật tốt quá. Nếu chỉ có nàng cùng vệ quân mạch, thiên hạ to lớn nơi nào đi không được. Nhưng là còn có trường bình công chúa còn có hai cái mới sinh ra thậm chí còn không có trăng tròn bảo bảo. Vô luận như thế nào, nam cung mặc cũng cần thiết ở hiến vương cùng vệ quân mạch trở về phía trước bảo vệ cho hiến vương phủ an uy Biểu tẩu, ta và các ngươi cùng đi đi. Tiêu thiên quý vội vàng nói. Nam cung mặc liếc mắt nhìn hắn, nhàng nhạt nói, ngươi hảo hảo đợi nhìn xem có thể giúp đỡ ngàn xí gấp cái gì ta mang theo tinh nguy cùng liễu hàn so mang ngươi hữu dụng tiêu thiên quính nhìn xem đứng ở một bên tinh nguy cùng liễu hàn tuy rằng bị biểu tẩu ghét bỏ lại cũng chỉ có thể lau cái mũi nhận huyền ca công tử nhướng mày nói ta cũng đi sư minh nam cung mặc nhướng mày huyền ca công tử hừ nhẹ một tiếng nói tuy rằng ngươi cùng vệ quân mạch kia tiểu tử kêu kiệt làm người không nỡ nhìn thẳng nhưng là bản công tử lại vẫn là không đành lòng làm ta tương lai tiểu đồ đệ như vậy tiểu liền không có nương. Nam cung mặc bất đắc dĩ, nhịn cười nói, sư minh, đánh quăng côn lâu lắm không tốt. Tính tình của ngươi thật là càng ngày càng biến níu, may mắn ta cái này sư muội còn có thể chịu được ngươi, bằng không ngươi nhiều đáng thương liền cái có thể nói lời nói người cũng chưa dùng. Loại tính cách này, thuộc sưng muộn tao. Hai vị này thật không biết hai da mặt càng hậu một ít, mọi người im lặng. Huyền ca công tử hung hăng mà trường mắt nhìn Nam Cung mặc liếc mắt một cái, nói, chớ chọc vi huynh sinh khí, ta nóng giận chính mình đều sợ. Nam Cung mặc thẻ lưỡi không ở cùng hắn tranh phong tương đối, Huyền ca công tử khởi sướng tàn nhẫn tới chính là địch ta chẳng phân biệt. Nhẹ giọng thở dài, Nam Cung mặc nói, sư minh, ta mang tinh nguy cùng liễu hàng đi là đủ rồi. Thì ngươi lưu lại giúp ta nhìn yêu yêu cùng an mạnh phải sao? Nam Cung mặc nếu là nói khác Huyền ca công tử khẳng định sẽ không nghe. Nhưng là nhắc tới hai cái sắp đem nhân tâm đều manh hóa tiểu bà bối, huyền ca công tử tức khắc liền có chút không rời mắt được. Sạch sẽ lưu loát mà vây vây tay nói, hành, các ngươi đi nhanh về nhanh. Vi huynh bảo đảm, ngươi trở về phía trước tuyệt không sẽ làm người chạm vào bọn họ nửa sợi lông. Vậy làm phiền sư huynh. Nam cung mặc cười nói, khắc không nói đem hai cái bảo bảo giao cho sư huynh bảo hộ là tuyệt đối đáng tin cậy. Yến vương phi vội vã trong thành sự tình. Vội văng nói, nếu như vậy, vô hà chúng ta đi nhanh đi. Nam cung mặc gật gật đầu, cuối cùng thấp giọng dặn dò tiêu thiên sĩ vài câu, mới mang theo tinh nguy cùng liễu hàn, đi theo hiến vương phi đi ra ngoài. Nhìn bọn họ đi ra ngoài, trương bình công chúa thân sinh thở dài. Nhìn trước mặt trong nôi hai cái bảo bảo, đáy mắt có chút nhàn nhạt mà ưu buồn huyền ca công tử, hai đứa nhỏ liền làm phiền ngươi. Lúc này ưu trâu trong thành cũng không an toàn. Tuy rằng Thanh mặc Viên được xưng phòng thủ kiên cố nhưng là có huyền ca công tử người như vậy ở vẫn là càng yên tâm một ít. Huyền ca công tử vẻ mặt chính xác, gật đầu nói, thỉnh đại trưởng công chúa yên tâm đó là Trương Bình công chúa gật gật đầu, giữa mày lo lắng lại không có giảm bớt. Không chỉ là bởi vì hai cái còn như thế nhỏ yếu hài tử, còn đầy hứa hẹn không biết thân ở nơi nào nhi tử cùng huynh trưởng. Huyền ca công tử cũng không phải sẽ an uổi người. Chỉ phải xoay người nhìn về phía tần tử húc cùng nam công tử, cuối cùng ánh mắt dừng ở tần tử húc trên người, tần đại công tử hiện tại có tính toán gì không? Tần tử húc vận khí nhưng không tốt lắm, vừa đến Ú Châu không bao lâu liền ra chuyện như vậy, tần tử húc hiện giờ lập trường chính là cái vấn đề. Tần tử húc thập phần thong dong bình tĩnh. Vô danh tiểu tốt, nào dám có tính toán gì không? Tiểu mội bệnh còn muốn dựa vào huyền ca công tử đâu? Ngụ ý! Hắn từ giờ trở đi cũng đã không phải tần gia đại công tử. Huyền ca công tử lạnh lùng cười, nhíu lại ánh mắt lại thả lỏng vài phần. U Châu bố chính sử nha môn đại đường, U Châu bố chính sử nắm có chút hoa dâm trộm dâu ở đại đường nôn nóng mà đi qua đi lại. Hạ lệnh phong tỏa U Châu thành, chuyện này cho dù là hiện tại hắn cũng không biết chính mình làm được rốt cuộc là đúng hay sai, hậu quả lại sẽ là cái gì. Nhưng là, nếu đã làm Rời cung mũi tên tự nhiên tuyệt không có quay đầu lại đạo lý. Thừa dịp tiến vương không ở ưu châu làm khó dễ, xác thật là có thất phúc hậu. Nhưng là hắn ở trong quan trường trà trộn nửa đời, có thể từ tiên đế mãi cho đến đương kim bệ hạ đều thâm hậu trọng dụng, tự nhiên cũng không phải đọc sách đọc chóng váng chỉ biết đạo đức nhân nghĩa còn một sách. Thân là thân tử, vì quân vương cống hiến thiên kinh địa nghĩa. Đến nỗi hậu quả, tề sóc nhắm mắt không hề suy nghĩ. Hàn chỉ biết đây là bệ hạ mệnh lệnh, liền tính không có bệ hạ ý chỉ, một khi tương lai Yến vương khởi binh như phản hắn cũng trốn không thoát một cái vừa chết bao quân. Một khi đã như vậy, vì sao không thể liều chết một bác? Đến nỗi hậu quả, tả hưu bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi. Khởi bẩm đại nhân, Yến vương phi tới. Một cái thị vệ vội vàng tiến vào bẩm báo nói. Tề sóc ánh mắt hơi lóe, Yến vương phi. Cũng chỉ có Yến vương phi một người. Thị vệ lắc đầu, Tiến Vương Phi mang theo người, còn có, còn có một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử, đại khái là, tinh thành quần chúa. Tuy rằng không nhất định mỗi người đều gặp qua tinh thành quần chúa, nhưng là u châu bố chính sử nha môn người tuyệt đối là mỗi người đều nghe nói qua vị này có chút kỳ quái quần chúa. Tinh thành quần chúa, tề sóc nhíu mày, gật gật đầu nói, thỉnh Vương Phi vào đi. Đúng vậy.